Nhìn hai người kia ngươi nói ta lui ra, ta nói ngươi lui ra hành động, Tuyết Trắng thật sự có chút dở khóc dở cười, bất quá lại cũng chưa nói cái gì. Cuối cùng đánh vỡ trầm mặc vẫn là tần ba, Tuyết Nhi muội tử a, thi cháo liều đã khai. Đại nhân anh minh. Tuyết Trắng nghe xong lời này, mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng tâm lý lại là nhịn không được phiên cái đại đại xem thường. Tuy nói thi cháo liều sự là chính mình nói ra, Nhưng vị này huyện lệnh đại nhân lại ba ba tự mình lại đây cùng chính mình tiếp đón một tiếng, này lại là nháo cái gì chuyện xấu. nay cũng mệt là chung quanh không người khác ở, này muốn thật là bị người khác nghe thấy được kia lời nói, kia đến làm nhân ra như thế nào suy đoán chính mình cùng vị này huyện lệnh đại nhân quan hệ a Thấy tuyết trắng cũng không có chính mình lường trước chung như vậy vui vẻ, thậm chí liền nửa điểm cảm xúc dao động đều không có, tần ba trong lòng âm thầm nhướng mày. Bất quá mặt ngoài như cũ thực bình tĩnh tiếp tục nói, về chữa bệnh từ thiện sự, hôm nay cũng bắt đầu rồi. Nga, Tam Hà Trấn có thể có đại nhân như vậy quan phụ mô ở, thật sự là bá tánh chi phúc. Tuyết Trăng phúc phúc lễ, nói rõ ràng là khen tặng nói, nhưng kia ngự khí cùng bộ dáng lại thấy thế nào đều không giống như là thật sự ở khen tặng cái gì. Mà tần ba tự nhiên cũng cảm giác được Tuyết Trăng có lệ. Ta nói mỗi từ A, chúng ta hai anh em có thể hay không hảo hảo trò chuyện. Tần ba chịu chịu khoe miệng, ngươi xem, hiện tại cũng không người ngoài ở, ngươi cũng đừng đại nhân đại nhân kêu, ta cũng không so ngươi hơn mấy tuổi a. Cho nên, đại nhân ý tứ là, về sau không ai, khiến cho ta kêu đại ca ngươi. Tuyết trắng nhướng mày, như là nhìn cái gì quái vật giống nhau nhìn tần ba. Nói, vị này huyện Thái gia có phải hay không đầu bị thứ gì gấp? Nếu không như thế nào sẽ tại đây loại ôn dịch hoành hành thời điểm? Cô ý từ thị trấn chạy ra tìm được chính mình, còn cách hàng rào, ba ba chỉ vì cùng chính mình hảo hảo nói một lát lời nói. Ngươi, ngươi nha đầu này tần ba bị tuyết trắng nghẹn một chút, chúng ta phía trước không phải nói tốt sao. Không ai thời điểm ta chính là đại ca ngươi a. Tần ba nói chính là lần trước hắn cùng tuyết trắng ăn lẩu sự. Thực hiện nhiên, tuyết trắng căn bản liền không đem sưng hô sự để ở trong lòng, bởi vì ở nàng xem ra. Nàng cùng chỉ vì huyện lệnh đại nhân đơn độc ở chung thời điểm, cũng vẫn là xương đại nhân tương đối hảo. Trưng 836 không còn nhìn thấy những cái đó đáng yêu nhất người. Vạn nhất có người nghe lén gì, nàng cũng không cần lo lắng sẽ bị người bắt lấy bím tóc. Đến nỗi cái gì quan hệ gần một ít, phương tiện dễ làm sự linh tinh, tuyết trắng lúc này nhưng thật ra không suy nghĩ. Vị này huyện lệnh đại nhân lần này thi cháo lều cùng chữa bệnh từ thiện hành động, chỉ cần làm tốt này khẳng định sẽ là hắn một phen chiến tích, bị để trước, kia chỉ là một cái thời gian vấn đề. Hơn nữa thời gian này, cũng tuyệt đối không phải là mười năm mười mấy năm cái loại này. Nếu tuyết trắng không có đoán trước sai nói, chờ đến lần này ôn dịch qua đi lúc sau, vị này huyện lệnh đại nhân, sợ là liền phải lên trước. Lời này tuyết trắng tự nhiên sẽ không đối tần ba nói, bất quá mặt ngoài lại là làm đủ khách khí. Tần ba trong lòng kia kêu, kêu một cái hòa đại. Rốt cuộc phía trước ăn lẩu thời điểm, hai người bọn họ chính là nói đến hảo hảo A. Nhìn đến tầng Ba sắc mặt thay đổi lại biến, Tuyết Trắng trong lòng âm thầm nhướng mày, thầm nghĩ, ta nếu là hiện tại liền chọc nóng nảy hắn, không biết có thể hay không giức lấy khác cái gì phiền thoái đâu. Tưởng tượng đến phiền thoái, Tuyết Trắng liền nghĩ tới vừa mới mua tới Thanh Vân Sơn. Mặc kệ nói như thế nào, vị này huyện lệnh đại nhân vẫn là giúp chính mình một cái đại ân, liền hướng về phía điểm này hiện tại khiến cho đối phương không thoải mái, giống như xác thật là chính mình không đúng. Nghĩ đến đây, tuyết trắng liền thở hắt ra, hơi mang ý cười nói, bất quá tần đại ca nói cũng đúng, không có người ngoài ở, xưng ngài một tiếng đại ca, ta cũng không mệt. Tần ba không nghĩ tới tuyết trắng thái độ cư nhiên sẽ chuyển biến đến nhanh như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói những gì. Tuyết trắng thấy chính mình đều thay đổi ngữ khí, đối phương vẫn là không có ứng lời nói. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên lại nói chút cái gì. Cũng may tần ba rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cười dối nói, ngươi nha đầu này, liền sẽ bắt ngươi đại ca ta nói giỡn. Cười. Đó chính là không tức giận ý tứ bái. Tuyết trắng trong lòng lâm thầm lau mồ hôi, càng thêm cảm thấy làm quan đều không phải hảo hầu hạ chủ nhân. Vốn định về sau nhân ra thăng tiến, cùng chính mình cũng liền không có gì quan hệ, như vậy đem quan hệ phử sạch cũng đỡ phải làm nhân gia có một loại chính mình là hướng về phía đối phương ô dù đi. Bất quá hiện tại xem ra, người này tựa hồ còn thực thích chính mình cùng hắn lén quan hệ đến gần chút. Một khi đã như vậy, kia liền gần chút đi. Dù sao chính là một câu đại ca sự, hắn tuổi tác vốn là so với chính mình đại, nêu ra tới cũng không mệt. Tần Ba nào biết đâu rằng tuyết trắng trong lòng suy nghĩ này đó, còn ở kia tự cố cười nói, ta nói tuyết nhi muội muội a. Ngươi có nghĩ đi Kinh Thành nhìn xem a? Kinh Thành. Tuyết Trắng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới tần ba cư nhiên sẽ nhắc tới Kinh Thành. Tần ba gật gật đầu, đúng vậy. Đi Kinh Thành. Gì thời điểm? Hiện tại, Tuyết Trắng tuy rằng không nghĩ tới đi Kinh Thành sự, bất quá đảo cũng không bài xích, rốt cuộc, kia chính là đại ngụy quốc trái tim nơi, này phồn hoa là nhất định. Tuyết Trắng nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem đại ngụy quốc phồn hoa rốt cuộc là như thế nào. Rốt cuộc, nàng còn nghĩ lại gian cửa hàng, tổng muốn trước sở sở chiêu số mới là đứng đắn. Vừa nghe tuyết trắng hỏi như vậy, tần ba liền biết tuyết trắng đồng ý, lập tức nói, chờ trận này ôn dịch đi qua, đại ca ngươi ta phải về nhà một chuyến, vừa lúc nương cơ hội này, làm ngươi nhận nhận gia môn. Cái này tuyết trắng hết trô nói rồi, hoàn toàn hết trô nói rồi. Ngươi này thật đúng là không phải giống nhau tự quen thuộc à. Vừa mới làm kêu đại ca, lúc này khiến cho chính mình nhận ra môn nói nàng chỉ là khách khí phía chính phủ kêu một câu đại ca căn bản liền không nghĩ tới cùng đối phương thật sự làm cái gì không phải thân huynh muội hơn hẳn thân huynh muội a thấy tuyết trắng kia vẻ mặt khiếp sợ tần ba ngược lại khó hiểu như thế nào muội tử không nghĩ cấp đại ca làm muội muội tuyết trắng càng thêm hết châu nói rồi dừng một chút mới nhìn khỏe miệng nói huyện Tân đại ca ngươi Ngươi lời này ta thật nhẹ không hiểu. Chẳng lẽ Tần gia cùng Âu Dương gia giống nhau, toàn gia nhi tử tôn tử, không một cái cô nương cháu gái nhi, cho nên liền nghĩ tìm cái làm đi trở về. Liên tính thật là như vậy, kiết như thế nào cũng không tới phiên chính mình đi được a. Lúc trước Âu Dương gia cũng là vì tuyết trắng và Âu Dương đến mắt, mà Âu Dương đến lại là Âu Dương gia gia chủ, đó là chính cống lao gia tử, nhận làm cháu gái nhi cái gì đảo cũng thế, nhưng này Tần ba thấy thế nào cũng không giống như là Tần gia gia chủ a. Tần Ba nhìn Tuyết Trăng kia vẻ mặt mờ mịt khó hiểu bộ dáng, trong lòng kia kêu một cái tức giận, người nhà đầu này có thể đi Âu Dương gia nhận môn thân thích, liền không thể đi Đại Ca gia nhận môn thân thích. Vừa thấy Tần Ba là thật sự sinh khí, Tuyết trắng não nhân tử đều ở một nhảy một ngày đau. Nếu không phải e ngại đối phương là huyện lệnh đại nhân thân phận nói, Tuyết trắng thật đúng là rất muốn lớn tiếng chất vấn một câu, Lão nương cùng Âu Dương gia nhận kết nghĩa, cùng ngươi có mào quan hệ à? Bất quá lời này hiển nhiên là không nói được, Tuyết trắng đành phải ngượng ngùng cười cười, đáp, thần đại ca, ngươi đừng hiểu lầm à, ta cùng Âu Dương gia nhận kết nghĩa, kia cũng chỉ là cái cơ duyên xảo hợp mới thúc đẩy. Đến nỗi ta cùng ngài, chúng ta, chúng ta chi gian không cái kia cơ duyên xảo hợp à? Câu nói kế tiếp Tuyết trắng không dám nói ra ma tần ba ở trinh lăng hạ sau, lại là cười khúc khích, giơ tay điểm điểm tuyết trắng cái chán, tức giận nói, ngươi còn không phải là nói âu dương gia không cái cô nương ở nhà, cho nên mới nhận kết nghĩa sao. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tần gia cũng là cái dạng này, ta cái đại tàu. Tuyết trắng nhìn không được ở trong lòng mắng to một câu thô tụ, tiếp theo lại cảm thán nói, thế gian này không nên chọn nam khinh nữ, nhẹ nữ, lại nhẹ nữ sao. Chúng ta làm sao vậy? Tần ba lông mày một trọn, tức giận nói, nhà ta theo ta một cái nhi tử, ta nương sinh ta thời điểm bị thương thân mình, lại không thể cho ta điền đẻ mội, cho nên ta nhận ngươi cái này muội tử trở về, không được a? Vậy ngươi cha liền không nạp tiếp. Tuyết Trắng trong lòng nghi hoặc, chỉ là vấn đề không hỏi ra tới. Đốn hạ, Tuyết Trắng tiếp tục nói, không được đem ngươi đau đến cùng trong mắt dường như a. Trong nhà cũng chỉ có một cái hài tử, đau đó là khẳng định. Sở dĩ sẽ hỏi cái này sau một câu vô nghĩa, hoàn toàn là bởi vì tuyết trắng không dám đem chân chính nghi hoặc hỏi ra khẩu. Chỉ thấy tần ba mắt trợn trắng, tựa hồ thực khinh thường trả lời loại này vấn đề, bất quá vẫn là tức giận nói, Lão nhân kia cho rằng là ta quan hệ mới bị thương hắn tức phụ nhi thân mình, cho nên từ nhỏ đến lớn, đều hận không thể thân thủ bóp chết ta mới hảo. Tuyết trắng vô ngữ nhìn tần ba, thầm nghĩ trong lòng, này thế đạo, kỳ ba thật đúng là không phải giống nhau nhiều a. Bất quá từ lời này, tuyết trắng cũng minh bạch, Tần gia vị kia lão gia tử, sợ là cái sủng thê của ma. Nếu đều có thể làm ra không đau chính mình nhi tử hành động tới, như vậy đối thê tử khẳng định là yêu thương đến không được, tình huống như vậy dưới, nạp thiếp sự, giống như thật đúng là không quá khả năng phát sinh. Ha ha, ha ha a bạch vũ cười gượng hai tiếng, trừ bỏ cười gượng, nàng thật đúng là không biết chính mình có thể nói chút cái gì, nhưng lại cảm thấy cười gượng quá xấu hổ tuyết trắng đành phải sờ sờ cái mũi, khô cần nói, làm cha mẹ, nơi nào có không yêu, phỏng trường cha ngươi cũng là ái chi thâm trách chi thiết. Ừ. Thần ba hừ một tiếng, lại mắt trợn trắng, lúc sau liền đề tài truyền khai. Thực hiện nhiên, hắn cũng không tưởng tiếp tục chính mình phụ thân có phải hay không yêu thương chính mình loại này đề tài. Muội tử, ngươi liền nói đi, muốn hay không đi theo đại ca trở lại kinh thành nhận nhận môn. Hảo sao? Lại về tới vấn đề này thượng, Thuyết trắng trong lòng nhịn không được trợn trắng mắt, mặt ngoài lại không thể không phụ hòa nói, Tần Đại ca, chuyện này nếu không chúng ta vẫn là chờ ôn dịch qua đi về sau rồi nói sau. Người này một đường đi tới cũng nên thấy được, ven đường đói chết bệnh chết người chính là có không ít. Chúng ta hiện tại cũng không thể chỉ dựa vào thi cháo lều cùng chữa bệnh từ thiện tới giải quyết phiền toái trước mắt, những cái đó chết đi người, cũng đến nắm chặt xử lý mới được, bằng không tái sinh ra khác cái gì phiền toái tới. Đến lúc đó nhưng chính là phiền toái thượng lại thêm phiền toái. Nguyên bản còn có chút không cao hứng tuyết trắng nói về sau lại nói nói như vậy, nhưng ở nghe được tuyết trắng lúc sau nói sau, tần ba trên mặt cũng lộ ra vài phần ngưng trọng tới. Chờ đến tuyết trắng nói âm rơi xuống, tần ba cũng khôi phục tới rồi huyện lệnh đại nhân trạng thái. ngươi nói không sai, nay một đường đi tới, nếu không có ta tận mắt nhìn thấy, thật đúng là rất khó tưởng tượng ngoài thành ba tánh, thế nhưng đã tới rồi như thế nông nỗi. Nghe tần ba ngữ khí trở nên nghiêm trọng, tuyết trắng cũng liền biết nhận nhận môn sự kiện, cuối cùng là tạm thời phiên trang. Đến nỗi về sau có thể hay không nhắc lại tới, nàng trước mắt nhưng không nghĩ đi cấn nhắc, vừa mới cùng tần ba nói vấn đề, tuyệt đối không phải đơn thuần nói sang chuyện khác đơn giản như vậy. Tử thi khắp nơi, không nhanh chóng xử lý, như vậy liền sẽ dẫn phát tân tình hình bệnh dịch. Tuyết trắng còn nghĩ khai cửa hàng kiếm tiền, còn muốn cho bạch vũ cùng Liễu nghị khang còn có bạch cương đi chấn chiên độc, nếu không nhanh chóng đem tình hình bệnh dịch sự xử lý tốt, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục vây ở này bàn tay đại trong thôn. Hơn nữa tình hình bệnh dịch thứ này, nhưng không chỉ là dựa vào tiếp xúc mới có thể lây bệnh. Theo virus càng thêm cường đại, không khí lây bệnh sẽ chỉ là một cái thời gian vấn đề. Cho nên, vì chính mình cùng người nhà an toàn, Tuyết Trắng cũng là phi thường hy vọng quan phủ có thể mau chóng làm tốt chuyện này. Hiện tại thị trấn Nha Dịch trừ bỏ giữ gìn bình thường trật tự ngoại, còn muốn chiếu cô đến chữa bệnh từ thiện cùng thi cháo đều. Mà thị trấn Ba Cánh, cũng bởi vì sợ nhiễm ôn dịch, cho nên đều không muốn nhiều ra cửa. Hiện tại, tìm được xử lý những cái đó thi thể nhân thủ là nhất yêu cầu giải quyết vấn đề. Tần ba cao mày thở dài, nhưng những người đó mặc kệ là đói chết vẫn là bệnh chết, chung quy là người bình thường đều không muốn rửa trước tồn tại. kia quân nhân đâu? Tuyết Trắng lập tức hỏi ngược lại, cứ việc Tam Hà Trấn cũng không ở vào biên cảnh, nhưng phụ cận cũng nên có bộ đội đóng quân mới đúng. Bất quá thực mau, Tuyết Trắng liền ý thức được là nàng suy nghĩ nhiều. Quân đội, tần ba ngần ra, này lại không phải biên cảnh, sao có thể sẽ có quân đội? Tần ba nói làm Tuyết Trắng minh bạch này không hề là kiếp trước cái kia Thái Bình thịnh thế, cho nên, căn bản không cần nghĩ có tai nạn liền có sẽ đáng yêu nhất người xông lên đi tới bảo hộ nhân dân an toàn. Minh bạch điểm này, tuyết trắng đột nhiên có chút suy sút, Nhìn đến tuyết trắng kia thất vọng tiểu biểu tình, tần ba cũng là bất đắc dĩ, đành phải nói, nha đầu, kỳ thật ta vừa mới tới thời điểm liền nghĩ tới cái giải quyết biện pháp. chương 837 mục tiêu là Âu Dương đến. Gì biện pháp? Tuyết trắng còn ở suy sút nơi này không hề là kiếp trước Thái Bình thịnh thế, trong lòng nhiều ít có chút tiểu buồn bực. Bất quá ở nghe được tần ba nói nàng vẫn là buộc chính mình đánh lên chút tinh thần tới số tiền lớn dưới tất có dũng phu tần ba nhấp môi dừng một chút chỉ là nha môn không có khả năng sẽ ra như vậy một bút số tiền lớn mà triều đình thượng cũng không quá khả năng sẽ bát hạ như vậy một môn khoản tiền cho nên này bút số tiền lớn nơi phát ra yêu cầu hảo hảo cân nhắc một chút mới được vừa nghe lời này tuyết trắng trong lòng căng thẳng thầm nghĩ Gia hỏa này không phải là muốn cho ta bỏ ra này bút số tiền lớn đi Tưởng tượng đến nơi đây Tuyết trắng cơ hồ là điều kiện phóng ra dường như Bật thốt lên nói Ta nhưng không có tiền à Ngươi đừng nghĩ ta ra tiền Lời này nói được vừa nhanh vừa vội Đặc biệt là tuyết trắng kia vẻ mặt khẩn trương Thẳng làm tần ba sừng sốt Hơn nửa ngày mới dở khóc dở cười lắc đầu Nói Ngươi nhà đầu này trong óc rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đâu à Chuyện lớn như vậy Liền tính ngươi muốn trộn lẫn tiến vào, ta cũng sẽ không làm ngươi tham dự. A, tuyết trắng sửng sốt, rất là ngoài ý muốn nhìn tần ba, ngươi, ngươi thật không nghĩ tới làm ta ra tiền. Tuy rằng nàng tuyết trắng trong không gian là gửi không ít đồ trang sức, nhưng này đó lại không phải nàng A. Cứ việc tuyết trắng cho rằng nếu là dùng những cái đó đồ trang sức tới làm việc thiện, tiêu thịnh duệ không nên sẽ phản đối, nhưng là không có nhân ra chủ nhân chính miệng khẳng định. Tuyết Trắng cảm thấy vẫn là tận lực không cần đi động những cái đó đồ vật mới hảo. Ngươi nhà đầu này, kia chữa bệnh từ thiện cùng thi cháo lều sự liền đủ để khiến cho người khác chú ý, nếu lại làm ngươi trộn lẫn một chân đến tiền bạc mặt trên tới, đối với ngươi mà nói, chăm hại mà không một lợi. Cho nên chuyện này ta sẽ không nhiễm cho ngươi tham dự tiến vào. yên tâm đi. Nhìn tần ba nói như vậy thành khẩn, Tuyết Trắng thiếu chút nữa liền phải tin tưởng đối phương là thiệt tình nói lời này. Nhưng Tuyết Trắng rốt cuộc không phải cái gì việc đời cũng chưa gặp qua nha đầu đốc, giờ phút này mặc kệ tần ba nói được có bao nhiêu dễ nghe, Tuyết Trắng đều không cho rằng gia hỏa này không tính kế chính mình. Nếu thật sự không tính kế, vậy không nên cùng chính mình để chuyện này, hiện tại nhắc tới tới, lại nói không cho chính mình đúc kết đi vào, như thế trước sau mâu thuẫn, dị thường rõ ràng có miêu nị diễn xuất, đương chính mình nhìn không ra tới. Thấy Tuyết Trắng vẫn là dùng một bộ ta không tin ánh mắt nhìn chính mình. Tần Ba trong lòng cũng nhiều ít có chút xấu hổ, dừng một chút, rốt cuộc bại hạ trở tới, hảo hảo, người nha đầu này không cần dùng như vậy ánh mắt tới xem đại ca người ta. Nếu đổi thành là người khác, liền tính đối phương ở chính mình trên người nhìn ra một cái động tới, Tần Ba đều không thấy được sẽ có cái gì chịu đựng không nổi cảm giác. Nhưng cố tình đối phương không phải người khác, mà là Tuyết Trắng nha đầu này, cứ việc hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Tần Ba ở nhìn thấy Tuyết Trắng lúc sau. Liền cảm thấy nha đầu này đặc biệt hợp nhãn duyên. Cũng liền có tuyết trắng nhìn chầm chầm hắn xem, hắn liền cảm thấy cả người không thích hợp nhi cảm giác. Ta liền biết. Tuyết trắng mắt trợn trắng, chạy nhanh nói, rốt cuộc muốn cho ta làm gì. Dù sao ta trước đêm nói rõ ràng, ta không bạc. Tuyết trắng liền cảm thấy tần ba tuyệt đối sẽ không đột nhiên cùng chính mình để những việc này, còn không cho chính mình đậu thủ. Quả nhiên, tần ba sự tình thật đúng là như thế. Thần ba âm thầm lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, lúc này mới nói, lần này cần lấy ra tiền bạc mức sẽ không rất nhỏ, cho nên ta cần phải có một thân phận có thể chấn được những cái đó có lung tung rối loạn ý từ người. Cho nên, tuyết trắng nhướng mày, lời nói tuy rằng là do hỏi khẩu khí, bất quá nàng lại loáng thoáng đoán được cái gì. Một thân phận cũng đủ quan trọng người tới chấn bãi, lại cùng chính mình nhắc tới tới này rõ ràng là muốn thông qua chính mình cùng như vậy có thân phận người đáp thượng tuyến nhi, tiêu thịnh duệ vị kia tiểu hầu gia sao? ý tưởng này chỉ là ở tuyết trắng trong đầu chợt lóe mà qua đã bị tuyết trắng phủ định. tiêu thịnh duệ đến chính mình nơi này tin tức chính là phi thường ẩn nấp, lẽ ra không nên có người khác biết mới đúng, chẳng sợ vị này huyện lệnh đại nhân rất có khả năng chính là tiêu thịnh duệ an bài đến nơi đây nhãn tuyến. nếu không phải tiêu thịnh duệ vị này tiểu hầu gia. Như vậy chính mình nhận thức, còn có năng lực chấn trường hợp người, cũng cũng chỉ dư lại Âu Dương gia vị kia lão gia tử. Cho nên, người này mục tiêu là Âu Dương đến. Suy nghĩ luân chuyển, nghĩ đến nhiều, lại thời gian dùng đến cực nhỏ. Còn không đợi tuyết trắng lại xuyên khẩu khí, liền nghe tầng Ba thấp giọng nói, hiện giờ ở Tam Hà Trấn, có thể có như vậy thân phận địa vị người, cũng cũng chỉ có Âu Dương lão gia tử. Cho nên, đại ca có thể hay không ra mặt dày hỏi một chút mội tử có thể hay không làm đại ca thấy một mặt Âu Dương Láo Gia Tử, lời nói đều nói khai, Tuyết Trắng ngược lại không biết nên như thế nào cự tuyệt đối phương, cần phải liền như vậy lăn lộn Âu Dương Láo Gia Tử tham dự tiến bảo, Tuyết Trắng lại không xác định có thể hay không đối Âu Dương gia có cái gì không tốt ảnh hưởng, cho nên trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có thể lập tức đáp lại. Cũng may Tần Ba cũng không giống như là cái không nói lý người, nói xong này đó sau, chỉ nói ngày mai lại qua đây hỏi tin tức. Liền nói ra cáo tử, hiện giờ thôn ở ở vào giới nghiêm trạng thái, liền bên ngoài người đều vào không được, liền càng miễn bà muốn ra sân lại tưởng trở về tuyết trắng. Cho nên tuyết trắng cũng không nhiều giữ lại, khách khí hai câu liền nhìn theo tần ba cùng Trần Minh cắt rời đi. Nhìn tần ba bọn họ hai người đi được xa, tuyết trắng lúc này mới thở dài, xoay người liền phải đi Lê thủy ra nhìn xem, nào từng tưởng không đợi xoay người. Nàng liền nghe được cách đó không xa có người hướng tới chính mình đi tới. tập trung nhìn vào, lại thấy tới thế nhưng là bạch gia nhà cũ. Tuyết trắng nhưng vô tâm tình cùng bạch gia nhà cũ người nói chuyện hiếm, cho nên thấy cũng đương không thấy được. Nhấc chân liền hướng tới Lê Thụy ra đi, nào từng tưởng bạch gia nhà cũ người đi kêu lên. Bạch gia tới người không phải bên, đúng là bạch hoa biện. Tuyết trắng, ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch hoa biện tiêm giọng nói hô. Tuyết trắng cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, ngược lại nhanh hơn tốc độ đi, nửa điểm không có muốn dừng lại ý tứ. Bạch hoa biện nơi nào có thể nghĩ đến tuyết trắng rõ ràng thấy chính mình, lại làm bộ nhìn không tới, trong lòng kêu kêu một cái hòa đại, nếu không phải trong nhà mặt sẽ ra chuyện, thật sự là tìm không thấy giải quyết biện pháp, nàng sao có thể sẽ tự mình lại đây tìm tuyết trắng, còn bị tuyết trắng như thế không khách khí bỏ qua. Hai người kia một cái ở phía trước nhanh chóng đi một cái khác còn lại là liền chạy mang điền nhì truy. Thằng đến tuyết trắng đều tới rồi Lê Thụy ra, Lê Hân trong phòng, lúc này mới nghe được viện môn truyền miệng tới bạch hoa biện nói truyền thanh. Vì bạch hoa biện mở cửa chính là Ngưu Thanh Ba, bất quá thực hiển nhiên, Ngưu Thanh Ba cũng không có tính toán làm bạch hoa biện tiến đại môn. Bạch cô nương, Hân Nhi lúc này bệnh, không có phương tiện làm ngươi tiến bảo, ngươi có gì sự liền nói thẳng đi. Ngưu Thanh Ba che ở cổng lớn, như là một bức tường dường như Làm bạch hoa biển muốn vọt vào tới đều không được, tức giận đến thẳng trừng mắt. Ngưu Thanh Ba, ta tới tìm tuyết trăng kia tiện nha đầu, ngươi làm gì chống đỡ đại môn A. Nga, ngươi tìm tuyết nhi muội tử A. Ngưu Thanh Ba bừng tỉnh gật đầu, liền ở bạch hoa biển cho rằng hắn muốn cho chính mình đi vào khi, lại nghe Ngưu Thanh Ba nói, Kia Thành, ngươi ở chỗ này lợi chút, ta đi nói cho tuyết nhi muội tử. Chương 838 khăn muốn tiêu hủy, nói, Ngưu Thanh Ba liền đem đại môn một lần nữa đóng lại, căn bản không để ý tới bạch hoa biện tức giận đến mắng to thanh âm. Đưa Ngưu Thanh Ba đến Lê Hân này trong phòng khi, Tuyết Trắng đang cùng Lê Hân nói chuyện. Bởi vì có băng quan hệ, Lê Hân nhiệt độ cơ thể đã không chế được, bất quá người vẫn là suy yếu đến lợi hại, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, hoàn toàn không thấy ngày thường kia khỏe mạnh nhan sắc. Tuyết Nhi muội tử. Ngưu Thanh Ba tiến vào sau nhìn mắt Lê Hân. Thấy Lê Hân tinh thần nhìn so với trước hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại đối tuyết trắng nói, bạch gia nhà cũ bạch hoa biệt lại đây, nói là tìm ngươi. Nàng, nàng tìm ngươi làm gì? Lê Hân vừa nghe liền nóng nảy, chỉ là nàng hiện tại suy yếu đến lợi hại, mặc dù là nóng nảy, nói chuyện ngự khí cũng là nhược nhược. Tuyết trắng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cười nói, nàng tìm ta, ái làm gì làm gì, cùng ta lại không có gì quan hệ. Hai ta chỉ lo hảo hảo nói một lát lời nói, bên không đi để ý tới. Đảo không phải tuyết trắng không dám đi thấy bạch hoa biện, chỉ là cảm thấy lười đến cùng người nọ đối thượng, đơn giản liền ở Lê Hân nơi này nhiều chờ lát nữa, cũng hảo hảo bồi một buổi chính mình hảo tỉ bội. Lê Hân vừa nghe lời này, lập tức nhịn không được nở nụ cười, ngươi biết rõ tránh không khỏi đi, còn ở nơi này trốn tránh, không biết còn tưởng rằng ngươi nhiều sợ nàng đâu. Ta nhưng còn không phải là sợ nàng sao. Tuyết Trắng hừ một tiếng. Kia nũng nịu bạch gia tiểu tiểu thư cũng không phải là người bình thường. Ta không né điểm nhi. Vạn Nhất ta không cẩn thận nhịn không được đánh nàng. Lần đó đầu Vạn Nhất bị dính bao, ta ít nhiều đến hoảng. Nhìn Tuyết Trắng trợn trắng mắt nói dớn bộ dáng, Lê Hân bị đậu đến không được. Cứ việc thân thể thực suy yếu, rất khó chịu, nhưng nàng vẫn là nhịn không được ha ha ha nở nụ cười. Kết quả cười đến nóng nảy, thực mau liền biến thành ho khan. Này một ho khan nhưng khó lường. Thế nhưng có loại rừng không được tới xu thế. Tuyết trắng cũng là bị hoảng sợ, vội vàng lấy ra khăn tới cấp Lê Hân che miệng, lại tiếp đón Ngưu Thanh Ba đổ nước. Một phen bận việc xuống dưới, Lê Hân ho khan cuối cùng là nhẹ chút. Vội vàng uống miếng nước nhuận nhuận hết hầu Lê Hân cũng không lo lắng Tuyết Trắng đưa cho chính mình khăn, tùy tay đặt ở một bên, liền vội vàng đi tiếp Ngưu Thanh Ba đưa qua ly nước. Tuy nói còn có chút xuyễn, nhưng cuối cùng là không thế nào khụ Tuyết trắng cũng rốt cuộc đi theo nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi vì Lê Hân sửa sang lại hạ tràn, kết quả tầm mắt lại dừng ở bị Lê Hân tùy tay đặt ở một bên khăn thượng. Khăn là thủy phấn sắc, tuy nói không phải màu trắng như vậy trực tiếp nhăn sắc, nhưng giờ phút này kia thủy phấn sắc chung một mặt màu đỏ tươi, vẫn là đau đớn Tuyết trắng đôi mắt. Trong tay động tác chỉ là hơi dừng một chút, Tuyết trắng liền lại tiếp tục vì Lê Hân khoác hào tràn. Sau đó tùy tay đem kia lê dính một mạt màu đỏ tươi khăn thuận tay thu ở tay áo chung. Một màn này Lê Hân không có chú ý tới, bất quá Ngưu Thanh Ba lại thấy được. Nhưng Ngưu Thanh Ba cũng chỉ là thấy được tuyết trắng đem khăn thu hồi tới, cũng không có chú ý tới khăn gì thường, hơi hơi nhịu như mày, muốn nói cái gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nhịn xuống. ho khan qua đi Lê Hân tinh thần trạng thái rõ ràng đến không có vừa mới như vậy hảo. Tuyết Trắng cũng liền không lôi kéo nàng nói chuyện thiếm, chiếu cô nằm xuống sau, liền đi theo Ngưu Thanh Ba ra nhà ở. Tới rồi sân liều hạ, Tuyết Trắng vừa muốn nói nói chút cái gì, lại nghe Ngưu Thanh Ba thấp giọng nói, Tuyết Nhi muội tử, kia khăn ném hỏa thiêu đi. A, Tuyết Trắng trong lòng giật mình, cái thứ nhất cảm giác chính là Ngưu Thanh Ba cũng nhìn đến khăn thượng vết máu, đang muốn giải thích cái gì, lại nghe Ngưu Thanh Ba còn nói thêm, tiên sinh nói qua, phàm là Hân Nhi dùng qua khăn đều phải ném tới hòa thiêu, miễn cho lại lây bệnh đi ra ngoài. Cho nên, chỉ là vì phòng ngừa virus lây bệnh sao. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, do dự hạ, cuối cùng gật gật đầu, ta nghe ngươi, bất quá Ngưu đại ca, ta khác, ngươi có thể hay không đi cho ta đảo chén nước lại đây. Ta ở chỗ này nhìn chén thuốc. Ngưu thanh ba nhưng thật ra không hoài nghi cái gì, chỉ là dặn dò câu nhất định phải thiêu khăn, liền xoay người hướng tới phòng bếp đi đến. Thừa dịp Ngưu Thanh Ba đi phòng bếp công phu, tuyết trắng vội vàng đem kia dính huyết khăn lấy ra tới, cẩn thận nhìn hạ, xác định xác thật là vết máu, lúc này mới đem khăn đoàn đoàn, ném tới ngao dược tiểu bếp lò bên trong. Dùng tinh thần lực đem trong không gian dư lại ngọc lộ trang vài giọt ở cái chai, lòng bàn tay quay cuồng, kia cái chai đột nhiên xuất hiện ở tuyết trắng trong tay. Bỏ thêm vài giọt ngọc lộ ở kia trên thuốc, tuyết trắng liền vội đem ngọc lộ cái chai thu hồi tới. Lại dùng cái muông ở chén thuốc bình rào rào. Làm xong này đó, Ngưu Thanh Ba cũng bưng bát nước đi ra. Nhìn mắt kia tiểu bếp lò, bên trong chính thiêu chưa đốt sạch khăn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuyết trắng uống lên hai ngụm nước, liền buông xuống canh chén, đưa ra rời đi. Ngưu Thanh Ba cũng không ở lâu tuyết trắng, chỉ tự mình đưa tuyết trắng tới rồi cổng lớn, thấy tuyết trắng rời đi, lúc này mới một lần nữa đóng lại đại môn. Tuyết trắng rời đi khi trong lòng còn đang suy nghĩ lê hân cụ hộp máu sự, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không chú ý ở cách đó không xa đại thụ căn thượng, đang ngồi vẻ mặt buồn bực bạch hoa biện. Chờ đến chú ý khi, kia bạch hoa biện đã đứng dậy, nổi giận đùng đùng hướng tới nàng nên lại đây. Muốn tránh đi là không có khả năng, Tuyết trắng cũng nhìn ra tới gia hỏa này là quyết tâm muốn tìm chính mình, liền tính lúc này tránh đi, không thiếu được về sau muốn tìm được chính mình ra muôn đi. Tuyết trắng. Ngươi cái tiện nha đầu, ngươi cư nhiên dám lượng ta. Bạch hoa biện vọt tới tuyết trắng trước mặt, dương tay liền phải đi phiến tuyết trắng miệng. Bất quá kia tay mới vừa nâng lên tới, liền ngượng ngùng lại buông xuống. Nguyên nhân vô hắn, nàng chỉ là bị tuyết trắng ánh mắt dọa tới rồi. Kia lạnh băng ánh mắt, quả thực so trong truyền thuyết ác lang ánh mắt còn muốn dọa người. Thậm chí bạch hoa biện không chút nghi ngờ, chính mình nếu không bỏ xuống tay nói, này tiện nha đầu rất có khả năng sẽ đánh chính mình một đốn. Bạch hoa biện cũng không phải là không đầu óc người, tương phản, nàng về điểm này nhi đáng thương đầu óc, thật đúng là liền dùng ở các loại tự bảo vệ mình mặt trên. Bạch hoa biện, có chuyện gì nắm chặt nói, ta không công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao. Tuyết trắng thu hồi sắc bén khí thế, bất quá ngữ khí như cũ lạnh lạnh. Tuyết trắng, ngươi cái tiện nha đầu, ngươi có băng, vì sao không tiện đến nhà cũ đi? Ngươi có biết hay không ngươi già ra đều bệnh đến mò sốt mơ hồ. Trước kia ngươi xảo ai nhau à, chúng ta này đó trưởng bối cũng liền bất hòa ngươi nhiều so đo, nhưng hôm nay ngươi ra ra đều phải bệnh đã chết, ngươi còn không biết trở về nhìn xem, đưa, chút băng qua đi. Tuyết trắng như là xem lốc tử giống nhau nhìn trước mắt không được khiển trách chính mình bạch hoa biện, thẳng đến nàng nói xong, lúc này mới buồn cười hỏi ngược lại, bạch hoa biện, ta tuyết trắng cùng các ngươi bạch gia đã sớm không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nếu là đã quên chúng ta hai nhà đã thoát ly quan hệ sự, ta nhưng thật ra không. Để ý bồi ngươi đi tranh thôn trưởng ra, lại làm ngươi nhìn xem hiện tại hộ tịch ký lục. Nói xong, tuyết trắng nha một tiếng, hơi có chút hối hận đến còn nói thêm, đúng rồi, ngươi không biết chữ à. Làm ngươi xem ngươi cũng là xem không hiểu, bất quá không quan hệ, thôn trưởng biết chữ, làm hắn đọc cho ngươi nghe cũng là hành. Dừng một chút, tuyết trắng tiếp tục nói, không biết chữ. Nhưng là tổng hội đếm đếm đi. Đến lúc đó thôn trưởng nói một chữ ngươi liền số một chữ, nhìn xem có thể hay không cùng hộ tịch thượng số lượng từ đối thượng. Nếu bạch hoa biện còn nghe không hiểu tuyết trắng trong lời nói châm trọng nói, kia nàng thật chính là sống ngủng phí này mười mấy năm. Tức giận đến không được bạch hoa biện lại lần nữa giơ lên tay, lần này thật đúng là chính là hướng tới tuyết trắng khuôn mặt huy qua đi, bất quá thực đáng tiếc. Hiện giờ tuyết trắng cũng không phải là lúc trước kia nhẫn nhục chịu đựng tiểu đáng thương nhi, lúc này tự nhiên sẽ không đứng ở chỗ này, tùy ý bạch hoa biện tay đánh tới chính mình. Kia tay mới bất quá huy đến giữa không trung, đã bị tuyết trắng bắt lấy, lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên dùng sức, hướng tới một bên ném đi. Bạch hoa biện ngày thường liền không thế nào làm sống, sức lực vốn là không có tuyết trắng đại. Hơn nữa tuyết trắng hiện tại thân thể tố chất cùng trước kia càng là bất đồng mà ngữ. Cho nên như vậy không có bất luận cái gì giữ lại sức lực vùng, bạch hoa biện lập tức hai chân không xong, cả người đều hướng tới một bên ngã đi. Bùm một tiếng ghé vào một bên trên mặt đất, bạch hoa biện hoa một chút liền khóc lớn lên. Kia tiếng khóc không nhỏ, làm người chung quanh trong nhà đều truyền đến mở cửa thanh âm. Tuy nói hiện tại là đặc thù thời kỳ, mọi người đều sẽ không tùy tiện ra cửa đi lại, nhưng lại không cách nào ngăn cản bọn họ đối bắt quái nhiệt tình chi tâm. Không thể ra cửa không quan hệ. Ghé vào đầu giường đất thượng xem náo nhiệt luôn là có thể. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, nàng như thế nào sẽ nghe không được những cái đó mở cửa cùng tiếng bước chân. Tuy rằng thực không nghĩ để ý tới cái này bạch hoa biện, bất quá vì chính mình không thành vì mọi người phát ra chỉ đối tượng, tuyết trắng vẫn là cố nén ghê tởm, bày ra một bộ rất là khiếp sợ ngoài ý muốn bộ dáng tới, tiến lên không lưng đối với bạch hoa biện quan tâm hỏi, bạch cô nương, ngươi, ngươi đây là sao? Sao còn? Cái nga đâu? Có phải hay không cũng như bệnh, nóng lên đi đường đều không sóng a Tuyết trắng ngữ khí nghe tới kêu kêu một cái quan tâm a chân thật làm người thế nhưng không cảm giác được nàng trong lời nói mang đến không thích hợp nhi. Bạch hoa biện cũng là bị tuyết trắng hoảng sợ, nàng còn tưởng rằng tuyết trắng đi đến chính mình bên người là muốn đánh chính mình, theo bản năng muốn giơ tay đi chán, nào tưởng tưởng lại nghe tới rồi nói như vậy. Mà tuyết trắng ở nhìn đến bạch hoa biện kia theo bản năng giơ tay muốn ngăn cản động tác sau, trong lòng một cái, trực tiếp đảo thân hướng tới phía sau ngồi đi. Liên thấy tuyết trắng bùn một chút ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc quỷ khuất, càng là lớn tiếng chất vấn nói, bạch hoa biện, ngươi làm gì đẩy ta a? Ta hảo tâm muốn đỡ ngươi lên, ngươi, ngươi không đồng ý liền tính, làm gì đẩy ta? Ô ô ô, ngươi làm gì đẩy ta? Tuyết trắng vừa nói, một bên dùng tay áo chặn đôi mắt, Cứ như vậy, những cái đó xem náo nhiệt người liền nhìn không tới nàng chân thật biểu tình, lại có thể nghe thấy nàng tiếng khóc. Ta, ta không bạch hoa biện ngẩn ra, theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá tuyết trắng sao có thể cho nàng giải thích rõ ràng cơ hội, ngược lại càng thêm lớn tiếng khóc kêu lên, mau tới người A, bạch hoa biện khi dễ người. Ô, ô ô người không cho ta kéo ngươi lên liền nói thằng A, làm, làm gì đẩy? Người A đương những cái đó xem náo nhiệt thôn dân bỏ đến đầu tường khi, nhìn đến chính là một màn này. Tuy rằng không thấy được tuyết trắng là như thế nào ngã xuống, nhưng bạch hoa biển nâng lên tay còn không có tới kịp vông, mà tuyết trắng kia một thân sạch sẽ quần áo lại là thật đánh thật ngồi ở trên mặt đất. Hơn nữa tuyết trắng khóc bộ dáng xem náo nhiệt người cái thứ nhất cảm giác chính là tuyết trắng bị khi dễ. Trưng 839 đặc hiệu phương pháp Thực xác sinh hương, thịnh sủng nông gia thế Không nói đến tuyết trắng phía trước thu băng, làm người trong thôn được chỗ tốt, hiện giờ nàng lại bắt đầu đưa băng sự, thậm chí còn đưa ra cho đại gia làm công kiếm tiền cơ hội, các thôn dân đối tuyết trắng ấn tượng đều mau cùng thấy bổ tát không sai biệt lắm. Lúc này thấy tuyết trắng bị khi dễ, đại gia tự nhiên là sôi nổi vì tuyết trắng bất bình, thậm chí có chút nhân gia đều phải mở cửa ra tới nhìn xem sao lại thế này. Chỉ là tuyết trắng cũng sẽ không làm cho bọn họ ra tới, tiếp theo tay háo che đậy. Tuyết trắng dùng trong không gian thủy ở khỏe mắt cùng khuôn mặt dính chút vết nước, trở lại buông tay háo khi, một ít tới gần chút nhân ra là có thể nhìn đến tuyết trắng trên mặt kia vẻ mặt nước mắt. Mọi người đều, đều trở về nghỉ ngơi đi. Ta, ta đi về trước. Tuyết trắng nghẹn ngào từ trên mặt đất bò dậy, đối với những cái đó xem náo nhiệt thôn dân gia nói, đại gia còn cần dùng băng, nhớ, nhớ rõ đi nhà ta lấy, chỉ, chỉ cần ta, ta tuyết trắng ra còn còn giữ lại nửa khối băng, đều, đều, không mang theo tử thủ không, không cho đại gia dùng. Nói xong, tuyết trắng một bên sát nước mắt, một bên thất tha thất thể hướng tới nhà mình phương hướng đi đến. lão đảo, kia tự nhiên là trang, bằng không như thế nào có thể biểu hiện ra nàng vừa mới quăng ngã kia một chút có bao nhiêu tàn nhẫn đâu. Tuyết trắng cứ như vậy ở mọi người đau lòng trong tầm mắt rời đi. Mà ngã trên mặt đất bạch hoa biện lại trinh lăng hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Vừa mới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là chính mình bị ném ngã xuống đất mới đúng vậy. Bạch hoa biện, ngươi nói ngươi sao như vậy hát tâm A. Tuyết trắng kia nha đầu vì chúng ta thôn làm nhiều ít chuyện tốt, ngươi nói ngươi sao còn có thể đối nàng hạ thủ được đâu. Liên tính các ngươi nguyên lai like không đối phó đi, nhưng kia hải tử lần này đều chủ động đi đỡ ngươi đi lên. Ngươi lại như vậy đối đại nhân già, ngươi tâm cũng quá tối. Ta, ta bạch hoa biện há miệng thở dốc, muốn giải thích cái gì, nhưng những cái đó xem náo nhiệt phụ nhân nhóm nơi nào sẽ cho nàng giải thích cơ hội. Cứ như vậy, ngươi một lời, nàng một ngữ, đừng nhìn đều là ghé vào đầu tường cùng cửa xem náo nhiệt, lại nửa điểm không ảnh hưởng các nàng nước miếng bay tứ tung giáo hấn người bản lĩnh. Rốt cuộc. Bạch hoa biện bị này đó phụ nhân nói được nửa điểm phản bác năng lực đều không có, trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy, khóc lớn hướng tới nhà mình phương hướng chạy tới. Kết quả chỉ lo bụ mặt khóc chạy, không thấy lộ, dưới chân vừa trợn, tiếp theo chính là nàng hét thảm một tiếng thanh, chờ tái khởi tới khi, người liền chạy không đứng dậy, khập khiễng, rõ ràng là trẹo chân. Chỉ là này đó cũng chưa được đến người khác đồng tình, nguyên bản cờ trách nói, càng là một cổ phong rừng như biến thành xứng đáng. Tự làm tự chịu, báo ứng linh tinh ngôn ngữ. Bạch hoa biện càng ngủy khuất, khóc đến cũng càng thêm hùng nhưng tâm lý mặt lại đem tuyết trắng hận đến ác hơn. Tuyết trắng mới mặc kệ bạch hoa biện có phải hay không càng hận chính mình, nàng lúc này đã ra thôn phạm vi, tuy rằng không có vận dụng kinh công, lại cũng không cần lại trang lào đảo, chỉ là bình thường đi tới lộ, trong lòng cân nhắc lê hân bệnh tình. Ở chén thuốc thêm ít nhất 2-3 tích ngọc lộ, cũng không biết nhiều như vậy phân lượng làm lê hân ăn xong đi có thể hay không có cái gì tác dụng phụ. Trong lúc nhất thời, tuyết trắng lại nhịn không được có chút lo lắng lên. Ngọc lộ hiệu quả là khẳng định có, bất quá cũng chỉ là như vậy một chút khiến cho Trần Phu Nhân cùng Trần Gia Huy chuyển biến tốt đẹp, lần này tử cấp Lê Hân uống lên 2-3 tích, vạn nhất Lê Hân thân thể chịu không nổi, kia nhưng nên làm sao. Tưởng tượng đến nơi đây, tuyết trắng liền nhịn không được quay đầu lại hướng tới Lê Tiên sinh gia chạy đến. Vốn tưởng rằng có thể theo kịp Lê Hân ăn canh dược. Nào từng tưởng chờ tuyết trắng lúc chạy tới, kia chén thuốc cũng đã bị Lê Hân uống lên non nửa chén. Đừng uống. Tuyết trắng tiến phòng, liền thấy được Lê Hân ăn canh rửa hình ảnh, dưới tình thế cấp bách xông lên trước, một tay đem kia chén thuốc xóa sạch trên mặt đất. Một màn này không chỉ có đem Lê Hân dọa tới rồi, một bên nhìn Lê Hân uống dược Lê Thủy cũng hoảng sợ. Theo sát tuyết trắng tiến vào Ngưu Thanh Ba tiến phòng, liền thấy được trên mặt đất mảnh nhỏ cùng còn sót lại chén thuốc càng là bị cả kinh mở to hai mắt nhìn. Lê Thiên Sinh, chuyện này ta sẽ cùng ngươi giải thích, nhưng là trước mắt, vẫn là lại cấp hân nhi xứng phó rượt đi. Lê Thiên Sinh thấy tuyết trắng trao mày, không giống như là nói giỡn bộ dáng, trong lòng tuy rằng có hỏa khí, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhìn xuống, lạnh mặt đối ngưu thanh ba nói, thanh sóng, ngươi lại lấy nấu một chén lại đây. Đối ngưu thanh ba phân phó xong, Lê Thủy lại đối lê hân nói, hân nhi, ngươi trước nằm nghỉ ngơi. Cha cùng Tuyết Trắng nói chút sự tình, đợi chút lại qua đây xem ngươi. Chính là cha Lê Hân rõ ràng muốn nghe bọn họ nói cái gì đó, bất quá Tuyết Trắng lại không đợi Lê Thụy mở miệng, liền trước không Lê Hân ý tưởng, hân nhi, ngươi trước hảo hảo nằm, ta đợi chút cũng lại đây xem ngươi. Ta cùng Lê Tiên Sinh muốn nói một ít về lần này ôn dịch phòng chống vấn đề, ngươi lúc này nghe, cũng giúp không được vội, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hoàn toàn hảo, lại đến giúp chúng ta. Lê Hân vừa nghe là về trận này ổn dịch, cũng biết chính mình này thân thể giúp không được gì, đành phải gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Tuyết Trắng đi theo hát mặt Lê Thụy mãi cho đến phía trước học đường, lúc này mới dừng lại bước chân. Ngay thường, này học đường cũng không phải là người khác tùy tiện đều có thể tiến vào, bất quá lần này Lê Thụy cũng là không nghĩ làm người quấy rầy đến hai người bọn họ đối thoại, lúc này mới mang theo Tuyết Trắng tới rồi nơi này. Lê Thụy không ngồi xuống. Chỉ là đứng ở một bên, lạnh mặt nhìn tuyết trắng, một bộ chờ tuyết trắng giải thích tư thế. Tuyết trắng hít sâu một hơi, xác định chung quanh không có người nghe lén. Lúc này mới nói, Lê Tiên Sinh, ta tưởng, ta khả năng có trị liệu trận này ôn dịch đặc hiệu phương pháp. Có ý tứ gì? Lê Thụy ánh mắt nhóng lên, có chút khó có thể tin nhìn tuyết trắng. Vừa mới hắn không phải nghe lầm đi. Nha đầu này nói cái gì? Có đặc hiệu phương pháp? Ta mấy ngày hôm trước đi một chuyến núi sâu bên trong tuyết trắng nhấp môi, như mày, xem như vậy như là ở hồi ức cái gì không tốt ký ức dường như. Bất quá thực mau còn nói thêm, ta ở trong núi mặt phát hiện một chỗ thực thần kỳ suối nguồn. Cho nên, kia suối nguồn ngày thường chỉ lưu nước trong, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đình chỉ nước chảy, thay thế chính là một loại cùng ngày thường nước chảy bất đồng chất lỏng. Sau lại ta chú ý tới mỗi đến loại này bất đồng chất lỏng xuất hiện thời điểm xung quanh sẽ có động vật tiến lên tranh đoạt, thậm chí không tiếp trả giá sinh. Mệnh đại giới. Sau lại ta cũng là thừa dịp những cái đó động vật tranh đoạt khe hở, đem chất lỏng kia mang sẽ đến chút. Thế gian động vật tuy rằng không nói nên lời, nhưng lại có linh tính. Đặc biệt là núi sâu bên trong động vật, linh tính càng đủ. Đối với điểm này, Lê thủy tuy rằng chưa từng chính mắt gặp qua, lại là biết đến. Không riêng gì thư chung có điều đề cập ngay cả hắn sư phụ cũng từng nói qua. Cho nên giờ phút này hiện tại nghe được tuyết trắng nói như vậy, lê thụy thế nhưng không cảm thấy có cái gì không thể tưởng tượng, ngược lại khiếp sợ khởi tuyết trắng kế tiếp theo như lời nói. Trưng 840 có cứu hay không? Thực xác sinh hương, thịnh sủng nông gia thế Sau lại ta gặp nhiệm ôn dịch bệnh nặng người bệnh, lúc ấy ta trên người cũng không mang cái gì dược liệu, không có biện pháp cho hắn chữa bệnh, nhưng lại nhìn hắn đáng thương cho nên liền đem về điểm này nhi chất lòng đốt cho hắn, trong lòng chỉ nghĩ liền tính không thể chữa bệnh, cũng ít nhất có thể làm hắn uống nước, nhuận nhuận ít hầu. Kêu chi, lúc sau đâu? Lê Thụy đột nhiên có loại nói không nên lời khẩn trương tới. Hắn biết Tuyết Trăng ca tính, nếu không phải thật sự có cái gì chuyện quan trọng, nàng là sẽ không cùng chính mình nói loại sự tình này. Tuyết Trăng thấy Lê Thụy kia vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, chính là không thấy hoài nghi, nàng trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tiếp tục nổi lên nàng chuyện xưa biểu đạt. Ta cấp người nọ uống lên kê đồ vật lúc sau, liền đi tìm ăn, chờ lại khi trở về, người nọ lại tỉnh lại, hơn nữa tinh thần Phật nhìn đặc biệt hảo. Nếu không phải vẫn là gương mặt kia cùng kia thân giả dạng, ta cũng chưa chuẩn sẽ cho rằng đối phương không phải ta phía trước gặp được người kia. Ngươi là nói, ngươi nói cái loại này chất lỏng, có thể, có thể chỉ bệ. Ta lại như vậy suy đoán. Tuyết trắng mí môi, tiếp theo lại thở dài. Phi thường đáng tiếc nói, vốn dĩ ta còn muốn tìm người kia hỏi hỏi hắn rốt cuộc là sao hồi sự, nhưng đột nhiên liền gặp gỡ lợn rừng đàn, ta một người không rảnh lo hắn, liền tách ra chạy, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại bị lợn rừng. Cấp! Lại là một tiếng thật dài thở dài, câu nói kế tiếp không cần phải nói, ý tứ cũng phi thường rõ ràng. Người thế nào? Có hay không bị thương? Lê Hân tuy rằng thực đáng tiếc hảo lên người lại táng thân lợn rừng chi bụng, Nhưng hắn càng quan tâm tuyết trắng tình huống. Tuyết trắng lắc đầu, ta không có việc gì, ta chạy trốn mau, cho nên không bị thương. Nếu không phải Lê Hân là chính mình bạn tốt, chính mình trong lòng không đành lòng nàng ốm đau cốn thân, uy nàng ngọc lộ. Nếu không phải Lê Hân cha Lê Thủy là cái lang trùng, hơn nữa y Y thuật cũng không phải những cái đó đi chân trần lang trùng như vậy tùy tiện. Tuyết trắng là thật sự không nghĩ bịa đặt ra như vậy nói dối tới lừa gạt Lê Thủy. Không có biện pháp. Lê Hân uống lên hôn có ngọc lội chén thuốc, hiệu quả khẳng định sẽ phi thường rõ ràng, đến lúc đó Lê Thụy khẳng định sẽ nghiên cứu dược cha linh tinh, khó bảo toàn có thể hay không phát hiện trong đó vấn đề. Cùng với đến lúc đó lung tung suy đoán, ngược lại không bằng chính mình trước làm tốt trải trăn. Không có việc gì liền hảo, về sau không cần tùy tiện đi núi sâu. Lê Thụy nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, cho nên, ngươi phía trước đem ngươi nhận được cái loại này chất lỏng cấp hân nhi uống lên, phải không? Ở nghe được này vấn đề khi, tuyết trắng trong lòng là khẩn trương. Rốt cuộc, liên tiếp đón cũng chưa đánh liền cho nhân gia cô nương uống lên mạc danh đồ vật, làm một cái phụ thân, Lê Thụy sẽ sinh khi đó là phi thường bình thường sự. Bất quá Lê Thụy thoạt nhìn đảo cũng không như là sinh khí, ngay cả trong giọng nói đều không có nửa điểm tức giận. Tuyết trắng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu, chủ động thừa nhận sai lầm. Lê Tiên Sinh, ta biết ta làm như vậy thực đường đột, nhưng, nhưng là... Do dự hạ, tuyết trắng rốt cuộc vẫn là quyết định đem Lê Hân hộp máu sự nói cho cấp Lê Thụy. Tuy rằng Lê Thụy là Lê Hân phụ thân, đã biết khó tránh khỏi sẽ đau lòng, nhưng hắn càng là một người làng trung, hữu hiệu, hiệu biết người bệnh chân thật tình huống, đối với người bệnh bệnh tình tới nói, bản thân cũng là kiện trọng yếu phi thường sự. Vừa mới ở suy đoán tuyết trắng tùy tiện uy chính mình cô nương uống đồ vật đều chưa từng có cái gì cảm xúc dao động lê thụy, ở nghe được tuyết trắng nói hộp máu nói sau, thế nhưng sắc mặt đột nhiên một bạch, vội vàng hỏi, ngươi, ngươi xác định thật là hân nhi phun. Xác định. Tuyết trắng gật gật đầu, thực nghiêm túc nói, nguyên bản ta đem kia khăn thu chứ, nhưng như đại ca lo lắng ta như bệnh, cho nên khiến cho ta ném vào bếp lò thiêu hủy, nói là lời này là ngươi nói. Tuyết Trắng tuyệt đối tin tưởng lời này là Lê Thụy dặn dò cấp Ngưu Thanh Ba, cho nên mới sẽ đặc biệt hơn nữa cuối cùng một câu, vì chính là tránh cho cấp Ngưu Thanh Ba mang đến phiền toái. Quả nhiên, ở nghe được Ngưu Thanh Ba làm Tuyết Trắng đem khăn thiêu hủy nói sau, Lê Thụy thật sự là sinh Ngưu Thanh Ba khí, nhưng ở nghe được cuối cùng một câu khi, hắn này khí lại như thế nào cũng biểu hiện không ra. Nhưng Phạm là người bệnh dùng quá đồ vật đều phải mau chóng thiêu hủy, lời này thật đúng là hắn nói. Nhân ra Ngưu Thành Ba sẽ như vậy dặn dò Tuyết Trắng cũng không xem như làm sai cái gì. Là, đúng vậy, người bệnh dùng quá đồ vận, mau chóng tiêu hủy, lời này là ta nói, là ta nói. Lê Thụy nói, thật dài thở dài, thật giống như nháy mắt không có rất nhiều tinh khí thần giống nhau. Tuyết Trắng không đành lòng nhìn đến Lê Thụy như thế suy suốt bộ dáng, cho nên liền lại từ trong lòng ngực móc ra trang có ngọc lộ cái chai, đưa cho Lê Thụy, Lê Tiên Sinh. Này cái chai chính là ta tìm được cái loại này chất lỏng, số lượng không nhiều lắm, bất quá, ta tưởng nếu ta ở trong núi cứu người nọ uống lên đều hữu hiệu, kia. Sao đối Hân Nhi hẳn là cũng là hữu dụng. Chỉ là ta phía trước lo lắng lập tức cấp Hân Nhi uống lên quá nhiều, sợ xuất hiện tốt quá hóa lốp khả năng, lúc này mới đánh nát Hân Nhi chén thuốc. Làm lang trung, lại là dạy học tiên sinh, Lê Thủy đương nhiên minh bạch tốt quá hóa lốp ý tứ nhưng vẫn là tiếp nhận tuyết trắng đưa qua cái chai, ngươi yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận dùng lượng. Thấy Lê thụy minh bạch chính mình ý tứ, tuyết trắng cũng liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ là còn không quên dặn dò nói, Lê Tiên Sinh, ta kiến nghị trước rửa theo một so 10 tỷ lệ, thêm thủy đoái này đó chất lỏng, sau đó lại một lần thêm một chút đến chén thuốc ngao nấu. Trước thử xem hiệu quả, nếu hai ba thiên thời gian nội có hiệu quả, như vậy liền tiếp tục thêm, nếu không hiệu quả, Cũng đừng chậm trễ hơn nhi bệnh tình. Ta minh bạch. Lê Thụy gật gật đầu, rốt cuộc một lần nữa đánh lên tinh thần tới. Được rồi, lúc này thời điểm cũng không còn sớm. Ta cũng không nhiều lắm lưu ngươi, chạy nhanh trở về đi. Buổi tối Sương sớm trọng, không có việc gì đường ra bên ngoài chạy. Vạn nhất cảm lạnh, ngược lại là chuyện phiền toái Vân Sương biết Lê Thụy là vì chính mình hảo, cũng liền không nhiều lắm đãi, đứng dậy cáo lui. Lần này rốt cuộc về tới trong nhà Vân Sương lại không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đem Bạch Vũ gọi vào chính mình trong phòng. Mưa nhỏ, tỷ tỷ có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạch Vũ vừa thấy Tuyết Trăng thế nhưng chỉ kêu hắn một người lại đây, không khỏi có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nói, tỷ tỷ, ngươi muốn hỏi gì, chỉ lo hỏi đi. Mưa nhỏ biết đến, khẳng định sẽ không gạt tỷ tỷ. Nhìn đến Bạch Vũ như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, Tuyết Trăng trong lòng cũng co vui mừng liền đem chính mình trở về trên đường tưởng vấn đề hỏi ra tới tỷ tỷ muốn hỏi ngươi nếu là gia gia chính là bạch gia nhà cũ vị kia lão nhân hắn nếu là sinh bệnh yêu cầu tỷ tỷ đi cứu hắn ngươi nguyện ý làm tỷ tỷ đi cứu sao? Bạch Hoa biện nói bạch dũng lão gia tử ngã bệnh nếu dựa theo Tuyết Trắng thái độ kia khẳng định là sẽ không đi quản bạch dũng vị này lão gia tử tuy nói ngày thường tồn tại cảm cứ thấp nhưng đối Tuyết Trắng mà nói Hắn cùng Bạch Gia nhà cũ những người khác so sánh với, cũng chính là nhiều nhất không có chủ động thương tổn quá chính mình mà thôi. Nhưng Tuyết Trắng lại không thể không thừa nhận, Bạch Dung tuy rằng tồn tại càng thấp, ngày thường cũng không có gì quyền lên tiếng, nhưng lén đối Bạch Vũ chiếu cố lại là thật sự. Không quan tâm là trộm cấp cái trứng gà vẫn là đường khối, vẫn là cuối cùng bọn họ tỷ đệ hai bị đuổi ra Bạch Gia nhà cũ khi cấp những cái đó đồng tiền, cứ việc đều là hướng về phía Bạch Vũ mới cho. Nhưng hắn trung quy vẫn là yêu thương quá Bạch Vũ. Cho nên Tuyết Trắng mới có thể lựa chọn đem giúp cùng không bang lựa chọn quyền giao cho Bạch Vũ. Nếu Bạch Vũ nói giúp, Tuyết Trắng liền sẽ ra tay. Nhưng nếu Bạch Vũ nói không giúp, Tuyết Trắng cũng sẽ không cảm thấy Bạch Vũ là cái không biết cảm ơn hải tử. Rốt cuộc, ở Bạch gia nhà cũ những năm đó, mặc dù là nhỏ nhỏ gầy gầy Bạch Vũ, cũng chưa từng chân chính hưởng phúc quá. Bạch Vũ vẻ mặt ngoài ý muốn cũng không biết là không nghĩ tới tuyết trắng cư nhiên sẽ hỏi chính mình loại này vấn đề, vẫn là bị bạch dụng sinh bệnh sự dọa tới rồi, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Tuyết trắng cũng không nóng nảy thúc giục hắn, chỉ là lôi kéo hắn ngồi ở trên giường đất, một bộ liền chờ bạch vũ cấp ra đáp án tư thế. Một hồi lâu, bạch vũ lúc này mới cúi đầu, suy nghĩ một lát, nói, tỷ tỷ nếu chúng ta có thể giúp lời nói, liền, liền giúp một chút đi kỳ thật ra gia trước kia đối ta cũng khá tốt, có rất nhiều lần đều trộm cho ta đường khối ăn. Ân, hảo, tuyết trắng cũng không ngoài ý muốn bạch vũ sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Giơ tay sờ sờ tiểu gia hỏa này đầu tóc, ôn nhu nói. Vũ nhi nói rút, tỷ tỷ liền rút. Bất quá vũ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta rút có thể, cũng muốn phân sự tình. Nếu về sau bọn họ lại đặng cái muối lên mặt tìm tỷ, tỷ phiên thoái. Tỷ tỷ cũng sẽ không lại nhớ kỹ năm đó hảo, ngươi có thể minh bạch tỷ tỷ ý tứ sao? Giúp có thể, nhưng là, phải có cái độ. Bạch Vũ lần này nhưng thật ra không do dự, thực mau gật gật đầu, phi thường nghiêm túc đáp, tỷ tỷ, ta minh bạch. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng chỉ giúp lúc này đây, đến nỗi về sau. Đốn hạ, Bạch Vũ tiếp tục nói, về sau liền lại nói về sau. Ngươi tên tiểu tử thúi này, còn học được cùng ngươi tỷ tàng nội tâm. Tuyết trắng cười nhéo nhéo Bạch Vũ chóp mũi. Được rồi, chuyện này tỷ tỷ đã biết. Ngươi đi tìm khá giả bọn họ chơi đi. Thả chạy Bạch Vũ. Tuyết trắng ngồi ở giường đất vừa nghĩ tưởng, lúc này mới đứng dậy đi hầm chứa đá. Hai ngày này, hầm chứa đá đã giao cho Bạch Chiêm tải cùng Bạch Chiêm Tề quản. Có người tới bắt băng, bọn họ liền phụ trách lấy băng. Nếu là không ai tới, lại không có việc gì thời điểm, liền đánh nước trong đi vào, lợi dụng hầm chứa đá nhiệt độ thấp tiếp tục đóng băng. Cứ như vậy, cũng liền không cần lo lắng tỏa sơn an không. Lại nói tiếp lấy băng linh tinh an bài, vẫn là Phùng Thanh Kim làm Phùng Tuấn Thành lại đây truyền nói, cho nên Phùng Tuấn Thành không có việc gì thời điểm cũng sẽ lại đây hỗ trợ. Ba người bận rộn, Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiêm Tề cũng không đến mức mệt, thích hợp vận động, ngược lại đối bọn họ thân thể có chỗ lợi. Đương Tuyết Trắng đi vào hầm chứa đá khi, này ba người đang ở hầm chứa đá phân băng. Phân băng! chính là đem đại khối băng dùng cưa cắt thành không sai biệt lắm khổ người cứ như vậy có người tới lấy băng cũng sẽ không bởi vì quá lớn hoặc là quá tiểu làm ở mỹ lên vừa thấy tuyết trắng khoác áo choàng xuống dưới này ba người vội vàng buông xuống trong tay sống lau một phen mồ hôi trên trán một trương miệng cái mũi cùng trong miệng liền sẽ tràn ra bạch khí tới nha đầu người sao xuống dưới bạch chiêm tài trước hết hỏi xuống dưới lấy mấy khối băng Tuyết trắng nhìn nhìn bọn họ cắt tốt những cái đó băng, dặn dò nói, đừng ở chỗ này mặt đãi quá dài thời gian, sau khi rời khỏi đây nhớ rõ uống nước gừng ngọn, đừng cảm lạnh. Chương 841 thèm ngọc lộ. Vừa nghe nói Tuyết trắng là tới bắt khối băng, ba người cũng chưa nói cái gì, chỉ là ở nhìn đến Tuyết trắng dùng rổ trang hai khối băng sau, Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiêm Tề nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng từ Bạch Chiêm Tài nói, Tuyết Nhi à, tam. Tam thúc có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng. Ân, Tuyết trắng ngẩng đầu nhìn về phía bạch chiêm tài, mới phát hiện bạch chiêm tài vẻ mặt xấu hổ, mà một bên bạch chiêm tề sắc mặt cũng không sai biệt lắm như thế. Có thể làm này hai anh em đồng thời biểu hiện ra xấu hổ thần sắc tới, không phải vay tiền, chính là nhà cũ. Trước mắt dùng tiền địa phương trên cơ bản cung cấp với không có, mặc dù là muốn xây nhà, kia cũng không phải trước mắt là có thể làm sự. Cho nên không phải là bởi vì vay tiền. Nhưng nếu không phải vay tiền nói, vậy chỉ còn lại có nhà cũ kia mặt. Hơn nữa hôm nay Bạch Hoa Biện đã dám đến tìm chính mình muốn đổ vật, không cần phải nói, nàng khẳng định cũng đã tới nơi này muốn băng, chỉ là không biết vì cái gì cũng không có đem băng phải đi. Tuy rằng Bạch Hoa Biện cũng không có thành công phải đi băng, nhưng Bạch Gia Huynh đệ lại là đã biết chuyện này, lúc này kêu chính mình, vẫn là như vậy trạng thái. Nghĩ đến chính là muốn cùng chính mình thương lượng chuyện này đi. Ý thức được nơi này, tuyết trắng liền cười nói, nhị thúc, tam thúc, có chuyện gì đợi chút ta trở về lại nói biết không. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Tuyết nhi, này, này bạch chiêm tài một suốt ruột, ngược lại có chút nói không trôi chảy, gấp đến độ không được. Bạch chiêm tề ở một bên cũng đi theo suốt ruột, thấy bạch chiêm tài nói không thuận, hắn liền đem để tài nhận lấy, tuyết nhi à. Chúng ta liền nói hai câu lời nói là được, được chưa? Ngươi cấp câu nói liền xong việc, không chậm trễ ngươi nhiều ít công phu. Kiêu hành, nhị thúc, tam thúc, các ngươi có chuyện gì, nói đi. Tuyết Trắng đã có thể xác định này hai anh em chính là vì bạch gia nhà cũ sự tới cùng chính mình đánh thương lượng, mà chính mình cũng là muốn đi bạch gia nhà cũ đưa băng, cho nên đảo cũng không để bụng sớm một chút chậm một chút. Tuyết Trắng thông khoái đồng ý ngược lại làm này hai anh em giật mình bất quá cuối cùng vẫn là từ bạch chiêm tài nói tuyết nhi chúng ta đều biết ngươi cùng nhà cũ người không gì quan hệ nhưng nhà ta cùng ngươi nhị thúc gia lại còn không thể đoạn này thân hiện giờ chúng ta cha đã phát nhiệt sở cho nên ta và ngươi nhị thúc tưởng thường đưa điểm băng qua đi tuyết trắng đem bạch chiêm tài chưa nói xong nói nói ra bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tê nhìn nhau mắt sau đó gật gật đầu rất là ngượng ngùng nói Chúng ta cũng biết này yêu cầu không thân cận quá nhân tình, rốt cuộc bọn họ đối với ngươi, đối chúng ta hai nhà đều làm được không địa đạo. Nhưng, nhưng bọn họ không địa đạo, chúng ta lại không thể không địa đạo. Cho nên đúng vậy. Tuyết nhi, ngươi tam thúc nói nói không sai, chúng ta hai nhà không thể đoạn này thân, hiện giờ nhà cũ kia mặt có xong việc, chúng ta liền như vậy mặc kệ sẽ bị người chọc cuộc sống. Cho nên chúng ta tưởng đưa qua đi mấy khối băng, Sau đó chờ ngươi yêu cầu làm việc thời điểm, ta và ngươi tam thúc khẳng định như ngươi sống tới làm, tuyệt đối không mang theo có nửa điểm kéo dài. thấy này hai anh em đều tỏ thái độ, tuyết trắng cũng liền không ở giá bọn họ, đơn giản đem trong tay rổ bông, điểm điểm rổ, nói, nếu như vậy, ta đây liền không chạy này một chuyến, các ngươi hai cái nhìn xem, ai đi đem này băng cấp bạch ra nhà cũ đưa qua đi đi. a Cái này đừng nói là bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài hai anh em, ngay cả một bên Phùng Tuấn Thành đều bị hoảng sợ. Tuyết Trăng thấy này ba người đều ngây ngẩn cả người, liền cười giải thích nói, ta tới Trăng băng chính là cấp nhà cũ đưa quá khứ. Ta nghe nói bạch dung đã phát nhiệt, hắn tuổi tác lớn, nếu không kịp thời hạ nhiệt độ, sợ là sẽ rơi xuống bệnh can. Bất quá nếu các ngươi đều biết cái này, vậy từ các ngươi đưa đi, ta liền, bất quá đi, nói xong. Chuyết trắng xoay người phải rời khỏi, chỉ là mới vừa đi hai bước, lại ngừng lại, Nghiêm Trang dặn dò nói, đưa băng có thể, nhưng là không thể lưu lại, tốt nhất liền đại môn đều không cần tiến, đem băng đặt ở cửa, lại gõ môn tiếp đón thanh, các ngươi liền lập tức trở về. Hiện giờ trong thôn thật nhiều người đều đã phát nhiệt, các ngươi nếu là nhiễm, quay đầu lại chúng ta cái này sân người cũng chưa ngừng nghỉ. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Minh bạch minh bạch Bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề nơi nào còn không rõ tuyết trắng ý tứ, trong lòng ở cảm động rất nhiều, càng là trở nên phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Cấp nhà cũ đưa băng, đó là tận hiếu đạo, nhưng nếu bởi vì cái này mà làm người trong nhà đều đã phát nhiệt, nhiễm bệnh, đó chính là bọn họ đại không đúng rồi. Ra hầm chứa đá, tuyết trắng cởi áo choàng, hướng tới phòng bếp đi đến. Nhà cũ kia mặt sự nàng là có thể mặc kệ liền mặc kệ, phía trước đáp ứng. Cũng bất quá là vì làm bệnh vũ hảo quá một ít mà thôi, hiện tại có bệnh chiếm tề cùng bệnh chiếm tài ra mặt, nàng tự nhiên lười đến lăn lộn một chuyến. Bởi vì trong nhà có bích thúy như vậy cái người bệnh ở, Khanh Vân đã bị giữ lại chiếu cố bích thúy. Đến nỗi Khanh Nguyệt còn lại là tiếp tục ở Lê Thụy gia hỗ trợ, ngày thường phụ trách cho mỗi gia mỗi hộ đưa dược. Nàng khinh công tuy rằng không kịp tuyết trắng cùng Khanh Vân, nhưng là lại muốn so như thanh ba đám người chân cẳng mau nhiều, qua lại đưa dược không chỉ có tiết kiệm thời gian, cũng có thể giảm bất cùng người khác tiếp xúc. Khanh Vân đang ở trong phòng bếp ngao dược, thấy tuyết trắng vào được, vội vàng muốn đứng dậy, lại bị tuyết trắng ngăn lại, không cần đi lên, ngươi chỉ lo ngao dược, ta chính là cùng ngươi tiếp đón một tiếng. Cô nương muốn đi ra ngoài. Khanh Vân vừa nghe lời này, liền đoán được tuyết trắng là muốn đi ra ngoài. Ơn, đi ra ngoài một chuyến, trong nhà mặt ngươi hỗ trợ chăm sóc điểm nhi. Đợi chút ta nhị thúc tam thúc bọn họ muốn đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, nhớ rõ hảo hảo nhìn bọn họ đem trên người tiêu độc, thay thế quần áo, cũng nhất định phải dùng giấm bọt nước giặt sạch. Nhị gia cùng tam gia muốn đi ra ngoài. Khanh Vân nghe xong sau rất là khó hiểu, cô nương, trong thôn hiện tại cũng không liên phận, bọn họ nếu là đi ra ngoài. Lúc này đây bọn họ cần thiết phải đi ra ngoài một chuyến, bất quá chính là đi đưa băng, cũng không có bên sự. Chỉ cần sau khi trở về nhìn bọn họ rửa mặt trải đầu hảo là được. Đốn hạ, tuyết trắng lại bổ sung câu, nói cho nhị thẩm nương cùng tam thẩm nương một tiếng, làm các nàng hỗ trợ nhìn chầm chầm rửa mặt trải đầu. Ai, đã biết. Khanh vân ứng hạ. Tuyết trắng lại dặn dò vài câu, lúc này mới đi hướng cửa sau, ngảy lật qua tường viện, sau đó nhanh chóng hướng tới trên núi mà đi. Đi suối nước nóng kia xem qua tiêu thịnh duệ, cùng phía trước xem qua so sánh với Sắc mặt trở nên đẹp chút, mà miệng vết thương phụ cận màu đen phạm vi cũng có thu nhỏ lại su thế. Dựa theo cái này su thế, lại có cái 3-4 thiên thời gian, tiêu thịnh duệ trong cơ thể độc tố là có thể vây ở miệng vết thương. Tuy rằng không thể xác định có thể vây khốn bao lâu, nhưng ít ra có thể trì hoãn một ít thời gian tới, có thể cho đại võ mang theo hắn đi tìm có thể giải độc thần y rẻ. Lan lộn một vòng lớn, tuyết trắng cảm giác được có chút đói bụng, liền lấy ra cái quả táo vừa muốn nhập miệng đi ăn, nhưng do dự hạ, lại lát mình vào không gian. Kia suối nguồn lại ngưng kết ra vài giọt ngọc lộ, tuyết trắng vội vàng tìm cái tân cái chai trang, đang muốn đặt ở một bên, nhưng trong tay động tác lại một đốn. Trưng 842 ra không được, ngọc lộ có thể cứu người. Điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa phía trước bạch liệt tan hai giọt ngọc lộ lúc sau biến hóa, tuyết trắng đột nhiên có chút nhịn không được muốn thử một lần ngọc lộ tư vị tới. Do dự hạ, tuyết trắng rốt cuộc vẫn là lại lần nữa mở ra nút bình, thật sâu hít vào một hơi, tinh thần lực vừa động, từ cái chai đưa ra một giọt đậu nảnh viên lớn nhỏ ngọc lộ. Thao tác kia mượt mà ngọc lộ tới rồi bên miệng, tuyết trắng ngưng thần nhìn kia ngọc lộ ước chừng có hai ba cái hô hấp công phu, lúc này mới hé miệng, đem kia ngọc lộ hàm nhập khẩu trung. Ngọc lộ nhập miệng, còn không đợi nuốt, liền có một loại mát lạnh cảm giác nháy mắt tràn ngập ở khoang miệng giữa. Sau đó không chịu khống chế theo cổ họng một đường xuống phía dưới phóng đi. Theo bản năng làm cái nuốt động tác, lại hoàn toàn không cảm giác được có cái gì dị vật cảm giác, chỉ có kia mát lạnh cảm giác tràn ngập ở trong miệng, lại chính là kia mát lạnh cảm giác một đường xuống phía dưới. Rất có một loại ngày nóng bức uống một ngụm mát mẻ dưa hấu nước cảm giác, sảng khoái đến làm người hận không thể hừ nhẹ một. Thanh! Nghĩ đến Bạch Liệt nói qua... An Quang ngọc lộ sau liền sẽ rốt cuộc lâm vào hôn mê trạng thái, tuyết trắng thừa dịp chính mình chưa hôn mê, vội vàng điều tới cái đệm giường, phô trên mặt đất, sau đó nằm ở mặt trên, lẳng lặng chờ hôn mê đã đến. Nhưng mà thẳng đến trong miệng mát lạnh không thấy, trong bụng kia mát mẻ cảm giác cũng hoàn toàn tiêu tán, nàng ý thức như cũng là phi thường thanh tỉnh, trước mắt hình ảnh như cũng là hàng năm mỏ làm không trùng, không thấy nửa phiến mây trắng. Không, không phản ứng. Tuyết trắng ngồi dậy, nhìn nhìn chính mình tay chân, sờ sờ chính mình khuôn mặt, hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa. Lại xem bị chính mình đặt ở cách đó không xa ngọc lộ cái chai, tuyết trắng mày nhăn lại, trực tiếp đem kia ngọc lộ cái chai thu được lòng bàn tay giữa, do dự hạ, mở ra nút bình, một ngửa đầu, đem cái chai trang ít nhất có 4 năm tích phân lượng ngọc lộ, toàn bộ ngã xuống trong miệng mặt. Miệng đầy khang mát lạnh cảm làm tuyết trắng liên tiếp nuốt vài khẩu nước miếng, nhưng trừ bỏ nước miếng ngoại. Nàng thế nhưng không có cảm giác được khác nuốt cảm giác. Như cũ là một đạo mát mẻ cảm giác nhập hầu, tiếp theo tới rồi dạ dày bộ, sau đó tứ tán mà khai, hướng tới tứ chi phân tán mà đi. Tới đầu ngón tay khi, kia thoải mái thanh tân cảm giác còn thực rõ ràng, nhưng mà tới rồi ngón chân khi, kia cảm giác lại phi thường yếu đi. Nếu không phải tuyết trắng vẫn luôn ở cảm giác như vậy thoải mái thanh tân cảm, sợ sẽ muốn xem nhẹ rớt. Đầu bóc như cũ thanh tỉnh phi thường. Hoàn toàn không có muốn hôn mê cảm giác, này cùng Bạch Liệt theo như lời cảm thụ hoàn toàn bất động. Giờ khắc này, Tuyết Trắng đột nhiên rất muốn đem Bạch Liệt kêu lên tới hỏi một câu, xác định một chút hai người bọn họ cảm giác có phải hay không thật sự giống nhau. Chỉ là đương Tuyết Trắng trong đầu hiện lên đi ra ngoài mệnh lệnh khi, nàng lại phát hiện nàng như cũ ngồi ở đệm giường thượng, như cũ là ở trong không gian, thế nhưng không có thật sự ra không gian. Đi ra ngoài lại lần nữa phát ra như vậy mệnh lệnh nàng người như cũ ở không gian giữa ngoa tào tuyết trắng nhìn không được bạo câu thu khẩu đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy quát lớn đi ra ngoài ra không gian vương ơi mở ra ngươi muội a ta muốn đi ra ngoài hôn đàn phóng ta đi ra ngoài tuyết trắng lại là kêu lại là mắng kêu là muốn ra không gian nhưng không gian giống như là đột nhiên phong bế thượng giống nhau căn bản không có muốn phóng nàng đi ra ngoài ý tứ. Không trùng như cũ là không trùng, thổ địa như cũ là thổ địa, không có nửa điểm biến hóa, mà cách đó không xa suối nguồn như cũ là một giọt một giọt, lấy một loại mắt thường có thể thấy được cực chậm tốc độ ngưng kết ngọc lộ. Tĩnh, thực tĩnh. Tuyết trắng trước nay cũng chưa cảm giác trong không gian thế nhưng có thể an tĩnh đến như thế nông nỗi, an tĩnh đến làm nàng có một loại phát điên cảm giác. Phóng ta đi ra ngoài tuyết trắng theo đến mệt mỏi trong lòng cũng hoàn toàn sợ, suy sút ngã ngồi ở đệm giường thượng, nước mắt càng là không chịu không chế ra bên ngoài rũng, phóng ta đi ra ngoài a, ta không bao giờ dùng không gian được chưa, ta dựa vào ta thật bản lĩnh sinh hoạt được chưa, ta không cần cái này gian lận vũ khí sắc bén, được không, phóng ta đi ra ngoài a, giờ khắc này, tuyết trắng mới phát hiện nàng là thật sự không có cách nào một người sinh hoạt tại đây trong không gian, ai tôi cứu cứu ta a. Tuyết Trắng ngửa đầu nhìn thiên, một bên khóc, một bên nỉ non, tiêu thịnh duệ, quách bình, ngươi nghe thấy được sao? Ta bị nhốt ở chỗ này, ta ra không được, ta ra không được a. Khổ sở bi thương dưới, Tuyết Trắng theo bản năng muốn cầu cứu, lại theo bản năng niệm ra nam nhân kia tên. Đến nổi những người khác, Tuyết Trắng trong lúc nhất thời thế nhưng một cái đều nhớ không nổi, trong đầu cũng chỉ dư lại như vậy một người. Chỉ tiếc nàng hô rất nhiều biến như cũ không có người ứng nàng chỉ có trong không gian vô biên an tĩnh làm người phát điên an tĩnh suy suốt túi đầu tuyết trắng nước mắt từng giọt rừng ở trước mặt đệm giường thượng đệm giường mặt nhi là vàng nhạt sắc sa tinh làm theo nước mắt từng giọt rơi xuống hình thành từng giọt màu đỏ tươi nguyên điểm lại theo sa tinh hoa văn hứng kéo dài ra một đám mau tế thứ thoạt nhìn phá lệ chói mắt tuyết trắng trước mắt một mặt mông lung chỉ cảm thấy hồng đến lợi hại mà nay một mảnh hồng Rốt cuộc làm Tuyết Trắng ý thức được không thích hợp nhì, vội vàng lau đem nước mắt, lại đi xem kia đệm giường trên mặt màu đỏ tươi. Tuyết Trắng lại không khỏi ngẩn ra, nước mắt dừng ở lụi trên mặt, nhiều nhất chính là da tăng nguyên bản nhàn sắc, sao có thể sẽ ở vàng nhạt sắc lụi trên mặt lưu lại màu đỏ tươi hơn ký? Theo bản năng nhìn về phía chính mình mu bàn tay, Tuyết Trắng càng là chấn động, trong lòng càng là một lần bị hoảng sợ chiếm cứ. Đây tay bối màu đỏ tươi, giống như là máu đen giống nhau. Hồng đến phát ám, làm người nhìn liền có một loại nói không nên lời sợ hãi cảm. Này, đây là có chuyện gì? Tuyết trắng vội vàng dùng lòng bàn tay lau đem treo nước mắt gương mặt, kết quả cỏ qua lúc sau lại xem lòng bàn tay, như cũ là màu đỏ tươi một mảnh. A, tuyết trắng bị dọa đến vội vàng bò dậy, hướng tới hồ nước phóng đi, ghé vào bờ biển, thông qua mặt nước chết xạ nhìn chính mình mặt cùng đôi mắt. Nay vừa thấy, tuyết trắng rốt cuộc rốt cuộc khống chế không được, Trước mắt tôi sầm, trực tiếp hôn mê qua đi. Mà ở nàng hôn mê phía trước chô đã thấy hình ảnh, chính là chính mình kia màu đỏ tươi một mảnh gương mặt, cùng với, đỏ bừng hai mắt, hồng đến liền nửa điểm màu đen đều không thấy. Liên ở tuyết trắng hôn mê qua đi, nguyên bản một mảnh màu làm không trùng, cũng ngáy mắt bị màu đỏ tươi một mảnh thay thế được, trong đất loại hoa màu, dược liệu, cùng với nơi xa cây ăn quả đều lấy cực nhanh tốc độ nháy mắt khô héo, nguyên bản thoạt nhìn phi nhiêu thổ địa cũng nháy mắt trở nên khô nước. toàn bộ không gian từ phía trước tiên cảnh, nháy mắt hóa thành luyện ngục giống nhau, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến một mảnh, đều là suy sụt giống như địa ngục cảnh sắc. thời gian một chút qua đi, nam ở bờ biển nữ hải nhi trên người một tịch phân áo lam váy cũng chậm rãi bị màu đỏ tươi chất lỏng sở nhung dần. chất lỏng kia ở đem nàng cả người đều bao ở sau, bắt đầu chậm rãi ngưng kết, cuối cùng biến thành một cái xác, một người hình xác. Hai mắt vị trí sắc lại lần nữa bị một cổ ướt át tầm ướt, thức mau liền lộ ra một đôi thật dài lông mi. Tiếp theo, liền thấy kia lông mi dưới, như cũ nhắm chặt hai mắt chảy ra từng hàng thanh lệ. Kia thanh lệ như là có nào đó thanh khiết tác dụng giống nhau, sở chạy tới chỗ, kia màu đỏ tươi sắc giống như là chuột thấy mèo giống nhau, nháy mắt tiêu tán không thấy. Liền ở tuyết trắng thân thể ở phát sinh loại này thần kỳ biến hóa đồng thời, trong không gian địa phương khác cũng ở phát sinh biến hóa. Nguyên bản ruộng bị mở rộng, lại mở rộng, nơi xa cây ăn quả lầm cũng ở kéo dài, kéo dài. Không trung cũng từ màu đỏ tươi trở nên chậm rãi thanh minh, cuối cùng khôi phục tới rồi một mảnh xanh thảm. Cùng lúc đó, còn bay mấy đóa mây trắng. Một trận gió nhẹ thổi qua, nam ở bờ biển nữ hài nhi lông mi giật giật, đầu ngón tay cũng giật giật. Thức mau, hai mắt mở, lộ ra một đôi sáng ngời con người. Tuyết trắng kẽ như mảy, giơ tay sờ sờ chính mình cay chán. Phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nhìn không chung, cùng với trên bầu trời mây trắng, tuyết trắng đầu góc không khỏi có trong nháy mắt chỗ trống. Tiếp theo, hôn mê phía trước sự lục tục xuất hiện ở trong ngóc giữa. Màu đỏ tươi, từng mảnh màu đỏ tươi. Tuyết trắng đột nhiên ngồi dậy, vội vàng vọt tới trên mặt nước nhìn chính mình mặt. Vẫn là chính mình mặt, không có nửa điểm màu đỏ tươi bóng dáng. Thấy như vậy một màn, tuyết trắng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này không đợi tùng xong, tuyết trắng liền nhịn không được hét lên. Tiếp theo, nàng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp một cái xoay người, bùm một tiếng rớt vào hồ nước. Hồ nước độ ấm như cũng là như vậy mát lạnh, không tính lãnh, lại cũng không tính nhiệt. Châm ở trong nước mấy cái hô hấp công phu, tuyết trắng lúc này mới đột nhiên đem đầu đưa ra mặt nước, rất là khẩn trương nhìn bốn phía, thử tính hô, ai? Ai ở nơi đó? Kỳ thật tuyết trắng cũng không biết tại đây trong không gian, gia chính mình ngoại, còn có hay không người khác ở, chính là đương ý thức được chính mình trên người không có nửa điểm vải dệt che đại khi. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là có người xâm nhập đến trong không gian, không chỉ có như thế, xem đối phương còn cởi ra chính mình sở hữu quần áo. Người ra tới, ta nhìn đến ngươi, ngươi nhanh lên ra tới. Tuyết trắng vội vàng kêu, nhưng trong không gian lại chỉ có nàng một người thanh âm. Nửa điểm đáp lại đều không có. Ở trong nước kiên trì một hồi lâu thời gian, tuyết trắng rốt cuộc rốt cuộc chờ không nổi nữa, chậm rãi tới gần bờ biển. Đối với chính mình gửi đồ vật phương hướng vận dụng một chút tinh thần lực, thực mau, một bộ khô mát quần áo rừng ở bờ biển. Một bên phòng bị trung quanh tình huống, tuyết trắng một bên từ trong nước bò ra tới, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, cầm quần áo trồng lên trên người, liền trên người thủy đều không kịp lau khô. Tuy rằng mang theo thủy mặc quần áo có chút không thoải mái, nhưng tuyết trắng cũng đã không rảnh lo như vậy nhiều. Rốt cuộc xuyên quần áo nàng lập tức bắt đầu kiểm tra trong không gian tình huống, kỳ thật vì chính là kiểm tra có hay không người xâm nhập đến chính mình trong không gian mặt. Bất quá vừa mới kiểm tra rồi không bao lâu, tuyết trắng liền phát hiện không thích hợp Nhi địa phương. Không gian diện tích lớn, hơn nữa vẫn là lớn rất nhiều cái loại này, chính mình trong lúc nhất thời thế nhưng không thể nhìn đến không gian cuối. Thậm chí liền những cái đó nguyên bản không bao xa cây ăn quả, giờ phút này cũng trở nên dị thường xa xôi. Tuy rằng tinh thần lực vừa động, nghĩ muốn cái gì trái cây, kia trái cây đều sẽ bay đến chính mình trong lòng bàn tay, nhưng là này khoảng cách. Nhi nắm ở chính mình trong lòng bàn tay quả cam, tuyết trắng đôi mắt lại lần nữa nhịn không được trừng đến lao đại. Chính mình tay, cũng không rảnh lo chính mình vừa lật tay mà rơi trên mặt đất quả cam. Tuyết trắng vội vàng kiểm tra khởi chính mình lòng bàn tay mu bàn tay tới. Trưng 843 Đại Biến Thái Trắng non thủy nộn làn ra, quả thực hoàn mỹ đến như là dùng đặc hiệu tê ra tới hiệu quả giống nhau. Vén tay háo tới, cánh tay làn ra cùng lòng bàn tay mu bàn tay làn ra giống nhau, hoàn toàn không có sắc sai, thủy nộn đến hận không thể một chạm vào là có thể tích ra thủy tới. Như vậy xúc cảm làm tuyết trắng tim đập ra tốc, do dự hạ, rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm tới. Sờ sờ chính mình gương mặt. Thùy nộn quy đạn xúc cảm làm tuyết trắng tim đập đột nhiên đình chỉ một chút, tiếp theo lại kịch liệt kinh hoàng lên. Thùy tay thu tới một phen gương ở trong tay, thông qua kia gương, tuyết trắng rốt cuộc rốt cuộc vô pháp khống chế nội tâm khiếp sợ, hét to một tiếng, sau đó như là kẻ điên giống nhau, lại nhảy lại nhảy thét chói tai. Nàng biến Mỹ, hoặc là phải nói là, càng Mỹ, giống như lột trứng gà sắc giống nhau ra thịt, sáng ngời đôi mắt. Không điểm mà chu kiều môi, này hết thể chất đống ở bên nhau, vẫn là nàng tuyết trắng bộ dáng nhưng chính là trở nên xinh đẹp rất nhiều. Bạch liệt tan ngọc lộ lúc sau tinh luyện huyết mạch mà nàng tuyết trắng ăn ngọc lộ lúc sau, liền có này giống như thoát thai hoán cốt giống nhau công hiệu. Không gian. Đúng rồi. Tuyết trắng đột nhiên nhớ tới phía trước gặp được vây ở trong không gian vấn đề, vội vàng hô lớn, ta muốn đi ra ngoài. Vừa dứt lời, trước mắt hình ảnh liền đột nhiên biến đổi. Không hề là trong không gian hoàn cảnh, mà là suối nước nóng bên cạnh, chính mình phía trước tiến không gian địa phương. Ra tới. Tuyết trắng sừng sốt, ngay sau đó càng thêm hương phấn không thôi. Ra tới. Nàng rốt cuộc ra tới. Loại này bị nhốt lúc sau lại bị thả ra cảm giác, làm tuyết trắng rất có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác. Nhưng mà liền ở tuyết trắng còn đắm chìm ở có thể từ trong không gian ra tới hương phấn giữa khi, một đạo hơi mang khẳng khẳng. Lại không xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Đột nhiên nhảy ra tới, không sợ làm sợ người khác sao? A. Tuyết Trắng cả kinh, theo bản năng hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại thấy Tiêu Thịnh Duệ chính rất là lười biếng dựa vào bờ biển, cười như không cười nhìn chính mình. Ngươi, ngươi Tuyết Trắng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tiêu Thịnh Duệ thế nhưng tỉnh lại. Nghe hắn vừa mới nói, chẳng lẽ hắn thấy được chính mình từ trong không gian ra tới hình ảnh? chống dông đột nhiên xuất hiện một cái đại người sống, hán, hán, ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Tuyết trắng bật thốt lên hỏi, Hẳn là ở ngươi đại biến người sống phía trước không bao lâu đi? Tiêu Thịnh Duệ lười biếng đến giật giật cổ, sau đó chậm rãi đứng dậy, rất có muốn lên bờ su thế. Nếu không phải trước ngực miệng vết thương như cũ ở, Tuyết trắng đều sẽ cho rằng người này là những người khác giả trang Tiêu Thịnh Duệ. Ngươi thấy được? tuyết trắng hơi có chút gian nan nhìn đang đứng ở trong nước tiêu thịnh Duệ Thấy được, tiêu thịnh Duệ nhưng thật ra biểu hiện thật sự bình tĩnh, như thế nào? Muốn giết người diệt khẩu sao? Ta là có ý tưởng này. Câu nói kế tiếp tuyết trắng chưa nói ra tới, nhưng trong lòng lại là như vậy tưởng. Bất quá nàng cũng chỉ là ngấm lại mà thôi, nếu là ở tiêu thịnh Duệ hôn mê thời điểm, chính mình muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn hiện giờ tỉnh lại. Hắn tỉnh lại lúc sau nếu muốn sau đó là giết hắn, tuyết trắng thật đúng là chính là nửa điểm tự tin đều không có. Làm sao vậy? Có phải hay không sợ đánh không lại ta? Tiêu thịnh Duệ đột nhiên khỏe miệng một trọn, lộ ra một mặt tà cười tới, yên tâm, chỉ cần là ngươi giết ta, ta là tuyệt đối sẽ không động thủ phản kháng. Ta chưa nói muốn giết ngươi. Tuyết trắng rất là xấu hổ hừ một tiếng, chẳng qua, nếu ngươi muốn lung tung lời nói, liền tính ngươi phản kháng. Ta cũng giống nhau có thể giết ngươi. Cho nên tiêu thịnh duệ dừng một chút, hoàn toàn không có không cao hứng hoặc là tức giận ý tứ, khỏe miệng ý cười ngược lại càng thêm ra tăng vài phần. Đây là chỉ thuộc về ngươi cùng bí mật của ta. Tuyết trắng nháy mắt vô ngữ. Cái gì gọi là chỉ thuộc về hắn cùng nàng bí mật? Tuy rằng theo bản năng rất muốn phản đối như vậy cách nói, nhưng lý trí thượng, tuyết trắng cũng rất rõ ràng. Nếu chính mình không giết hắn diệt khẩu nói, Như vậy này thật đúng là chính là thuộc về hắn cùng nàng chi gian bí mật. Thấy Tuyết Trắng không có phản bác, Tiêu Thịnh Duệ tâm tình tựa hồ biến hảo đến càng nhiều, nhấc chân liền phải lên bờ. Bất quá Tiêu Thịnh Duệ mới vừa vừa nhấc chân, Tuyết Trắng liền a một tiếng kêu to, bụng mặt đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thét chói thai, người muốn làm gì? Đương nhiên là lên bờ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ngâm mình ở này trong nước sao? Tiêu Thịnh Duệ nhúng mày! cảm thấy nha đầu này phản ứng thật sự là quá kỳ quái. Bất quá thường mau, Tiêu Thịnh Duệ liền minh bạch nha đầu này kỳ quái là bởi vì cái gì. Cái gì trống rỗng biến vật linh tinh, tuyết trắng đã không rảnh lo, tùy tay từ trong không gian xả ra điều khăn trải giường ra tới, trực tiếp ném tới phía sau. Vây thượng. Vây thượng. Nhìn một cái khăn trải giường hướng tới chính mình bay qua tới, Tiêu Thịnh Duệ theo bản năng tiếp được, mà ở tiếp được khăn trải giường lúc sau, Tiêu Thịnh Duệ một cú đầu Đầu hóc lập tức quanh một chút. Trên người hắn quần áo. Chạy đi đâu? Nửa người trên quần áo không có mặc. Cái này hắn lý giải. Rốt cuộc hắn trước ngực có vết thương. Chính là, phía dưới quần áo đâu? Không chỉ có đã không có. Thậm chí liền điều quần lót đều chưa từng lưu lại. Này, là ai làm? Tiêu thịnh Duệ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tuyết trắng bụng mặt, như cũ không có xoay người lại. Bất quá trong đầu cũng nghĩ đến rốt cuộc là ai to gan như vậy. Không chỉ có vọt tới chính mình suối nước nóng bên trong, cư nhiên còn cởi tiêu thịnh ruệ quần áo, hơn nữa vẫn là một kiện đều không dư thừa cái loại này. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, tuyết trắng liền phủ định như vậy hoài nghi. Nay một mảnh suối nước nóng bên ngoài có hàng rào vây quanh không nói, còn có bạch liệt bầy sói trông coi. Hiện giờ dã lang đàn cũng không phải là phía trước cái loại này hoang dại bộ đội, mà là thực thông linh tính dã lang đàn. Hơn nữa có cái kia đã bạch liệt ở lãnh đạo, Những cái đó dã lang càng là trở nên phá lệ lợi hại, chẳng sợ chỉ là một đinh điểm thanh âm, cũng mơ tưởng trốn đến quá chúng nó lốt hay. Cho nên, nếu thật sự có người vào được, dã lang nhóm là tuyệt đối sẽ không nửa điểm phản ứng đều không có. Bên ngoài có dã lang bảo hộ, mà bên trong càng là có thần kỳ xương trắng làm ngăn cản. Tuy rằng xương trắng thoạt nhìn chỉ có che đậy tầm mắt công năng, nhưng tuyết trắng lại phi thường rõ ràng, xương trắng nếu muốn ngăn lại một người quả thực đơn giản đến không cần càng đơn giản. Hùng chi cho dù có người thật sự có thể tránh thoát giã lang đàn trông coi, không chịu xương trắng cách trở, có thể quay lại tự nhiên nói, cũng không đến mức nhàm chán đến đi bái một người quần đi. Cho nên tuyết trắng tin tưởng vững chắc, cũng không phải có người tới trò đùa dai. Như vậy, tiêu thịnh duệ quần, chạy đi đâu? Chính mình ở trong không gian, không thể nào đi thoát an quần, ngoại giới, cũng cũng chỉ có tiêu thịnh duệ một người, chẳng lẽ nói. Là Tiêu Thịnh Duệ chính mình thoát. Đương cái này ý tưởng xuất hiện ở Tuyết Trắng trong đầu sau. Tuyết Trắng lập tức bị tức giận đến không được. Xoay người chỉ vào đối phương mắng to nói. Tiêu Thịnh Duệ, ngươi cái đại biến thái. ngươi cư nhiên cởi quần của mình. Sở dĩ dám xoay người lại. Tuyết Trắng là cảm thấy vừa mới thời gian đã cũng đủ Tiêu Thịnh Duệ dùng khăn trải giường vây quanh quan trọng bộ phận. Trưng 844 bị hoài nghi sinh bệnh Tuyết Trắng. Mà khi xoay người. Mang chửi người nói đều nói xong sau, tuyết trắng lúc này mới khiếp sợ ở tại chỗ. Tiêu thịnh Duệ tuy rằng thực bực bội chính mình trên người quần áo đều không thấy, lại cũng không tính toán đem khăn trải giường ướt nhẹp sau lại vây quanh ở trên người. Hơn nữa tuyết trắng kia nha đầu lại là che lại đôi mắt đưa lưng về phía chính mình, hắn tự nhiên càng là không có phòng bị, trực tiếp lựa chọn trước lên bờ, lại vây khăn trải giường bước đi. Chỉ là mấy ngày nay tới hôn mê, hơn nữa phao thủy làm hắn thể lực trở nên không giống bình thường như vậy. Trong cơ thể công lực bởi vì độc tố áp chế quan hệ, không có cách nào sử dụng ra tới, hắn chỉ có thể lựa chọn trực tiếp nhất đơn giản phương thức, nhấc chân đi trên ngạ. Vừa mới đứng vững bước, bước chân, còn không đợi dùng khăn trải giường vây quanh chính mình, ai ngờ kia nha đầu thế nhưng liền như vậy xoay người lại, còn chỉ vào chính mình chửi ầm lên. Vì thế, nhất ngoại ý muốn tình huống xuất hiện. A. Tuyết trắng tiêm thanh kêu to. Lại lần nữa che lại đôi mắt, lần này là thật sự cũng không quay đầu lại hướng tới xuất khẩu phương hướng chạy tới. Thiên A. Nàng vừa mới nhìn thấy gì? Chân như nhộng mô nam, cùng với, bụng nhỏ phía dưới kia rất là đổ sộ. Tuyết trắng cảm giác chính mình liền tính là đem đôi mắt tẩy mù, đều không thể tẩy rất vừa mới kia hình ảnh cho chính mình mang đến đánh sâu vào cảm. Chủ nhân, ngươi còn hảo đi. Tuyết trắng mới vừa đến cửa, bạch liệt liền vọt đi lên. Rất là khẩn trương dò hỏi. Ta tuyết trắng quýnh lên, cũng không biết nên nói như thế nào. Nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói chính mình vừa mới thấy được một cái cái gì cũng chưa xuyên nam nhân sao? Ta không có việc gì. Tuyết trắng rất là xấu hổ lắc đầu, cán định rồi không để cập tới vừa mới sự. Bạch liệt không tin, vừa muốn hỏi lại, lại đột nhiên nghe thấy trong viện còn có tiếng bước chân truyền đến, lập tức nói, chủ nhân, có người. Nay mặt trắng liệt thanh âm vừa mới rơi xuống, tiêu thịnh duệ thanh âm liền chuyển tới, tuyết nhi, ai ở bên ngoài. Vấn đề này làm tuyết trắng cùng bạch liệt nháy mắt cả người cứng đờ, bạch liệt càng là phản ứng tốc độ đề nghị nói, chủ nhân, làm ta cắn chết hắn. Nói, bạch liệt liền phải hướng tới hàng rào trong môn phong đi, bất quá lại bị tuyết trắng chảo một cái đã bắt được đuôi chó sói, bạch liệt, đừng lúc ních. Đột nhiên bị bắt được cái đuôi, bạch liệt đau đến ngao một tiếng. Lập tức phát ra một tiếng sói chu. Mà nay một tiếng sói chu, cũng làm xương trắng giữa tiêu thịnh duệ trong lòng căng thẳng, cũng không rảnh lo chính mình giờ phút này trăng phẫn, lập tức xông ra ngoài. Ở nhìn đến tuyết trắng thân ảnh sau, lập tức bàn tay to một vớt, trực tiếp đem tuyết trắng ôm vào trong lòng, đừng sợ. Ta ở. Nói, tiêu thịnh duệ cơ hồ là đồng thời đá ra một chân, trực tiếp đem vừa mới mới bị tuyết trắng bung ra cái đuôi bạch liệt đá phi vải mẹ xa. Nếu không phải bạch liệt phản ứng rất nhanh, một cái xoay người sau, hảo hảo đứng ở trên mặt đất, phòng trưng lúc này liền phải chật vật tới cái hình chữ ít. Tuyết nhi, thế nào? Có hay không bị thương? Tiêu thịnh duệ rất là khẩn trương đỡ tuyết trắng bả vai, đem nàng từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần. Chứ bỏ gương mặt đỏ lên ngoại, mặt khác hết thể đều hảo hảo, cũng không có miệng vết thương xuất hiện. Tiêu thịnh duệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo đem tuyết trăng kéo đến chính mình phía sau. Nhìn kia từ trên mặt đất bò dậy bạch làng, hung hăng nói, xuất sinh, tìm chết. Bị người bắt cái đuôi bạch liệt vốn là không cao hứng, bất quá xem ở là chủ nhân tôn chính mình cái đuôi phần thượng, hắn cũng liền không so đo cái gì. Nhưng lại bị cái nam nhân đạp một chân, lại còn có đá bay, bạch liệt tâm tình nháy mắt trở nên phá lệ không song. Đang muốn sung lên đi cùng đối phương vật lộn, nhưng đang xem thanh nam nhân kia trạng thái sau, bạch liệt xúc động tâm lập tức bình tĩnh lại. Một đôi mắt chớp chớp, nhìn nhìn người nam nhân này, nhìn nhìn lại tuyết trắng trang phẫn, bạch liệt rốt cuộc lộ ra một bộ thì ra là thế thần sắp tới. Tiếp theo, quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên phát ra tiếng sói chu. Tiêu thịnh duệ không nghĩ tới này bạch lang nói chạy liền chạy, một bên chạy còn một bên sói chu, mà theo nó sói chu, chung quanh lại phát ra sổ sổ xoạt xoạt thanh âm. Vừa nghe những cái đó thanh âm, cùng với hiện lên những cái đó thân ảnh. Tiêu Thịnh Duệ trong lòng liền không khỏi trầm xuống, nghĩ mà sợ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Trung quanh có lang, hơn nữa vẫn là rất nhiều lang. Tuy rằng không rõ này đó lang vì cái gì nói chạy liền chạy, nhưng loại này bị bầy sói vây quanh cảm giác, thật sự làm Tiêu Thịnh Duệ trong lòng không có cách nào thả lòng lại. Mà cùng Tiêu Thịnh Duệ khẩn trương bất đồng chính là, tuyết trắng hận đến độ sắp thân thủ làm thịt bạch liệt tên kia. Tiêu Thịnh Duệ nghe không được bạch liệt cùng tuyết trắng tâm lý đối thoại, tự nhiên không biết bạch liệt rời đi trước nói gì đó nhưng tuyết trắng lại là biết đến lại còn có nghe được rành mạch ai u chủ nhân thực xin lỗi a lần này là ta sai rồi ta không nên hỏng rồi các ngươi chuyện tốt kia cái gì các ngươi tiếp tục tiếp tục ta mang theo cái khác dã lang đi trước a tài kiến tài kiến chuyện tốt cái gì chuyện tốt nghe bạch liệt kia hài hước thanh âm Tuyết Trắng như thế nào không rõ kia đầu đáng chết bạch lang hiểu lầm chính mình cùng tiêu thịnh duệ. Bạch liệt, ngươi cấp lão nương đứng lại. Bằng không lão nương lột da của ra. An ngươi ra. Ăn ngươi thịt ngươi tin hay không? Tuyết Trắng hung tợn đối với bạch liệt chạy trốn phương hướng quát. Bạch liệt nghe thấy được Tuyết Trắng nói, nhưng lại nửa điểm không thả chậm bước chân. Ngược lại như cũng dùng hết tâm lý đối Tuyết Trắng nói, chủ nhân a, ngươi cũng đừng giải thích, bất quá các ngươi chơi đến cũng là thật đủ kịch liệt Quần áo đều sẽ thành này đức hạnh, quay đầu lại xuống núi thời điểm, nhưng đến nhiều chú ý điểm nhi a. Lần này nói xong, Bạch Liệt liền không hề đáp lại Tuyết Trắng chửi bậy, vô luận Tuyết Trắng nói như thế nào, nó đều không cho nửa điểm đáp lại. Mà Tuyết Trắng ở cảm thụ không đến Bạch Liệt sau, cũng rốt cuộc tức giận cúi đầu xem nổi lên quần áo của mình. Nay vừa thấy, Tuyết Trắng trước mắt tối sầm, suýt nữa không hôn mê qua đi. Vừa mới từ trong nước bỏ ra tới mặc quần áo thời điểm. Bởi vì quá mức xuất ruột, chỉ là tùy tiện trông lên, liên quan tử cũng chưa hề hảo. Càng chủ yếu chính là, tay áo cùng ống quần dài ngắn đều rõ ràng đoạn không ít, hơn nữa xuyên thời điểm cũng không hảo hảo sửa sang lại, tự nhiên là siêu siêu vẻo vẻo, thật là có một loại bị người xé rách qua đi, lại hỗn độn mặc vào thân cảm giác. Lại xem Tiêu Thịnh Duệ kia chỉ vây quanh một cái khăn trải giường bộ dáng, hai người đầu tóc lại đều là hơi ướt. Thấy thế nào đều như là vừa mới phát sinh quá một hồi đại chiến. Ý thức được nơi này, tuyết trắng gương mặt đỏ lên, hơn nữa vẫn là càng thêm đỏ. Tiêu Thịnh Duệ nghe chung quanh lần này là thật sự không có bất luận cái gì động tĩnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn về phía tuyết trắng, lại thấy nha đầu này mặt đỏ đến như là bị nấu quá trứng tôm, lập tức khẩn trương đến không được, vội vàng đỡ tuyết trắng hỏi, tuyết nhi, ngươi nơi nào không thoải mái? ngươi đừng sợ ta hiện tại liền mang ngươi xuống núi. Vừa mới tiêu thịnh duệ cũng đã phát hiện chính mình cùng tuyết trắng là ở núi rừng, tuy rằng cũng không rõ ràng là ở đâu cái núi rừng, nhưng chỉ cần xuống núi, tổng hội tìm được nhân ra, tìm được lang trung. Nói, tiêu thịnh duệ liền đem tuyết trắng chặn ngang bế lên, sợ tới mức tuyết trắng một tiếng kinh hô. Tiêu thịnh duệ, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi mau buông ta xuống a. Tuyết nhi, đường náo. Chúng ta hiện tại liền đi xuống núi tìm làng chung, không thể lại kéo dài, biết không? Tiêu thịnh duệ cho mày, nói chuyện ngự khí tuy rằng mang theo vài phần mệnh lệnh miệng lưỡi, bất quá lại nghiêm túc, ngược lại còn có vài phần nói không nên lời nhẹ hông tới. Ta, ta không bệnh a? Tuyết trắng gấp đến độ không được, không được xoắn thân mình, ngươi mau buông ta xuống, ngươi cái dạng này để cho người khác thấy, lại nên hiểu lầm chúng ta a. Bởi vì vừa mới bạch liệt hiểu lầm tuyết trắng đã không nghĩ lại bị người khác tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Bạch liệt là lang, hiểu lầm liền hiểu lầm, tổng sẽ không nói cho người khác nghe, nhưng là nếu là bị những người khác hiểu lầm, như vậy chính mình nhưng chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch a. Tiêu thịnh duệ sướng suốt, ta đây là đưa ngươi đi xem bệnh, có cái gì hảo hiểu lầm. Thấy tiêu thịnh duệ thật là vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, tuyết trắng rốt cuộc vô ngự trợn trắng mắt, ta là thật sự không có việc gì chỉ là vừa mới đi gấp, cho nên mặt mới hồng. Ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới, làm ta tìm một chút có hay không thích hợp ngươi xuyên y về phục. Thật sự không có việc gì. Tiêu Thịnh Duệ nói, bước chân nhưng thật ra chầm lại. Tuyết Trắng vội vàng gật đầu, tiểu cây an Mẹ giống nhau, thật không có việc gì, thật không có việc gì, ta chính là vừa mới đi được nhanh, đợi chút là có thể hảo. Nói, Tuyết Trắng tầm mắt theo bản năng quét mắt Tiêu Thịnh Duệ trước ngực, Mạc danh lại cảm thấy mặt nóng lên, vội vàng rời đi tầm mắt, nói, nhưng thật ra ngươi, chỉ xuyên ít như vậy, vạn nhất cảm lạnh, ta nhưng không có biện pháp đem ngươi bôi xuống núi A. Bị tuyết trắng như vậy vừa nhắc nhở, tiêu thịnh duệ lúc này mới ý thức được chính mình trên người thật đúng là có chút lạnh. Đem tuyết trắng buông sau, tiêu thịnh duệ vẫn là có chút không yên tâm sờ sờ tuyết trắng đầu, thật cũng không phải cái loại này nóng lên năng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hảo. Đi tìm quần áo đi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tuyết trắng nơi nào còn dám lại nhiều xem tiêu thịnh ruệ nửa mắt. Gia hỏa này dáng người vẫn luôn đều thực hảo. Chính mình cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến hắn lộ ra nửa người trên bộ dáng. Nhưng bởi vì vừa mới thấy được nào đó. Cho nên, mặc dù là trước kia gặp qua nửa người trên bộ dáng, nàng cũng vẫn là sẽ cảm thấy phi thường không. Không biết xấu hổ. Cũng không rảnh lo cái gì quỷ dị không quỷ dị. Tuyết trắng lắc mình vào không gian, mà vào không gian lúc sau chuyện thứ nhất, chính là vọt tới thủy biên, Phùng thủy phát mặt, buộc chính mình đem trên má nhiệt đánh lui đi xuống. Thấy gương mặt độ âm răng xuống, lúc này mới đi tìm kiếm chính mình gửi quần áo. Nam Trang, có, bất quá không nhiều lắm, tuy rằng kích cỡ thượng khả năng không phải thập phần thỏa đáng, lại như thế nào đều so chỉ vây quanh khăn trải giường muốn hảo rất nhiều. Mà Tuyết Trắng cũng thừa dịp cơ hội này đem chính mình trên người quần áo một lần nữa sửa sang lại một phen. Này một sửa sang lại quần áo, Tuyết Trắng mới phát hiện một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Nàng quần áo, cư nhân nhỏ, mắt cá chân lộ ra một hối, mặc vào vớ, đảo cũng có thể che đậy, nhưng tay háo đoản một đoạn, trực tiếp lộ ra cổ tay của nàng. Phải biết rằng này đó quần áo phía trước xuyên nhưng đều là vừa rồi tốt, mặc dù là dính thủy, liền tính là có điều co lại cũng không đến mức sẽ như thế rõ ràng mới đúng. Như vậy phát hiện làm tuyết trắng trinh lăng một lát sau, khiến cho nàng liên tưởng đến chính mình làn da cùng bộ dạng thượng biến hóa. Giờ khắc này, tuyết trắng lại lần nữa liên tưởng đến ngọc lộ công hiệu. Cho nên nói, ngọc lộ không chỉ có làm nàng làn da biến hảo, bộ dạng ngũ quan cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng là làm nàng thần cao có điều triệu trường, mới có thể dẫn tới quần áo thu nhỏ. Trưng 845 cái nào dã nam nhân áo choàng. Ngây người một chút, tuyết trắng nghĩ tới còn ở bên ngoài chờ chính mình tiêu thịnh duệ, lúc này mới vội vàng cầm nam trang, lắc mình ra không gian. Mà liên ở tuyết trắng lắc mình tiến vào đến không gian lúc sau, tiêu thịnh duệ không khỏi ngây ngẩn cả người tại chỗ. Ngây ngốc nhìn kia khối đột nhiên đã không có tuyết trắng đất trống, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Rất sớm phía trước, hắn liền biết tuyết trắng nha đầu này là có bí mật, hơn nữa vẫn là phi thường nịch thiên bí mật. Lúc sau đã trải qua biên thành sự lúc sau, tiêu thịnh duệ càng là xác định tuyết trắng có thể như là biến ma thuật giống nhau biến ra rất nhiều đồ vật tới. Nhưng là tiêu thịnh duệ lại trước nay đều không có gặp qua tuyết trắng có thể nháy mắt biến mất, hơn nữa vẫn là làm cho chính mình mặt, liền như vậy vèo một chút, biến mất không thấy. Sở không chấn động, kia tuyệt đối là lời nói dối, nhưng là ở chấn động rất nhiều, tiêu thịnh duệ rồi lại phi thường cao hứng. Cái kia tiểu nha đầu nếu có thể ở chính mình trước mặt chủ động triển lộ ra như vậy một mặt, vậy thuyết minh là thật sự không có đem chính mình lại đưa người ngoài, cũng không còn có phòng bị. Tại chỗ đợi một lát, như cũ không gặp Tuyết Trắng ra tới, Tiêu Thịnh Duệ trong lòng nhiều ít là có chút lo lắng. Tuyết Trắng đi nơi nào? Đi kia địa phương có thể hay không đối thân thể có hại? Nếu trở về nói, có phải hay không còn có thể lập tức trở lại nơi này tới? Một đám vấn đề từ hiện lên ở trong óc. Làm tiêu thịnh duệ tâm ngăn không được khẩn trương lên. Rốt cuộc, ở tiêu thịnh duệ khẩn trương đến sắp nhịn không được khắp nơi kêu gọi tuyết trắng khi, tuyết trắng thân ảnh rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Như cũ vẫn là vừa mới rời đi khi địa phương, không có nửa điểm lệnh vị trí. Đã dùng nước lạnh đập vào mặt, bình tĩnh rất nhiều tuyết trắng, lúc này thoạt nhìn nhưng thật ra so vừa mới chỉnh tề rất nhiều, ít nhất quần áo thoạt nhìn chỉnh tề không ít. Mà nàng trong tay mặt chính cầm một bộ quần áo. Từ kêu nhan sắc cùng hình thức thượng xem, có thể xác định là Nam Trang không thể nghi ngờ. Ta trên người không mang thích hợp ngươi dáng người Nam Trang, bất quá ta ở chế tác Nam Trang thời điểm đều sẽ thêm phì tăng lớn một ít, cho nên, ngươi thử xem đi. Nếu thật sự xuyên không thượng, cũng chỉ có thể bỏ cáo tràng đi rồi. Tuyết Trang nói, đem trong tay Nam Trang đưa cho Tiêu Thịnh Duệ, lại ở Tiêu Thịnh Duệ tiếp nhận quần áo sau, xoay người, đưa lưng về phía hắn Tuy rằng hai người vừa mới đã thực thân mật dán ở bên nhau, nhưng là muốn cho tuyết trắng như vậy trơ mắt nhìn đối phương thay quần áo, tuyết trắng là thật sự làm không được. Tiêu thịnh Duệ nhìn tuyết trắng chuyển qua đi khi, nhị tiêm hồng hồng, bất quá sắc mặt lại rất bình thường, liền biết nha đầu này là thẹn thùng. Đồng thời cũng xác định phía trước nhìn đến mặt đỏ, cũng là vì thẹn thùng quan hệ. Rốt cuộc, nếu là phát xuất nói, như thế nào cũng không có khả năng lại như vậy đoạn thời gian nội liền khôi phục bình thường. Nam tử cùng nữ tử dáng người vốn là kém không ít, vì không ủy khuất chính mình trước người tiểu màn đầu, Tuyết trắng ở sắm vai nam tử khi, cũng không có tự mình hại mình bọc lên gắt gao buộc ngực. Tương phản, vì che giấu nàng nữ tử đặc thù, cô ý cầm quần áo quần đều thêm phì tăng lớn không ít, bởi vậy, mặc ở trên người nàng, chỉ là lỏng lẻo. Tuy nói thoạt nhìn đơn bạc không ít, nhưng như vậy cũng phụ họa một cái khắp nơi buôn ba người đáng thương hình tượng. Chỉ là tuyết trắng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình lúc trước vì không ủy khuất thân thể của mình mà đặc chế ra tới Nam Trang, giờ phút này thế nhưng sẽ tiện nghi cho tiêu thịnh duệ người này. Vô luận là thân cao vẫn là dáng người, tiêu thịnh duệ tự nhiên đều là xa cao hơn tuyết trắng. Cho nên mặc dù là thêm phì tăng lớn quần áo mặc ở trên người hắn, cũng trực tiếp biến thành bên người đoạn khoảng Nam Trang. Mặc xong rồi, tiêu thịnh duệ nhìn thủ đoạn lộ ra một đoạn, mắt cá chân lộ ra một đoạn, trên người vải dệt còn đều dán ở chính mình trên người quần áo, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Như vậy trang vẫn thật sự so dùng khăn trải giường vây quanh cảm giác hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá tiêu thịnh duệ cũng minh bạch, chính mình nếu không như vậy xuyên, tuyết trắng kia nha đầu sợ là vô luận như thế nào đều sẽ không cùng chính mình sóng vai đi, liền càng miễn bàn nhỏ nhỏ tiếp xúc một chút. Tuyết trắng nghe xong tiêu thịnh duệ nói. Lúc này mới xoay người nhìn về phía hắn, này vừa thấy, tuyết trắng lại không khỏi sửng sốt. Từ trên xuống dưới đem tiêu thịnh duệ nhìn vài biến, tuyết trắng rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng cong lưng, cười ha ha lên. Người nha đầu này tiêu thịnh duệ sắc mặt đổi đổi, nơi nào không rõ đối phương là đang chê cười chính mình này một thân chẳng ra cái gì cả trang điểm. Nếu đặt ở bình thường, tiêu thịnh duệ khẳng định là muốn tiến lên hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu nha đầu. Bất quá giờ phút này xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên cảm thấy chính mình ăn mặc chẳng ra cái gì cả không có gì ghê gớm. Chỉ cần có thể làm nha đầu này vui vẻ, chẳng ra cái gì cả lại có thể như thế nào. Tuyết Trắng cười một hồi lâu, đều nhịn không được ho khan đi lên, Tiêu Thịnh Duệ lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, tiến lên đỡ Tuyết Trắng. ngươi nha đầu này, cười một cái là được, nếu là cười đến ho khan, ta sẽ đau lòng. Đột nhiên đánh một cái cách, tuyết trắng đột nhiên đình chỉ tiếng cười, ngược lại vẻ mặt kinh tủng nhìn về phía một bên tiêu thịnh duệ. Này nam nhân vừa mới nói gì đó. Hắn nói hắn sẽ đau lòng chính mình. Bị tuyết trắng như vậy vừa thấy, tiêu thịnh duệ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn vừa mới đó là theo bản năng chân tình biểu lộ, như thế nào liền đổi lấy nha đầu này như thế kinh tủng ánh mắt. Chẳng lẽ bị chính mình đau lòng, liền như vậy làm người không tiếp thu được sao. Con hành rốt cuộc không cười, xem ra này biện pháp không tồi. Tiêu Thịnh Duệ thực khó chịu bị nha đầu này dùng loại này ánh mắt nhìn, tự nhiên cũng liền trở nên cao lánh bài phần. Nghe được Tiêu Thịnh Duệ lời này, tuyết trắng lúc này mới một lần nữa khôi phục bình thường, thậm chí còn không quên thật dài nhẹ nhàng thở ra, liền biết ngươi là đang nói đùa, làm ta sợ muốn chết. Tiêu Thịnh Duệ nháy mắt vô ngữ. Ai nói hắn là đang nói đùa? Hàn kia rõ ràng là vì không cho nàng tiếp tục bảo trì như vậy kinh tủng trạng thái mới không thể không nói lời nói dối hảo sao. Tuy rằng trong lòng vâu ngữ hỏi trời xanh, nhưng mặt ngoài tiêu thịnh duệ lại không hiện nửa phần, ngược lại rôi ra tay, hỏi, áo tràng đâu? A, tuyết trắng nha một tiếng, lần này nhưng thật ra không có lại tự mình tiến không gian, mà là tay nhỏ vừa lật chuyện, một kiện tiểu nam áo tràng đột nhiên xuất hiện ở nàng lòng bàn tay phía trên. Trật vừa thấy là điều kiểu nam áo choàng, Tiêu Thịnh Duệ hỏa khí đằng một chút bốc lên lên, bắt lấy Tuyết Trắng hai vai, gấp giọng hỏi, nói, đây là cái nào dã nam nhân áo choàng? Ngươi như thế nào sẽ thu nam nhân khác áo choàng? Cái này đến phiên Tuyết Trắng hết trồ nói rồi, nhìn nhìn chính mình trong tay áo choàng, lại nhìn nhìn Tiêu Thịnh Duệ kia đều sắp phun hỏa bộ dáng, có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận nói, tiểu hầu gia, này áo choàng không phải lúc trước ngươi cho ta khoác sao? Ách Tiêu Thịnh Duệ sửng sốt, tiếp theo liền thấy tuyết trắng đem trong tay áo choàng mở ra, chống ở giữa hai người bọn họ. Áo choàng bên ngoài hướng về phía Tiêu Thịnh Duệ phương hướng, cứ như vậy, Tiêu Thịnh Duệ tự nhiên có thể thực dễ dàng nhìn đến bên ngoài thượng Hoa Văn. Căn cứ Hoa Văn, Tiêu Thịnh Duệ rốt cuộc ý thức được là hắn không lý trí. Chương 846 sóng vai trong rừng. Khụ khụ, cái kia, cái kia cái gì Tiêu Thịnh Duệ xấu hổ phi thường hắn nơi nào có thể nghĩ đến lúc trước cấp tuyết trắng phủ thêm áo choàng, cư nhiên bị tuyết trắng thu hồi tới. hơn nữa nhìn vừa mới kia điệp đến chỉnh tề chỉnh bộ dáng, hiện nhiên không phải tùy tiện bày biện. tuy rằng thật cao hứng tuyết trắng có thể như vậy đối đãi chính mình cho nàng đồ vật, nhưng là tưởng tượng đến chính mình vừa mới phản ứng, tiêu thịnh duệ thật đúng là có một loại xấu hổ hận không thể làm thời gian chảy ngược xúc động. thời điểm không còn sớm, ngươi nếu là không muốn cùng ta hồi thôn. Ta đây liền đưa ngươi đi gặp đại võ ca." Tuyết Trắng khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cái này tiểu hầu gia trở nên có chút không quá giống nhau. "Còn không phải là nhận sai kiện áo tròn sao? Đến nỗi kia vẻ mặt xấu hổ đến giống như như thế nào mà dường như sao?" Tiêu Thịnh Duệ nào biết đâu rằng Tuyết Trắng giờ phút này ý tưởng, hắn vừa nghe Tuyết Trắng muốn dẫn hắn hồi thôn, lập tức cao hứng hận không thể lập tức đáp ứng số dưới, nhưng lại tưởng tượng đến chính mình một khi xuất hiện ở trong thôn Nếu bị người có tâm đem chuyện này truyền ra đi, như vậy đối với trong thôn ba cánh, đặc biệt là tuyết trắng mà nói, sẽ là kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nghĩ đến đây, tiêu thịnh Duệ liền không thể không từ bỏ đi theo tuyết trắng hồi thôn ý tưởng, mà là nói, đại võ ở nơi nào? Ta có thể chính mình đi tìm hắn. Đại võ ca bị ta ẩn nấp rồi, hiện tại thực an toàn. Bất quá kia địa phương có chút ẩn nấp, nếu không ai mang theo muốn thuận lợi tìm được khả năng tính không quá lớn. Tuyết trắng nói, đem áo choàng nhét vào tiêu thịnh duệ trong lòng ngực, người trước đem áo choàng phủ thêm đi. mắt khắc dùng mảnh vải đem chân cuốn lên, này núi rừng, chung nhánh cây quá nhiều, nếu vết cắt chân liền không hảo. nói, tuyết trắng lại từ trong không gian lấy ra một con tân bố, màu lam đen, vải dệt không coi là hảo, quần áo có thể đối phó xuyên, chính là dày lại không được. Tuyết trắng xuyên nam trang khi tuy rằng cũng có nguyên bộ nam giày, nam giày cũng là bị tăng lớn một ít, lót miếng độn giày, tuyết trắng có thể xuyên, bất quá đến tiêu thịnh duệ trên chân, kia đã có thể không chỉ là làm khó dễ đơn giản như vậy. Cho nên chỉ có thể bị khuất vị này tiểu hầu ra đại nhân một khăn vải trên chân, tạm thời đối phó một chút. Tiêu thịnh duệ nhưng thật ra không để ý, đem áo choàng khoác hào sau, liền bắt đầu dùng vải vóc trên chân. Tuyết trắng ở một bên cầm kéo hỗ trợ, Thực mau, Tiêu Thịnh Duệ trên chân liền biến thành dùng màu lam đen bố băng bó tốt hình ảnh. Còn có thể dùng khinh công sao? Tuyết trắng nhìn nhìn sắc trời, nếu hai người vận dụng khinh công nói, chính mình đem hắn đưa đến đại võ kia sau, lại dẫm lên khinh công, hẳn là có thể ở trời tối phía trước về đến nhà. Nhưng là nếu không thể dùng khinh công nói, như vậy phỏng trừng chờ tới rồi đại võ kia, phỏng trừng cũng liền trời tối. Không thể. Tiêu Thịnh Duệ mày nhăn lại. Trong cơ thể độc tố áp chế công lực, hiện tại ta cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Nói, Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên sầu thẳng cười, cũng có khả năng liền cái người thường đều không bằng. Lời này đảo không phải Tiêu Thịnh Duệ tùy tiện nói, thật sự là hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là ôm tuyết trắng nhiều đi vài bước lộ, đến nỗi bên sự tình, căn bản không cần nghĩ nhiều. Thậm chí Tiêu Thịnh Duệ vừa mới đã cảm nhận được, nếu không phải tuyết trắng kịp thời gọi lại chính mình, Không cho chính mình tiếp tục ôm nàng xuống núi nói, phòng trừng kiên trì không được bao lâu, hắn liền sẽ thoát lực nửa điểm sức lực đều không có. Tuyết Trắng tự hồ cũng không ngoại ý muốn sẽ xuất hiện loại tình huống này, bởi vì vừa mới ở Tiêu Thịnh Duệ ôm chính mình thời điểm, Tuyết Trắng tuy rằng lại tức lại thẹn, nhưng lại cũng cảm nhận được Tiêu Thịnh Duệ hai điều cánh tay có phi thường rõ ràng run rẩy Cái loại này sắp thoát lực, sắp kiên trì không được run rẩy xem ra là không thể dùng khinh công lên đường. Tuyết Trắng trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, nàng tuy rằng sẽ khinh công, cũng có thể dùng khinh công dẫn người, nhưng là tiền đề là, muốn mang người trọng lượng không thể quá nặng, bằng không khinh công căn bản sử không ra. Không có biện pháp, ai làm nàng Tuyết Trắng sức lực không đủ lớn. Rất xa sao? Nếu rất xa nói, cũng đừng lan lộn. Tiêu Thịnh Duệ nhìn ra Tuyết Trắng bất đắc dĩ, hôm nay canh giờ cũng không còn sớm, ngươi nhanh lên xuống núi đi. Ta về trước kia suối nước nóng đợi cũng là có thể. Không có việc gì. Tuyết trắng nào dám làm Tiêu Thịnh Duệ tiếp tục ở suối nước nóng kia mặt đợi, đảo không phải sợ Tiêu Thịnh Duệ sẽ thế nào, mà là lo lắng suối nước nóng không đồng ý lại làm Tiêu Thịnh Duệ đi vào. Cùng với lại như vậy lăn lộn một chuyến, ngược lại không bằng chính mình nghĩ biện pháp khác. Hơn nữa Tiêu Thịnh Duệ hiện tại cũng là vừa rồi thức tỉnh không bao lâu thời gian, dù sao cũng phải thông chi một chút đại võ. Thuận tiện làm này chủ tớ hai thảo luận một chút kế tiếp phải làm sự. Nghĩ tới nghĩ lui, tuyết trắng rốt cuộc vẫn là nghĩ tới bạch liệt dã lang đàn. Tiêu thịnh duệ tuy rằng so với chính mình cao, so với chính mình trọng, nhưng nếu là làm hai chỉ, thậm chí là càng nhiều dã lang mang theo hắn chạy nói, tốc độ như thế nào cũng sẽ so với bọn hắn hai cái rửa chân đi muốn mò một ít đi. Nghĩ đến đây, tuyết trắng liền hạ quyết tâm. Chúng ta hai cái trước đi phía trước đi thôi. Ta đi liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì biện pháp làm chúng ta có thể nhanh lên đến đại võ kha kia. Cái gì biện pháp? Tiêu Thịnh Duệ lập tức nghe ra Tuyết Trắng trong lòng ngực trọng điểm, lập tức truy vấn như vậy một câu. "Ách, chính là Tuyết Trắng do dự hạ." Giả lang đàn tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải bình thường sự, biết đến người càng nhiều, đối với giả lang đàn cùng chính mình mà nói, thật sự là càng nguy hiểm. "Chỉ là, hiện giờ biết đến người đã có mấy cái" Lúc này hơn nữa một cái tiêu thịnh duệ, vấn đề hẳn là không lớn đi. Rốt cuộc, người nam nhân này liền chính mình xuất nhập không gian đều là nhìn đến quá. Nghĩ đến đây, tuyết trăng có chút không xác định nhìn thoáng qua tiêu thịnh duệ, mà này liếc mắt một cái tự nhiên không tránh được vẫn luôn ở nhìn chầm chầm tuyết trăng tiêu thịnh duệ đôi mắt. Tuyết nhi, có chuyện gì ngươi chỉ lo nói, vô luận là cái gì khó khăn phiền toái ta nhất định sẽ vì ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Cùng loại với loại này lời nói, Tiêu Thịnh Duệ thật sự không phải lần đầu tiên đối Tuyết Trắng nói qua, mà Tuyết Trắng cũng từ ban đầu không tin, đến sau lại nửa tin nửa ngờ, lại đến cuối cùng một lần rời đi biến thành sau tin tưởng vững chắc. Cho nên lúc này lại nghe lời này, Tuyết Trắng thế nhưng tái sinh không dậy nổi nửa điểm hoài nghi ý niệm. Chuyện này nghe tới khả năng có chút mơ hồ, bất quá, Tiêu Thịnh Duệ, hai ta cũng coi như là qua mệnh giao tình. Ta tin tưởng ngươi sẽ không bán đứng ta. Tuyết trắng hít sâu một hơi, lại nói, ta chuẩn bị tìm ta giã lang bằng hưu tới lôi kéo ngươi rời đi. Giã lang bằng hưu? Tiêu thịnh Duệ sứng sốt, không biết như thế nào, trong đầu liền hiện ra vừa mới một đám giã lang rời đi hình ảnh, chẳng lẽ nói, vừa mới những cái đó giã lang. Đúng vậy, chính là chúng nó, chúng nó là ta tiểu đồng bọn. Tuyết trắng có quyết tâm, tự nhiên trả lời đến cũng liền thống khoái rất nhiều. Tuy rằng ở nghe được Tuyết Trắng nhắc tới Giá Lang thời điểm, Tiêu Thịnh Duệ đã đoán được là chính mình nhìn đến kia một đám Giá Lang, nhưng là nghe tới Tuyết Trắng thật sự thừa nhận khi, Tiêu Thịnh Duệ vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Bất quá thước mau, Tiêu Thịnh Duệ liền khôi phục tới rồi bình tĩnh. Thiên hạ việc, việc lạ gì cũng có. Tuyết Nhi, ngươi có thể có như vậy gặp gỡ, cũng là ngươi tạo hóa. Ân, ta cũng là như vậy cho rằng. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Đi thôi. Chúng ta một bên lên đường, một bên liên hệ chúng nó. Nói, Tuyết Trắng rất là tự nhiên đỡ Tiêu Thịnh Duệ cánh tay, hướng tới đại võ nơi phương hướng đi đến. Đột nhiên bị người như vậy nâng đi đường, Tiêu Thịnh Duệ thật đúng là một chút đều không thích ứng. bất quá xem ở đỡ chính mình người là Tuyết Trắng phân thượng, hắn quyết định liền tính là ngạnh bức chính mình, cũng muốn lập tức thích ứng như vậy đãi ngộ. Rốt cuộc, có thể cùng nha đầu này như thế hòa bình ở chung. Chính là hắn tiêu thịnh duệ phi thường thích sự. Hai người cứ như vậy đi ở trong rừng, không có điều ngữ, cũng không có mùi hoa, nhưng không khí lại là phá lệ hảo. Bởi vì muốn liên hệ bạch liệt quan hệ, vừa mới bắt đầu tuyết trắng cũng không có nói lời nói, mà là truyền tâm liên hệ bạch liệt. Mà tiêu thịnh duệ bởi vì không nghĩ đánh vỡ như vậy hòa bình ở chung cảm giác, cho nên cũng không có chủ động mở miệng, trong lúc nhất thời, không khí nhưng thật ra phá lệ hài hòa an tĩnh. Thằng đến tuyết trắng nếm thử rất nhiều lần cũng chưa liên hệ thượng bạch liệt sau, nàng rốt cuộc từ bỏ cái kia không đáng tin cậy ra hỏa. Không hề liên hệ bạch liệt, tuyết trắng cũng liền rất mau ý thức được hai người chi gian không khí quá mức an tĩnh, tình đến thế nhưng có một loại như là lao phu lao thê ở trong rừng bước chậm cảm giác. Ý tưởng này làm tuyết trắng trong lòng chấn động, theo bản năng nhìn thoáng qua bên người nam nhân, lại thấy đối phương chính nhìn con đường phía trước, cũng không có quan sát chính mình. Lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không thể vận dụng công lực, nhưng Tiêu Thịnh Duệ cảm quan lại không có không nhạy. Bên người tiểu nha đầu nhìn lén, hắn tự nhiên là cảm giác được. kỳ thật hắn cũng rất muốn xem qua đi, tưởng cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, bất quá Tiêu Thịnh Duệ vẫn là sinh sôi nhìn xuống. Hắn có thể đoán được, nếu chính mình thật sự cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, sợ là kết quả cuối cùng chỉ có thể là nha đầu này mặt đỏ quay mặt đi, sau đó muốn lại bốn mắt nhìn nhau liền không biết sẽ là chuyện khi nào. An tĩnh không khí lại rằng có trong chốc lát. Rốt cuộc, Tuyết Trắng nhịn không được, chủ động đánh vỡ trầm mặc, tìm kiếm một cái nàng tự nhận là có thể liêu đi xuống đề tài. Cái kia, Tiểu Hầu gia, ta, Tiêu Thịnh Duệ, Thịnh Duệ, Duệ, hoặc là Quách Bình, Quách Đại Ca. Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên đánh gãy Tuyết Trắng nói, thẳng làm Tuyết Trắng không hiểu ra sao nhìn hắn. Thừa dịp cơ hội này, Tiêu Thịnh Duệ nhìn về phía Tuyết Trắng đôi mắt rất là nghiêm túc nói: tuyết Nhi, ta không thích ngươi kêu ta tiểu hầu gia, cho nên về sau có thể hay không kêu tên của ta, hoặc là, Tiêu đại ca cũng là tốt." Chính là Tuyết Trắng vừa muốn cãi lại cái gì, lại bị Tiêu Thịnh Duệ nhẹ nhàng dùng ngón tay phúc ở bên môi, ít nhất ở không có người ngoài thời điểm, không cần kêu ta tiểu hầu gia, hảo sao?" Nhìn Tiêu Thịnh Duệ kia hơi mang khẩn cầu ánh mắt, Tuyết Trắng thế nhưng nói không nên lời cự tuyệt nói. Cuối cùng đành phải gật gật đầu, dùng như vậy phương thức đáp ứng rồi đối phương tỉnh cầu. Thấy tuyết trắng đáp ứng rồi, tiêu thịnh duệ tâm tình rất tốt, hỏi, ngươi vừa mới muốn nói với ta cái gì? a, tuyết trắng trinh lang hạ, ngay sau đó nhớ tới vừa mới muốn nói nói, vội nói, tiểu, tiêu đại ca, chính là phía trước ở biên thành, ngươi lưu tại mật đạo những cái đó vàng bạc châu áo. Ngươi thu hồi tới, tiêu thịnh duệ nhướng mày hỏi, ân. Thu hồi tới. Tuyết Trắng gật gật đầu, vội lại giải thích nói, lúc ấy vài thứ kia chặn con đường của ta, ta chỉ có thể thu hồi tới, cũng không phải muốn. Trưng 847 ngày đó thực xin lỗi. Vài thứ kia, vốn dĩ chính là cho ngươi chuẩn bị. Tiêu thịnh Duệ chưa cho Tuyết Trắng nói xong cơ hội, ngươi vì lần này thảo phạt man di sở làm công hiến, đủ để đạt được vài thứ kia. Chính là tuyết trắng như thế nào tính đều không cảm thấy chính mình trả giá có thể được đến như vậy nhiều vàng bạc châu áo, đang muốn lại giải thích cái gì, lại bị Tiêu Thịnh Duệ lại lần nữa đánh gãy. Tuyết nhi, nếu ngươi cảm thấy vài thứ kia quá nhiều, như vậy liền nghĩ cách tràn ra đi là được. Tiêu Thịnh Duệ dừng một chút, lại nói, ta tuy rằng là tiểu hầu gia, nhưng lại không phải phú thương, ta có thể có bạc, có thể có châu áo, nhưng, đại bộ phận đều là đăng ký trong danh sách. Nếu đột nhiên chúng giống, được đến tuyệt bút tài phú, đối ta, đối với hầu gia phủ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, ta nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch. Tuyết trăng chớp chớp đôi mắt, nhìn nhìn tiêu thịnh rợi cảm, nghĩ nghĩ, lúc này mới phản bác nói, chính là, cái nào làm quan không có điểm của cải tư tài A. Ba năm thanh chi phủ, mười vạn đồng tuyết bạc, chẳng lẽ ngươi một cái tiểu hầu gia còn không bằng một cái chi phủ sao? Vừa dứt lời, Tuyết trắng lại cảm thấy chính mình nói có vấn đề, vội vàng lại nói, không phải, ngươi đừng hiểu lầm A, ta không phải làm ngươi đương cái tham quan, chỉ là cảm thấy, cảm thấy nói nói. Tuyết trắng lại phát hiện chính mình giống như căn bản nói không nên lời cái gì tới, đơn giản cắn răng một cái, lật đổ phía trước những cái đó cách nói, phóng lại, liền tính ngươi không cần những cái đó vàng bạc châu áo, cũng còn có thể giao cho triều đình A. Triều đình tịch thu tham quan phi pháp đoạt được. Này luôn là thiên kinh địa nghĩa đi. Người lý giải không sai. Tiêu thịnh duệ cười cười, tiếp theo rồi lại khẽ thở dài. Chỉ là người nha đầu này tưởng sự tình vẫn là không đủ toàn diện. Còn không toàn diện. Tuyết trắng sừng sốt, ngay sau đó có chút bực bội nói. Ta tưởng sự tình đều đủ toàn diện hảo đi. Túi đầu nhìn bên người tiểu nha đầu kia tức giận bộ dáng, Tiêu thịnh duệ đột nhiên cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Bất quá như cũ kiên nhẫn vì nàng giải thích nói. Nha đầu ngốc. Ngươi thật sự cảm thấy bên kia thành thành chủ, thật sự sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ một thành trì, từ bỏ hắn nhiều năm như vậy tích tụ. Nói đi là đi, không có nửa điểm lưu lươn sao. Lúc ấy không phải nguy cấp, rất là nguy hiểm sao. Nếu là một cái người nhát gan làm thành chủ nói, sẽ làm ra như vậy hành động cũng hoàn toàn không phải không có khả năng sự à. Đối mặt tuyết trắng phản bác, tiêu thịnh duệ lại lần nữa cười lắc đầu, giơ tay nhẹ nhàng điểm điểm tuyết trắng chóp mũi. Hơi mang sủng nịch nói, tiểu đông ốc, ngươi có phải hay không đã quên ngươi là như thế nào từ biên thành thành chủ phủ rời đi. Ta tuyết trắng há miệng thở dốc không lập tức phản bác cái gì, mà là hồi ức một chút, hơn nửa ngày công phu, mới đột nhiên mở to hai mắt, rất là khiếp sợ nhìn tiêu thịnh duệ mật đạo. Thành chủ phủ có như vậy một cái mật đạo liên tiếp nơi xa rừng cây, làm thành chủ thành chủ đại nhân, không nói. Lý không biết cái kia mật đạo tồn tại. Nhìn đến tiêu thịnh duệ gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng sau, tuyết trắng lại tiếp tục suy nghĩ đi xuống, lầm bầm lầu bầu đúng vậy nhắc mãi lên, hắn biết có như vậy một cái mật đạo, lại không có từ mật đạo rời đi, mà là lựa chọn từ cửa thành rời đi, cho dù là ngụy trang đến lại hảo, cũng không có khả năng không bị các ngươi phát hiện. Cho nên, thanh chủ là cố ý lựa chọn như vậy bị các ngươi phát hiện phương thức rời đi, còn tính không ngu ngốc, Tiêu thịnh duệ cười gật gật đầu, lại lần nữa tỏ vẻ tán đồng. Tuyết Trắng đã không rảnh lo tiêu thịnh duệ ngôn ngữ gian sùng địch, nàng theo chính mình ý nghĩ tiếp tục tưởng đi xuống. Nếu hắn dám dùng như vậy phương thức rời đi, vậy thuyết minh hắn còn có phải về tới y tứ. Sau đó đâu? Sau đó? Tuyết Trắng chớp chớp đôi mắt, nghĩ nghĩ, mày ngay sau đó lại nhíu lại. Sau đó chính là hắn làm như vậy mục đích, muốn nói cho ngươi hắn rời đi, nhưng lại không mang theo đi bất cứ thứ gì. Cho nên... Mục đích của hắn là, phải dùng mấy thứ này tới bảo cánh mạng của hắn. Hoặc là nói, giữ được hắn. Chức quan. Lúc này đây, Tuyết Trắng cũng không có thực khẳng định chính mình phỏng đoán, ngược lại là dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi hướng Tiêu Thịnh Duệ. Ở nhìn đến Tiêu Thịnh Duệ gật đầu động tác sau, Tuyết Trắng trong lòng lộn bột một chút, kinh hô, tà thiên. Hắn đây là muốn tan hết gia tài, dùng làm cố dùng quân đội tới bảo vệ cho hắn đại bản doanh A. Đốn hạ. Tuyết trắng lại kinh hô, mà ngươi đồng ý hắn loại này cách làm. Lúc này đây tiêu thịnh duệ trên mặt như cũng là mang theo nhàn nhạt cười, bất quá này cười bên trong lại hỗn loạn vài phần lạnh lẽo. Nếu hắn như thế hảo phóng cầu ta tương trợ, ta tự nhiên không đạo lý không giúp hắn này đoạn đường. Chỉ là này vàng bạc tài bảo lại không phải ta có thể lấy, cho nên ngươi đem chúng nó để lại cho ta. Tuyết trắng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp nhì, chính là không đúng a. Người khác lại không biết người đem chúng nó để lại cho ta, cho nên ở người khác xem ra, này đó vàng bạc châu đáo vẫn là ở trong tay ngươi a. Tuyết trắng đã bị vòng mơ hồ. Vốn dĩ vừa mới nàng còn cảm thấy nàng đã tìm được chân tướng, nhưng là hiện tại xem ra, chân tướng tựa hồ vây quanh nàng dạo qua một vòng, sau đó liền không biết chạy đi nơi đâu. Nhìn Tuyết trắng kia không hiểu ra sao, vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, Tiêu Thịnh Duệ trong lòng một mảnh mê mải. Trong mắt ý cười lại trở nên nhu hòa rất nhiều, ngươi cái nha đông đốc, ngươi rời đi thời điểm, thành chủ phủ hẳn là đã đại loạn đi. A. Tuyết trắng gật gật đầu, xác thật thực loạn, có người giống như ở tìm chút cái gì, kết quả ta không cẩn thận phát ra tiếng vang, hấp dẫn bọn họ chú ý, ta một suất ruột, nhớ tới ngươi rời đi trước nói câu nói kia, lúc này mới tìm được rồi nhà kho trung mật đạo chốt mở. Tưởng tượng đến ngày đó Tiêu Thịnh Duệ rời đi trước đối chính mình lời nói, Tuyết Trắng trong đầu nháy mắt hiện ra lúc ấy tình cảnh chỉ có bọn họ hai người không gian như vậy tình cảm mãnh liệt hôn môi cùng với kia chỉ ở chính mình quần áo phía dưới không an phận bàn tay to Mạc danh trong lòng một trận khô nóng hai má cũng đằng một chút đỏ lên Liên ở Tuyết Trắng hồi tưởng khởi ngay lúc đó hình ảnh khi Tiêu Thịnh Duệ cũng nhớ tới ngày đó sự nắm tay đột nhiên nắm chặt lên một cổ nhiệt khí nháy mắt nổi lên trong lòng giọng nói cũng trở nên có chút nhẹ thanh. Tuyết Nhi, một tiếng nỉ non giống nhau nhẹ gọi, làm Tuyết Trắng xương cốt mềm nũng, suýt nữa không dựa vào Tiêu Thịnh Duệ trên người. Bất quá Tuyết Trắng vẫn là sinh sôi nhịn xuống, ngược lại có chút đông cứng hỏi ngược lại, làm, làm gì? Kỳ thật ngày đó ta Tiêu Thịnh Duệ dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, thực xin lỗi, ngày đó ta không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi. Xin lỗi, Tuyết Trắng sửng sốt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tiêu thịnh duệ cư nhiên sẽ cùng chính mình xin lỗi. Về ngày đó sự, muốn nói xin lỗi đảo cũng bình thường, chỉ là, tuyết trắng vừa nghe xin lỗi nói, liền nháy mắt hỏa lớn lên. Đột nhiên buông lỏng ra tiêu thịnh duệ cánh tay, hướng bên cạnh lui hai bước, tuyết trắng một tay véo eo, một tay chỉ vào tiêu thịnh duệ cái mũi chửi ầm lên nói, xin lỗi. ngươi cư nhiên cùng ta xin lỗi. Như thế nào, an đậu hủ, tuyệt đối không thể khẩu. Cho nên liền nghị xin lỗi xong việc, đúng hay không? Chương 848 nếu xin lỗi hữu dụng nói. Đối mặt Thình lình xảy ra chỉ trích, Tiêu Thịnh Duệ ngược lại sững sờ ở tại chỗ. Nhìn nha đầu này phản ứng, cảm tình xin lỗi chuyện này bản thân mới là sai, cho nên không xin lỗi mới là đối. Nhìn kia Trương khuôn mặt nhỏ cũng không biết là thẹn thùng vẫn là bị chọc tức hừng đỏ bộ dáng, Tiêu Thịnh Duệ trong lòng một trận hỗn loạn, duỗi ra cánh tay trực tiếp đem kia tiểu nha đầu kéo vào trong lòng ngực. Cam đề ở tuyết trắng trên trán, ôn nhu nói, nha đầu, thực xin lỗi, ta vì vừa mới xin lỗi nói một tiếng thực xin lỗi. Kỳ thật ngày đó, ta là thiết tình. Ta không nghĩ xin lỗi, nhưng lại sợ ngươi sẽ bởi vậy sinh khí, cho nên. Cho nên mới sẽ cùng ngươi nói khiểm nói A. Nghe đỉnh đầu truyền đến thanh âm, từng câu từng chữ, tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ như là giữa mấy vạn thỏ con đặc biệt vẫn là cái loại này một khắc không ngừng loạn nhảy loạn nhảy thỏ con hoàng đến lợi hại cũng tâm động đến lợi hại không nghe thấy tuyết trắng phản bác nói tiêu thịnh duệ nắm thật chặt cánh tay làm hai người dán đến càng gần một ít tuyết nhi gả cho ta đi hảo sao đây là bị cầu hôn tuyết trắng lại lần nữa ngây ngẩn cả người như cũng không có nghe được đối phương đáp lại tiêu thịnh duệ không khỏi có chút khẩn trương muốn buông ra tuyết trắng nhìn xem nàng biểu tình Nhìn xem nàng phản ứng, nhưng lại sợ buông ra sau, cái này tiểu gia hỏa sẽ dưới sự tức giận trực tiếp chạy lấy người. Giờ phút này chính mình cũng không phải là phía trước chính mình, không thể vận dụng kinh công, nếu nha đầu này thật là cất bước liền chạy nói, chính mình thật đúng là không nhất định có thể truy thượng nàng. Do dự gian, liền nghe tuyết trắng hít sâu một hơi, nói, tiêu thịnh duệ, nếu ngươi chỉ là một cái bình thường dân chúng nói, ngươi vừa mới cầu hôn. Ta nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là, thực không khéo, ngươi là tiểu hầu gia, cái kia cao cao tại thượng tiểu hầu gia. Ngươi nghe đồn ở bá cánh gian đã truyền thành. Thần thoại giống nhau. Ngươi chính là cái thần tiên giống nhau nhân vật, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ nông gia nữ. Ta hướng tới chính là giàu có và đông đúc mà lại bình tĩnh sinh hoạt, không phải cái loại này nhà cao cửa rộng lục đục với nhau. Cho nên, thực xin lỗi, ta vô pháp đáp ứng ngươi cầu hôn. Nói xong, tuyết trắng dễ rửa từ Tiêu Thịnh Duệ trong lòng ngược tránh thoát ai, bất quá nhưng thật ra không có quay đầu liền chạy. Ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Thịnh Duệ, tuy rằng ta không có cách nào gả cho ngươi, nhưng là chúng ta như cũ có thể làm bằng hữu, thậm chí là chi kỷ. Đương nhiên, cũng có thể làm người xa lạ, trừ bỏ phu. Thế ngoại, mặt khác quan hệ, có thể từ ngươi tới làm lựa chọn. Không phải không tâm động, mà là không thể tùy tâm mà động. Đây là tuyết trắng có thể làm được nhất công bằng lựa chọn, cũng là không thể không làm được lựa chọn. Tâm, ẩn ẩn đau, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng. Tiêu thịnh duệ không nghĩ tới tuyết trắng trả lời thế nhưng sẽ là như thế này. Bất quá tưởng tượng đến phía trước chính mình đã từng bị cự tuyệt trải qua, tiêu thịnh duệ đột nhiên liền bình tĩnh. Cười gật gật đầu, dôi tay lôi kéo tuyết trắng tay nhỏ, ôn nhu nói, chúng ta đây liền trước từ chi kỷ làm lên, đến nội phu thề. Liền chờ đến ngươi muốn gả người thời điểm, chúng ta bàn lại. Hiện tại không đề cập tới thành thân sự, không quan hệ, dù sao ngươi tổng hội muốn thành thân gả chồng. Đến lúc đó hắn tiêu thịnh duệ nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, cái nào không có mắt nam nhân dám ra đây cùng chính mình đoạt cái này tiểu nha đầu. Cái này kêu tuyết trắng tiểu nha đầu, chỉ có thể là hắn tiêu thịnh duệ nữ nhân. Tuyết trắng cũng không biết tiêu thịnh duệ giờ phút này ý tưởng. Tuy rằng cũng có thể từ hắn ngôn ngữ gian cảm nhận được hắn kiên trì cùng khí phách, bất quá tuyết trắng lại không bỏ trong lòng. Làm tiểu hầu gia hắn, sở dĩ sẽ hướng chính mình cái này tiểu nông nữ cầu hôn, trừ bỏ vài lần cứu mạng ân tình ngoại, khẳng định còn có mới mẻ cảm ở trong đó. Hơn nữa làm đường đường tiểu hầu gia hắn, sinh mệnh cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ có được một nữ nhân cả đời, không nói đến là tam thê tứ thiếp, nhưng ít ra thông phòng nha hoàn. Thậm chí là Mỹ nhân vũ cơ linh tinh, chắc chắn không ít. Mặc dù là hắn bản nhân nguyện ý cùng chính mình bên nhau cả đời, không cưới nàng người, lại cũng vô pháp cự tuyệt ngôi vị hoàng đế phía trên vị kia chính chủ bán thưởng. Tóm lại, cùng hắn thành thân, này không phải tuyết trắng muốn hôn nhân. Từng có động tâm, có thể di động tâm rốt cuộc thắng không nổi lý trí. Bất quá trước mắt, tuyết trắng nhưng thật ra không cự tuyệt hưởng thụ hai người thời gian. Hai người cứ như vậy tay nắm tay bước chậm ở trong rừng tây, bởi vì có dã lang đàn rửa sạch cùng khán hộ, cho nên này phụ cận căn bản sẽ không xuất hiện dã thú linh tinh nguy hiểm nhân tố. Nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể nhìn đến thỏ hoang cùng gà rừng thân ảnh, đại bộ phận đều chết ở tuyết trắng trong tay đá hạ. San thú loại sự tình này, đối với tuyết trắng tới nói cũng không tính cái gì về khó, lại tưởng tượng đến bí mật căn cứ cùng trong không gian tổn thịt đều đã không nhiều lắm. Trong nhà mặt càng là đã không có thức cắn mặn, nàng tự nhiên càng sẽ không bỏ qua này đó chính mình nhảy ra tới thỏ hoàng cùng gà rừng. Tả hưu cũng là không có biện pháp ở trời tối phía trước về nhà, đơn giản nhiều chuẩn bị con ngồi cũng là tốt. Tuyết trắng này mặt săn thú đánh thật sự cao hứng, mà một bên tiêu thịnh Duệ lại là một trận kinh hãi. Tuyết trắng biết công phu việc này, tiêu thịnh Duệ là biết đến. Nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới tuyết trắng công phu thế nhưng đã tới rồi như thế nông nỗi. Không nói trăm bước ở ngoài, liền nói ba năm mời bước ngoại gà rừng hoặc là thỏ hoang, nàng thế nhưng chỉ dùng một viên đá là có thể đủ đánh gục đối phương. Như vậy lực cổ tay cùng lực lượng còn có kia tinh chuẩn sức phán đoán, đều tuyệt đối không phải một hai năm là có thể làm được. Không tự chủ được, Tiêu Thịnh Duệ liên tưởng đến vừa mới tuyết trắng hư không tiêu thất lại trống rông xuất hiện hình ảnh. Sắc trời tối sầm rất nhiều, đi ra rất xa, cũng không lại nhìn đến thỏ hoang cùng gà rừng thân ảnh. Tuyết Trắng cũng liền không hề khắp nơi tìm kiếm con ngồi, mà là một lần nữa đỡ Tiêu Thịnh Duệ, tiếp tục lên đường. Thấy nha đầu này không hề khắp nơi tìm kiếm con ngồi, Tiêu Thịnh Duệ lúc này mới nếm thử hỏi, Tuyết Nhi, công phu của ngươi là khi nào học? Ân. Tuyết Trắng sừng sốt, nhưng thật ra không cảm thấy khẩn trương gì đó, ngược lại nhốn nhốn vai, rất là nhẹ nhàng nói. Ta cũng không nói lên được rốt cuộc là ở khi nào học, dù sao chính là trong bất chi bất giác liền biết. Nay cũng không phải là tuyết trắng nói bậy, mà là nàng chân thật cảm thụ. Muốn nói cụ thể là khi nào sẽ công phu, tuyết trắng chính mình thật đúng là chính là không biết. Thật chính là trong bất chi bất giác liền biết, trong bất chi bất giác liền dùng ra tới, sau đó theo dùng số lần nhiều, chính mình lúc này mới ý thức được chính mình thân thể thượng biến hóa. Thấy Tuyết Trắng cũng không có khẩn trương hoặc là bài xích phản ứng, Tiêu Thịnh Duệ cũng liền minh bạch Tuyết Trắng nói chính là lời nói thật. Bất quá biết công phu chuyện này cư nhiên là ở bất chi bất giác chúng phát hiện, này thật đúng là thiên hạ kỳ văn. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiêu Thịnh Duệ không khỏi có chút khẩn trương nhắc nhở nói, Nha đầu, loại này vấn đề về sau Thiết không thể lại như vậy trả lời, biết không? a, Tuyết Trắng lại sướng sốt, bật thốt lên hỏi, vì sao không thể như vậy trả lời? Chẳng lẽ nói thật còn không được sao? Tuyết trắng trong lòng âm thầm phung tạo, không có đem cuối cùng một câu nói ra. Nàng có trực giác, Tiêu Thịnh Duệ sẽ đột nhiên như vậy nhắc nhở chính mình, nhất định là có hắn lý do. Quả nhiên, liền thấy Tiêu Thịnh Duệ thở dài, rất là bất đắc dĩ nói, nha đầu, không có ai công phu là ở bất chi bất giác chung liền biết. Có lẽ có, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi loại này thần tốc tăng lên. Ta nhớ rõ lúc trước ta ở trường Hà Thôn trụ thời điểm, Ngươi vẫn là cái cái gì công phu đều không có tiểu cô nương Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian Ngươi là có thể luyện liền đến như thế nông nỗi Chẳng lẽ chính ngươi thật sự không cảm thấy quá mức làm người chấn động sao Cái này lúc này đây tuyết trắng không có lập tức phản bác Ngược lại thực nghiêm túc nghĩ nghĩ Cuối cùng lại đột nhiên cười nói Cái này không quan hệ lạc Người khác hỏi ta Ta đều nói là ngươi lúc trước dạy cho ta Đến nỗi ta vì cái gì sẽ để cao đến nhanh như vậy, kia chỉ có thể thuyết minh ta cốt cách thanh kỳ, thích. Hợp luyện võ bái. Nhìn đến tuyết trắng như vậy nịch ngợm một mặt, tiêu thịnh duệ thật sự là lại bất đắc dĩ vừa muốn cười. Ngươi à, ngươi nói là ta giáo ngươi, cái này không thành vấn đề. Nhưng là cốt cách thanh kỳ gì đó, vẫn là đừng nói nữa. Vì cái gì không thể nói. Chẳng lẽ ai có thể đi lên sờ sờ ta cốt cách có phải hay không thật sự thanh kỳ không thành. Tuyết Trắng không tán đồng mắt trợn trắng, chỉ cảm thấy Tiêu Thịnh Duệ này phiên dặn do thật sự là quá mức rong rải. Bất quá thực mau, Tuyết Trắng liền ý thức được Tiêu Thịnh Duệ dặn giò không phải rong rải, mà là tự cấp chính mình nhắc nhở. Phạm La Dung sợ, kia đều là công lực không tới nhà biểu hiện. Nếu là cao thủ chân chính, chỉ từ ngươi thân hình, đi đường tư thế, thậm chí là một cái quay đầu lại động tác, là có thể xác định ngươi có phải hay không cái luyện võ mầm. Cho nên Về sau thiết không thể nói cốt cách thanh kỳ linh tinh nói. Vạn nhất thật, bị có thể nhìn ra tới cao thủ thấy, khả năng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Phiền toái không nhỏ là cái gì phiền toái tiêu thịnh duệ không có nói ra, bất quá tuyết trắng lại nháy mắt phản ứng lại đây. Này nếu là ở mặt thế bên trong nói, chính mình biểu hiện đến quá mức quỷ dị nói, khả năng liền phải trực tiếp bị đưa đi cắt miếng đi. Tuy rằng không xác định loại này thời đại có phải hay không có cắt miếng loại này thao tác, Nhưng là có thể xác định chính là, một khi bị người phát hiện chính mình tiến bộ thần tốc, cùng cốt cách thanh kỳ không có quan hệ nói, liền sẽ bị coi là dị loại. Tuyết trắng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình thuận miệng một câu liền rước lấy phiền thoái, cho nên lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta về sau sẽ không nói cốt cách thanh kỳ nói, ngươi yên tâm đi. Tiêu thịnh Duệ nghe xong như vậy hứa hẹn dường như lời nói, ngược lại bất đắc dĩ cười khổ, tuyết nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo. Biết không? Ta đương nhiên sẽ hảo hảo. Tuyết trắng mắt trợn trắng cấp đối phương, ta không chỉ có phải hảo hảo, còn muốn nỗ lực kiếm tiền, làm ta đệ đệ bọn họ cũng hảo hảo. Đây là tuyết trắng trí hướng, hảo hảo kiếm tiền, hảo hảo sinh hoạt. Tiêu thịnh Duệ lúc này đây không có nói cái gì nữa phản đối nói, chỉ là cười cười, một lát sau mới còn nói thêm, vì sao sẽ để cao nhanh như vậy, ngươi chỉ lo hồi hắn cần củ đủ thông minh liền hảo. Nga Tuyết Trắng gật gật đầu, một bộ ngoan ngoãn tiếp thu bộ dáng. Nhưng chớp mắt công phu, Tuyết Trắng liền tạt bao, lập tức chất vấn nói: "Tiêu Thịnh Duệ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là nói bổn cô nương là cái kia vụng đúng hay không?" "Cái này, ta chưa nói." Tiêu Thịnh Duệ nhún nhún vai, "Ta chỉ là ở giúp ngươi tìm cái thích hợp lấy cớ mà thôi." "Phi!" Tuyết Trắng tức giận trừng mắt Tiêu Thịnh Duệ, hét lớn: Ngươi chính là đối bổn cô nương cốt cách thanh kỳ hâm mộ ghen tị hận, cho nên mới sẽ nghĩ vậy sao vụng về lấy cớ. Trưng 849 ngươi có xấu hổ hay không? Tuyết Nhi, ta tiêu thịnh duệ vừa muốn giải thích cái gì, ai ngờ lại thấy tuyết trắng lại hừ một tiếng. Bổn cô nương chính là phi thường điệu thấp người, tự nhiên sẽ không giống ngươi nói như vậy nơi nơi trương dương bổn cô nương cốt cách thanh kỳ. Đến nỗi ngươi, hâm mộ ghen tị hận cũng chỉ có thể chịu đựng. Lời này nói thanh âm không lớn, bất quá Tiêu Thịnh Duệ liền ở bên người nàng, tự nhiên là nghe xong rõ ràng cẩn thận. Minh Bạch Nha đầu này là ở cố ý chọc giận chính mình, không phải thật sự không rõ lý lẽ, Tiêu Thịnh Duệ cũng liền nhẹ nhàng thở ra, cười lắc đầu, phụ hòa nói, là, tuyết trắng cô nương nhất điệu thấp, là ít hơn nhiều suy nghĩ. Ừ, biết liên hảo, tuyết trắng rất là đắc ý nhìn thoáng qua Tiêu Thịnh Duệ. Kia phó tiểu nữ nhi đắc ý rạo rạt bộ dáng biểu hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Hiện giờ tuyết trắng, nhưng không hề là lúc trước bị Tiêu Thịnh Duệ đuổi theo muốn quả táo bộ dáng, dáng người chịu điều rất nhiều, bộ dáng cũng rút đi lúc trước non nớt. Hơn nữa có không gian trái cây rau dưa điều tiết, tuyết trắng làn da cũng trở nên trắng non rất nhiều. Hung chi còn đã trải qua ngọc lộ một phen rèn luyện, hiện giờ tuyết trắng làn da thoạt nhìn càng là tinh ánh dịch đấu, giống như lớp sát trứng gà giống nhau. Lúc này lại xứng với nàng như vậy tiểu nữ nhi bộ dáng, càng là làm tiêu thịnh duệ trong lòng căng thẳng, đột nhiên phản bắt được tuyết trắng thủ đoạn, sau đó một cái xoay người, trực tiếp đỡ nàng bả vai dựa vào một bên trên thân cây. Túi đầu, chuẩn xác mà lại nhanh chóng hôn môi ở kia trương phấn nộn thủy nhuận môi. Lại lần nữa bị người dùng cường hôn lên môi, tuyết trắng không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhưng trước mắt nhìn đến lại là đối phương nhắm hai mắt, say mê trong đó bộ dáng bất quá bởi vì khoảng cách thân cận quá chỉ là nhìn nhìn tuyết trắng liền không khỏi có chút thoáng vắng đầu theo bản năng nhắm lại hai mắt mà hai chỉ tay nhỏ lại chưa quên đẩy ra cái này ăn cắp chính mình mật hương phấn môi ra hỏa cũng không biết là ra cái gì vấn đề tuyết trắng đẩy vài lần cũng chưa có thể đẩy ra người nam nhân này ngược lại là đối phương cánh tay vừa thu lại trực tiếp ôm tuyết trắng leo nhỏ làm hai người chi gian khoảng cách càng thêm chặt chẽ nô nô tuyết trắng muốn nói cái gì đó Nào từng tưởng một chiếc miệng, một cái linh hoạt lưỡi, đột nhiên chui vào miệng mình, công thành đoạt đất, thực mô liền xâm chiếm qua miệng nàng nuối một góc. Cứ như vậy, ở đối phương hơi thở chung, tuyết trắng dần dần mất đi thanh tỉnh, dần dần mất đi lý trí, cứ như vậy trầm luân ở đối phương hôn môi chung. Mà cặp kia nguyên bản là muốn đẩy ra đối phương tay nhỏ, cũng biến thành ôm đối phương cổ, hám sâu như vậy hôn môi giữa. Thời gian một chút qua đi. Khi hai cái rửa vào thân cây bên hai cái thân ảnh cơ hồ muốn xếp thành một người, mà ánh sáng, cũng chậm rãi ám hạ. A, một tiếng thở nhẹ, tuyết trắng rốt cuộc lại hô hấp tới rồi mới mẻ không khí. Vừa mới hôn môi, làm nàng có một loại hận không thể bị hôn đến hít thở không thông nào giác. Tiêu thịnh duệ ngồi dậy, cũng ở nhẹ nhàng thở gấp, bất quá một đôi mắt lại rất là sáng ngời nhìn đã đỏ mặt tiểu nha đầu, giữa mày khoe miệng tràn đầy đều là thỏa mãn ý cười nếu không phải thời gian không đúng, nếu không phải trường hợp không đúng, nếu không phải không khí không đúng, hắn thật hận không thể đem cái này tiểu nha đầu ăn sạch sẽ. Liên ở vừa mới, hắn đều thiếu chút nữa mất khống chế, thiếu chút nữa tại đây mà vì giường, thiên vị bị trong rừng tây, đem hắn biến thành chính mình tân lương. bất quá không đợi nha đầu này phục hồi tinh thần lại, tiêu thịnh duệ liền nhẹ giọng nói, tuyệt nhi, gả cho ta, làm ta thê. có lẽ là thanh âm quá u nư cũng có thể là bởi vì vừa mới hôn hôn đến người mất đi lý trí, Tuyết Trắng thế nhưng ma xôi quỷ khiến gật gật đầu, nhẹ giọng ân hạ. Nhưng mà liền ở Tiêu Thịnh Duệ đang muốn hưng phấn ôm lấy đối phương khi, Tuyết Trắng lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngừng đầu, một trương chưa rút đi phấn hồng trên mặt, cũng lộ ra vài phần vẻ mặt phẫn nộ, giương tay liền phải đi phiến đối phương một cái bàn tay, ai ngờ lại bị Tiêu Thịnh Duệ nắm ở giữa không trung. Nương tử, chẳng lẽ mới đáp ứng vi phu cầu hôn? Liền phải mưu sát thân phu sao Tiêu thịnh duệ cười như không cười nhìn tuyết trắng Trong mắt yêu thương thật là rõ ràng Tuyết trắng bị nghẹn hạ Văn hận nói Tiêu thịnh duệ, ngươi thật quá đáng Cư nhiên dậu đổ bìm leo Nương tử, hiện tại thân trung kịch độc Vô pháp sử dụng công lực người chính là ta Mà nương tử ngươi Cùng vi phu so sánh với Quả thực chính là võ lâm cao thủ Vi phu lại sao có thể sẽ là dậu đổ bìm leo đâu Tiêu thịnh duệ nói Một tay nắm tuyết trắng tay nhỏ, một tay ôm nàng vòng eo, đột nhiên thu lực, làm hai người lại lần nữa gần sát, đầu hơi hơi thấp hèn, ở tuyết trắng bên thai nhẹ giọng nói, húng chi, nương tử vừa mới cũng thực hưởng thụ cùng vi phu hôn môi, không phải sao. Nhắc tới đến vừa mới hôn môi, tuyết trắng lập tức mở to hai mắt nhìn, càng là bị xấu hổ đến không được, lập tức xoắn thân mình dãy rủa suy nghĩ muốn lại giáo huấn đối phương một chút, trong miệng càng là kêu gào, tiêu thịnh duệ. Ngươi nói hiệu nói vượng. Ai hưởng thụ? Nga, nguyên lai nương tử cũng không hưởng thụ a. Tiêu thịnh duệ ôm tuyết trắng eo tay đột nhiên rút ra, đem tuyết trắng huy khởi mặt khác một con tay nhỏ bắt lấy, cũng ở một bàn tay chung nắm chặt, sau đó một lần nữa ôm kia tiểu eo nhỏ, lại lần nữa đem mặt gần sát tuyết trắng vành thai. Ôn nhu nói, nếu vừa mới nương tử cũng không có hưởng thụ đến, kia vi phu cũng chỉ hảo lại đến một lần, làm nương tử hưởng thụ đến thoải mái. Giọng nói lạc, Tiêu Thịnh Duệ lại lần nữa hôn môi ở kia trường đã bị chính mình hôn đến có chút sưng đỏ môi. Bất quá lúc này đây hắn cũng không có giống phía trước như vậy dùng sức, ngược lại là nhẹ nhàng hôn môi, sợ làm đau tuyết trắng giống nhau, ôn nhu đến làm nhân tâm đầu một trận rung động. Tuyết trắng nơi nào có thể nghĩ đến này, nam nhân cư nhiên vô sỉ tới rồi như vậy nông nỗi, nói hôn liền hôn, càng là giận sôi máu, trực tiếp nhấc chân, dùng đầu gối đi tập kích Tiêu Thịnh Duệ. Ngo. Chỉ nghe Tiêu Thịnh Duệ một tiếng teo rên, sở hưu đối tuyết trắng chói buộc, nháy mắt cải bỏ. Nương tử, ngươi, ngươi đây là muốn thủ sống quà sao? Tiêu Thịnh Duệ che lại hai chân chi gian chỗ đau, đẩy hai bước, sắc mặt rất là phức tạp, nói chuyện đều trở nên có chút gian nan. Kỳ thật ở tập kích lúc sau, tuyết trắng cũng đã hối hận, nhưng ở nghe được lời này, tuyết trắng lại lập tức mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là khó có thể tin chửi bậy nói, Tiêu Thịnh Duệ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu không biết xấu hổ là có thể cưới đến chính mình âu yếm nữ nhân, kia này thể diện không cần cũng thế. Tiêu thịnh duệ hít sâu một hơi, cố nén đau đứng thẳng thân mình, sắc mặt tuy rằng không quá đẹp, bất quá trong ánh mắt lại tràn đầy thâm tình. Tuyết nhi, ta vừa mới nói chính là nghiêm túc, ta muốn cưới ngươi làm ta thê. Tử. Mà ngươi vừa mới cũng đáp ứng ta, sẽ làm thê tử của ta. Cho nên đời này kiếp này. Mặc dù là hóa thành bối đất, ngươi cũng chạy không thoát. Ngươi, tuyết trắng nơi nào có thể nghĩ đến vừa mới còn đau đến sắc mặt đều thay đổi ra hỏa cư nhiên còn ở niệm chuyện này, càng là lại tức lại thẹn, vốn định lại đối với đối phương động thủ, bất quá suy nghĩ tới rồi vừa mới kia một chút rất có khả năng sẽ bị thương đối phương căn bản, cũng liền không thể không nhột chí buông xuống tay, xoay người liền đi, cũng không hề đi nâng tiêu thịnh rệ. Trưng 850 đại võ ca khóc. Nhìn đến tuyết trắng tức giận xoay người chạy lấy người, tiêu thịnh duệ vốn là có chút lo lắng. Hắn nhưng thật ra không sợ tại đây núi rừng trung lạc đường, mà là lo lắng tuyết trắng thật là khó thở chạy lấy người. Nói như vậy, chính mình về sau còn như thế nào đem này tiểu tức phụ nhi truy trở về. Nhưng ở nhìn đến tuyết trắng tuy rằng là tức giận chạy lấy người, tuy rằng chưa từng có tới nâng chính mình, bất quá bước chân ở nhanh vài bước sau, đã bị áp tới rồi rất chậm tốc độ sau. Tiêu thịnh Duệ nơi nào còn không rõ nha đầu này trong lòng là có chính mình. Cho nên cũng không nóng nảy đuổi kiệm tuyết trắng, mà là đi theo nàng phía sau, nàng đi một bước, hắn liền cùng một bước. Tuyết trắng nghe phía sau tiếng bước chân, biết tiêu thịnh Duệ có thể cùng được với chính mình bước chân, lúc này mới dầu dĩ hừ một tiếng. Hai người cứ như vậy vẫn duy trì một trước một sau trạng thái đi tìm đại võ, rốt cuộc ở sắc trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, đi tới tuyết trắng bí mật căn cứ. Vừa ra kia một mảnh rầm rạp rừng cây, nhìn đến trước mắt một chất tường vây, tiêu thịnh duệ không khỏi chấn động, tuyết nhi, đây là. Đi thôi, đại võ ca liền ở bên trong. Tuyết trắng nói, tiến lên vô vô đại môn, hô, đại võ ca, mở cửa, là ta, tuyết trắng. Bởi vì bên trong chủ người, hơn nữa vẫn là ở cái đại nam nhân, đặc biệt vẫn là cùng chính mình không có gì thân thích quan hệ đại nam nhân. Tuyết trắng tự nhiên khó mà nói trèo tường đi vào liền trèo tường đi vào, vạn nhất nhìn thấy gì không nên nhìn đến hình ảnh, chẳng phải là muốn ra chuyện phiên toái. Tới, đại võ thanh âm nghe tới hẳn là ở hậu viện, bất quá lại rất mau chạy tới mở cửa, tuyết trắng nghe hắn tốc độ, hẳn là dẫm lên khinh công chạy tới. Ai, nhân gia đều là liền chạy mang điên chạy tới mở cửa, nhưng người ta có võ công lại là dẫm lên khinh công lại đây mở cửa, đây là trên lệnh ta. Trong lòng không tiếng động phun tạo như vậy một câu, mặt ngoài lại cái gì đều không hiện. Tuyết nhi cô nương, ngươi như thế nào như vậy vẫn lại đây? Đại võ một bên mở cửa, một bên hỏi. Nhưng giọng nói rơi xuống khi, môn cũng bị hắn mở ra. Một mở cửa, tự nhiên liền thấy được đứng ở tuyết trắng bên người tiêu thịnh duệ. Đại võ sừng sốt, ngay sau đó kích động xông lên trước, đứng ở khoảng cách tiêu thịnh duệ chỉ có không đủ một mét xa vị trí. Đem tiêu thịnh duệ từ trên xuống dưới đánh giá phiền kích động hỏi, chủ tử, ngươi, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh. Nghe đại võ ngữ khí, như là kích động đến muốn khóc ra tới dường như. Tuyết trắng cũng không khỏi có chút cảm động, rốt cuộc, đại võ đối tiêu thịnh duệ lo lắng, tuyết trắng nhưng đều là xem ở trong mắt, lúc này phản ứng, cũng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Đã có thể ở tuyết trắng cũng thiếu chút nữa cảm động đến hốc mắt nóng lên, sắp chảy xuống nước mắt khi. Lại nghe Tiêu Thịnh Duệ lạnh lùng nói, một đại nam nhân, là cái gì nước mắt? Tuyết Trắng nháy mắt vô ngữ, nàng không nghĩ tới đại võ như vậy làm người cảm động biểu hiện, thế nhưng chỉ đổi lấy Tiêu Thịnh Duệ như thế lạnh băng phản ứng, lập tức bị vì đại võ bên vực kẻ yếu lên. Còn không đợi Tuyết Trắng kia bên vực kẻ yếu nói nói ra, liền thấy đại võ một mặt đôi mắt, sau đó đôi tay ôm quyền, chân sau quỳ xuống đất, đối với Tiêu Thịnh Duệ thi lễ, cung kính nói, chủ tử thân thể khỏe mạnh thuộc hạ cao hứng. Cung nên chủ tử trở về. Ân. Tiêu thịnh duệ gật gật đầu, ứng thanh, sau đó không khỏi phân trần lôi kéo tuyết trắng tay, trực tiếp từ đại võ bên người đi qua, vào đại môn bên trong. Thẳng đến tiêu thịnh duệ đi vào trong viện, đại võ lúc này mới đứng lên, tướng môn cẩn thận quan hảo sau, bước nhanh vọt tới phòng khách trung, trước này hai người đi vào trầm đến, thực mau, trong phòng khách hắc ám liền bị ánh nến xua tan. Chủ tử. Ngài ăn cơm sao? Thuộc hạ này liền đi vì ngươi nấu chút ăn lại đây. Đại võ vẫn là thực kích động, bất quá cũng không có giống vừa mới như vậy vành mắt đỏ hồng. Không đợi tiêu thịnh duệ mở miệng, tuyết trắng liền tránh thoát tiêu thịnh duệ tay. Đối với đại võ nói, đại võ ca, ngươi bồi tiểu hầu ra nói chuyện đi. Ta đi nấu cơm. Nay đại võ không có lập tức đáp ứng xuống dưới, vừa mới chủ tử cùng tuyết trắng dắt tay hình ảnh hắn chính là thấy được rõ ràng đâu ở đại võ xem ra tuyết nhi cô nương đó là chủ tử trong lòng người về sau khẳng định là phải làm chủ mẫu liền tính không đảm đương nổi chủ mẫu kia cũng là bị sủng ái phân thượng chính mình bất quá là cái thị vệ như thế nào có thể làm chủ tử đầu quả tim nhi người trên đi nấu cơm đâu tuyết nhi ta muốn ăn thịt tiêu thịnh duệ chưa cho đại võ nói xong lời nói cơ hội ngược lại có chút làm lũng giường như nhìn tuyết trắng đưa ra hắn yêu cầu nếu lại có điểm trái tay gì đó Liền càng tốt. Gia hỏa này, là nhận chuẩn chính mình nhất định sẽ bị hắn an định rồi sao. Tuyết trắng hận đến không được, nhưng nhìn cặp kia lộ ra đáng thương đôi mắt, cự tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể là đoán hận hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy chạy lấy người, liền tiếp đón cũng chưa tới kịp cùng đại võ đánh một chút. Bất quá đại võ cũng không sinh khí, ở hắn xem ra, tuyết trắng về sau cũng là hắn nửa cái chủ tử, đừng nói không chào hỏi. Liên tính là lấy gậy gộc đánh hắn một đốn, hắn đều không mang theo có nửa câu oán hận. Tuyết trắng nào biết đâu rằng đại võ giờ phút này ý tưởng, nếu thật sự làm nàng đã biết, nàng khẳng định là phải hảo hảo cãi lại một phen. Mặc dù là không nhất định có thể cãi lại thắng, cũng ít nhất muốn cho đại võ minh bạch, nàng tuyết trắng mới không hiếm lạ làm cái gì chủ mưu, cũng không hiếm lạ làm cái gì đầu quả tim nhi người trên. Nàng tuyết trắng hoặc là không gả, phải gả. Cũng chỉ gả một lòng chỉ đợi nàng một người cả đời nam nhân. Thằng đến tuyết trắng đi ra ngoài có trong chốc lát, tiêu thịnh duệ lúc này mới nhìn về phía đại võ, sắc mặt lạnh băng hỏi, trong khoảng thời gian này nhưng có người cùng ngươi liên hệ. Chưa từng. Đại võ lắc đầu, thuộc hạ vẫn luôn là dựa theo chủ tử phân phó, một đường tiểu tâm lên đường, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Ám vệ đâu? Nhắc tới đến ám vệ đại võ cao mày, lúc này mới nói. Chủ tử, ám vệ đã bị thuộc hạ phân phát. Lần này chủ tử chúng độc sự quá mức kỳ quặc, nếu không phải chủ tử bên người yêu cầu người hộ tống, thuộc hạ đều là tính toán tự thỉnh trách phạt. Đại võ nói trật vừa nghe có chút không khớp tiêu thịnh duệ rò hỏi, nhưng tiêu thịnh duệ lại phi thường rõ ràng, đại võ sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn là vì chính mình hảo. Ngươi làm được thực hảo. Tiêu thịnh duệ thân mình một hoài, dựa vào lưng ghế thượng, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng toát ra vài phần mệt mỏi. hắn hiện giờ thân thể nhưng không coi là cường tráng, đi rồi như vậy nửa ngày lộ, đã sớm đã có thoát lực dấu hiệu, phía trước bất quá là vẫn luôn đều ở kiên trì, không làm tuyết trắng nhìn ra tới mà thôi. chủ tử đại võ vừa thấy tiêu thịnh duệ sắc mặt không quá đẹp, lập tức rất là khẩn trương. tiêu thịnh duệ xua xua tay, nói chuyện ngữ khí cũng yếu đi vài phần, không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. nghe được tiêu thịnh duệ nói như vậy, Lại võ tuy rằng không mở miệng, nhưng trong mắt lo lắng còn là phi thường rõ ràng. Ám vệ sự cần thiết nắm chặt giải quyết, nếu bọn họ có dũng khí lựa chọn phản bội, ta cũng không thể làm cho bọn họ dũng khí bạch bạch lãng phí. Như vậy, ngày mai ngươi liền chạy trở về, trước đem ám vệ sự xử lý sạch sẽ. Vừa nghe Tiêu Thịnh Duệ muốn chính mình ngày mai liền đi, đại võ không khỏi ngẩn ra hạ, theo bản năng hỏi, "Chủ tử, thuộc hạ đi rồi, kia ngài làm sao bây giờ?" Ha ha Tiêu Thịnh Duệ nhẹ nhàng cười cười, tầm mắt lại lần nữa dừng ở cửa chỗ, có kia nha đầu ở, ngươi cảm thấy ta còn có thể có cái gì vấn đề. Này đại võ nghẹn lời, tuy rằng hắn vẫn là lo lắng Tiêu Thịnh Duệ thương thế, bất quá lại cũng không thể không thừa nhận, có tuyết trắng ở, nhà mình chủ tử tình huống cũng không thấy được sẽ hư, thậm chí không chuẩn còn sẽ có khỏi hẳn khả năng. Ở đại võ xem ra, tuyết trắng cái kia tiểu nha đầu đã là nhà mình chủ tử Phúc Tinh mỗi lần đều là cứu cấp, hơn nữa mỗi lần đều cứu đến cực hảo. Bình tĩnh lại đại võ chỉ là hơi tưởng tượng, cũng liền minh bạch trước mắt tốt nhất an bài là cái gì, lập tức ôm quyền thi lễ, biểu lộ chính mình ngày mai liền sẽ rời đi nơi này. Ân, Tiêu Thịnh Duệ gật gật đầu, lại nói, nơi này hết thảy, vô luận là ngươi nhìn đến, nghe được, vẫn là đoán được, đều toàn bộ nuốt ở trong bụng, không chuẩn lộ ra mảy may. Lời này nói được rất là nghiêm khắc, Đại võ chỉ nghe này ngữ khí, cô sống liền nháy mắt thẳng lên, chờ đến Tiêu Thịnh Duệ nói ôm rơi xuống, đại võ cũng chân sau quỳ xuống đất, ôm quyền cúi đầu, thuộc hạ Minh Bạch. Đại võ giờ phút này còn chỉ cho rằng Tiêu Thịnh Duệ nói chính là cái này một chất thần bí căn cứ, còn có hắn bị thương ẩn thân tại lây sự. Mà khi nhìn đến kia một bàn phong phú cơm chiều sau, đại võ rốt cuộc Minh Bạch Tiêu Thịnh Duệ đối chính mình như vậy trịnh trọng nhắc nhở, rốt cuộc là chỉ cái gì? Kho hàng đều gửi cái gì ăn, đại võ tự nhiên là biết đến, rốt cuộc hắn cũng ở chỗ này trụ qua, mỗi ngày đều phải chính mình nấu cơm ăn, kho hàng cũng là đi qua vài lần. Nhưng nhìn trên bàn bãi những cái đó rau xanh trái cây, còn có thịt loại, hiển nhiên không phải kho hàng chữ hàng. Lại tưởng tượng đến lúc trước ở biên thành khi, tuyết trắng mỗi lần xuất hiện, đều sẽ có mới mẻ trái cây rau xanh có thể ăn sự, liên hệ đến trước mắt này một bàn mỹ thực đương đại võ tầm mắt lại lần nữa dừng ở tuyết trắng trên người khi trong mắt khiếp sợ cùng nghi hoặc rõ ràng nhiều vài phần. bất quá bởi vì tiêu thịnh duệ nhắc nhở đại võ cũng chỉ là chấn động nghi hoặc như vậy trong nháy mắt mà thôi, thực mau liền khôi phục bình thường, đứng ở một bên nhìn tuyết trắng chiếu cố tiêu thịnh duệ dùng cơm. đại võ ca, người không ăn sao? tuyết trắng nhìn đứng ở một bên đại võ khe nhíu mày, nhiều như vậy đồ ăn, ta cùng tiểu hầu gia căn bản ăn không hết đốn hạ, tuyết trắng còn nói thêm, hơn nữa tiểu hầu gia thân thể còn thực suy yếu, không thích hợp ăn này đó thịt cá, chỉ có này hai bàn đồ ăn, còn có này canh là tiểu hầu gia, mặt khác chính là hai ta ăn. Theo tuyết trắng giới thiệu, đại võ nhưng thật ra cảm thấy còn hảo, nhưng tiêu thịnh duệ mặt lại hoàn toàn đen xuống dưới. cái gì kêu chỉ có hai bàn đồ ăn cùng canh là của hắn. tiêu thịnh duệ nhìn trước mặt bãi một mâm thanh xào cải thề, cùng một mâm tỏi nhuyễn rau chân vịt cùng với chính mình trước mặt này chén nửa điểm giọt dầu nhìn không tới củ cải canh như vậy tố đồ ăn cùng trên bàn bãi tiểu sao thịt thịt kho tàu thịt thỏ sao trứng thịt nướng so sánh với quả thực giống như là căn bản không phải cho người ta ăn nha đầu này rõ ràng là muốn cùng chính mình không qua được a rốt cuộc vừa mới chính là cô y nói hắn muốn ăn thì ta tuyết trắng mới không để ý tới tiêu thịnh duệ kia cơ hồ muốn đem nàng ăn ánh mắt Như cũ tiếp đón đại võ lại đây ngồi cùng nhau ăn cơm. Chương 851 rồi dám đại võ. Nhìn nhà mình chủ tử kia trương đều mau hắc thành than mặt, đại võ nào dám ứng tuyết trắng nói, cuối cùng thật sự kháng không được, đành phải lấy cớ còn có khác sự, hoang mang rối loạn vội vội trốn ra phòng khách. Đại võ không ở trong phòng khách, cũng chỉ dư lại tuyết trắng cùng Tiêu Thịnh Duệ hai người. Tiêu Thịnh Duệ sắc mặt lập tức đẹp rất nhiều, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có đại võ tại bên người. Tuyết trắng này tiểu nha đầu còn như thế nào xem nhẹ chính mình. Tuyết trắng tuy rằng có chút ngoài ý muốn đại võ kia hoang mang rối loạn rời đi, bất quá chỉ là hơi chút tưởng tượng, liền nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Vừa quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Tiêu Thịnh Duệ tầm mắt, mà Tiêu Thịnh Duệ cũng bởi vì không nghĩ tới Tuyết trắng sẽ đột nhiên xem chính mình, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có vài phần hoảng loạn. Ha ha, tiểu hầu gia, dân nữ đột nhiên nhớ tới một kiện rất quan trọng vấn đề. Tuyết Trắng lạnh lùng cười cười, đứng lên. Nhìn Tuyết Trắng đứng lên hành động, Tiêu Thịnh Duệ trong lòng lộn bộ một chút, đặc biệt còn có Tuyết Trắng tự sưng câu kia dân nữ hai chữ, càng là làm Tiêu Thịnh Duệ có một loại thật không tốt dự cảm. Nha đầu này, sợ là lại muốn nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Quả nhiên, Tiêu Thịnh Duệ loại này suy đoán vừa mới nổi lên trong lòng, liền thấy Tuyết Trắng vòng qua ghế, ở đất chống chô đối với chính mình phúc phúc lễ, rất là cung kính nói. Tiểu Hầu ra thân phận tôn quý, câu không phải dân nữ có thể lây dính nửa phần. Cho nên, con thỉnh Tiểu Hầu ra dùng nữa. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Thịnh Duệ mở miệng, Tuyết Trắng liền tự cố xoay người hướng tới cửa đi đến. Đây là... Mặc kệ chính mình ý tứ. Tiêu Thịnh Duệ giật mình, ngay sau đó mặt càng đen, một tiếng hét to, đứng lại. Tuyết Trắng nhưng thật ra nghe lời, làm đứng lại liền đứng lại, thậm chí còn xoay người lại nhìn về phía đối phương. Vẻ mặt khó hiểu hỏi, không biết tiểu hầu gia còn có cái gì phân phó. Người, Tiêu Thịnh Duệ bị tức giận đến một nghẹn, nhưng nhìn kia lại là vô tội, lại là khó hiểu khuôn mặt nhỏ sau, cái gì mệnh lệnh nói đều nói không nên lời. Nay tiểu nha đầu, nói rõ là ở dùng phép khích tướng tới buộc hắn đồng ý đại vỗ cùng bọn họ hai người cùng nhau ăn cơm. Tiểu hầu gia, dân nữ lúc này hảo thật sự, tuy rằng cũng có chút đói bụng, bất quá không quan hệ, phòng bếp hỏa còn không có tắt. Lại làm chút ăn cũng là tới kịp. Tuyết trắng chính là hạ quyết tâm muốn chọc giận một hơi tiêu thịnh duệ, nói chuyện tự nhiên là nửa điểm khách khí đều không có. Tiêu thịnh duệ xem như đã nhìn ra, tuyết trắng là quyết tâm muốn kiên trì đi xuống, chỉ là dừng một chút, cuối cùng tiết khẩu khí, không thể nề hà nói, đi kêu đại võ lại đây, người ăn nhiều cơm cũng náo nhiệt chút. Hảo! Tuyết trắng trả lời đến kêu kêu một cái thông khoái, nói rõ là đã sớm dự đoán được tiêu thịnh duệ sẽ gật đầu. Nhìn Tuyết Trắng bước chân nhẹ nhàng chạy đến ngoài cửa đi tìm người, Tiêu Thịnh Duệ càng thêm bất đắc dĩ. Hắn như thế nào có loại nhà mình tiểu tức phụ nhi như thế nào cũng không đau chính mình, ngược lại chỉ lo người ngoài cảm giác đâu. Chẳng lẽ là nha đầu này coi trọng đại võ? Cái này ý tưởng mới vừa vừa xuất hiện ở Tiêu Thịnh Duệ trong đầu, liền làm hắn cả người đều không tốt. Đại võ tự nhiên không tin Tuyết Trắng nói là Tiêu Thịnh Duệ kêu hắn qua đi ăn cơm, mà Tuyết Trắng cũng không kiên trì. Chỉ là tùy ý giống nhau nói, dù sao ta chính là tới truyền lời, đại võ ca, ngươi nếu không tin tưởng ta cũng không quan hệ, dù sao, quay đầu lại tiểu hầu ra biết ngươi nghe xong này tin tức cũng bất quá đi sau. Tức giận, nhưng không liên quan chuyện của ta a, Nói xong, tuyết trắng xoay người liền đi, nửa câu tranh thủ nói đều không có. Đại võ do dự hạ, rốt cuộc vẫn là lựa chọn đi theo tuyết trắng phía sau đi gặp tiêu thịnh duệ. Giờ phút này đại võ trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, tha rằng tin sai, cũng không bỏ lỡ, vạn nhất thật là nhà mình chủ tử kêu chính mình qua đi, chính mình không đi, chẳng phải là phiền toái Vì thế, này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, cứ như vậy xuất hiện ở tiêu thịnh duệ tầm mắt giữa. Nhìn đi theo chính mình bên người đã có mười mấy hai mươi năm thuộc hạ đứng ở tuyết trắng phía sau, thấy thế nào, đều cảm thấy chói mắt đến lợi hại. Cứ như vậy, Tiêu thịnh Duệ sắc mặt càng thêm khó coi. Đại võ vừa thấy tiêu thịnh Duệ sắc mặt, liền biết nhà mình chủ tử là ở sinh khí, cho nên cái thứ nhất phản ứng chính là tuyết trắng truyền tin tức giả. Đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn giải thích lúc nào, lại nghe tiêu thịnh Duệ ngự khí pha lênh nói, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Đại võ hoàn toàn ngốc, thế nhưng không có thể trước tiên cấp ra đáp lại tới, này nhưng làm tiêu thịnh Duệ càng thêm bực bội, lập tức tức giận chất vấn nói, như thế nào? Ra nói không hảo xử có phải hay không? Không không không. Đại võ thấy tiêu thịnh rệ hòa lớn, vội vàng xua tay, thuộc hạ này, này liền ngồi xuống, tạ chủ tử thưởng cơm. Đại võ hoang mang rối loạn ngồi ở dựa vào cửa trên ghế, nhìn hắn như vậy, thấy thế nào đều không giống như là tới ăn cơm, mà là tới chịu tội. Tuyết trăng tự cố ngồi xuống, nhưng là ở nhìn đến đại võ kia phó như lâm đại địch giống nhau tư thế sau, rốt cuộc bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nói. Đại võ ca, ngươi muốn thật sự phóng không khai, vậy bưng đồ ăn về phòng ăn đi thôi. Nơi này có ta chiếu cố tiểu hầu gia, ngươi có thể yên tâm. A, đại võ sử sốt, không minh bạch tuyết trang ý tứ trong lời nói. Như thế nào chủ tử vừa mới mới làm chính mình lại đây ăn cơm, này tuyết nhi cô nương đảo mắt liền nói lời này. Tiêu thịnh duệ vừa nghe lời này nhưng thật ra trong lòng vui mừng, đôi mắt nháy mắt sáng hạ. Nhưng thực mau lại khôi phục tới rồi kia phó cao lánh bộ dáng. Nếu tuyết nhi nói như vậy, ngươi nếu không thích nơi này, liền về phòng ăn đi. Là, thuộc hạ này liền cáo lui. Đại võ nghe xong tiêu thịnh rồi nói, nháy mắt có loại như chút được gánh nặng cảm giác, lập tức đứng dậy, ôm quyền thi lễ, này liền muốn lui ra. Cái gì đồ ăn linh tinh, thế nhưng nửa điểm cũng chưa nghĩ tới muốn đi trả vào. Tuyết trắng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đón thanh đứng lại. Sau đó tự mình đem đồ ăn phân phối thành hai phần, lại vì chính mình thịnh một chén cơm sau, đem dư lại hơn phân nửa cơm đều giao cho đại võ, đại võ ca, này đó đều là của ngươi, mang sang đi thôi. Không, không cần. Đại võ vội vàng lắp đầu. Liên tính này đó đồ ăn chủ tử không thể ăn, kia chính mình cũng không thể ở ngay lúc này nói phân đi liền phân đi a. Tiêu thịnh rễ mắt thấy tuyết trắng thân thủ làm đồ ăn cứ như vậy bị phân ra đi hơn phân nửa. Sắp mặt hắc đến không thể lại hắc, nhưng là nghĩ đến chính mình nếu phản đối nói, tuyết trắng nha đầu này không chuẩn lại muốn làm ẩm ý làm đại võ lưu lại ăn cơm. Cho nên, vì có thể quá thượng hai người cùng ăn mỹ rượu thế giới, tiêu thịnh duệ quyết định làm chính mình hào phóng một ít, xua xua tay, ý bảo đại võ mang theo đồ vật chạy lấy người. Tuy rằng đại võ không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là nếu chủ tử lên tiếng, chính mình chỉ cần nghe lời chính là... Hơn nữa đại võ cũng thật sự là thèm, tuy nói mấy ngày nay tới tuyết trắng cũng không có bị đói hắn, nhưng lại không có ăn đến cái gì ăn ngon, ngay cả nước luộc đều thiếu rất nhiều. Nếu vẫn luôn là ăn một mạc đồ ăn đảo cũng còn hảo, nhưng hôm nay đối mặt này một bàn mỹ vị, đại võ cũng sẽ thèm A. Vội vàng bưng tuyết trắng phân cho chính mình đồ ăn lué người rời đi, trong phòng khách rốt cuộc lại lần nữa khôi phục tới rồi an tĩnh trạng thái. chương nhiều làm ơn ngươi ta muốn ăn thịt thỏ. Tiêu Thịnh Duệ nhìn liền bãi ở chính mình trong tầm tay thịt kho tẩu thịt thỏ, há mồm yêu cầu lên. Tuyết Trắng nhìn thoáng qua kia thịt thỏ cùng chính mình chi gian khoảng cách, rõ ràng so khoảng cách Tiêu Thịnh Duệ còn muốn xa một ít, gia hỏa này nói như vậy, chẳng lẽ là muốn cho chính mình đứng lên cho hắn gắp đồ ăn sao? Có tay có chân, cư nhiên còn làm chính mình cho hắn gắp đồ ăn, thật đúng là đương nơi này là hắn hầu gia phủ a. Tuyết Trắng lập tức thưởng một cái xem thường qua đi, hoàn toàn không ứng gấp đồ ăn nói. Tiêu Thịnh Duệ khẽ nhíu mày, lại lần nữa nói, ta muốn ăn thì thỏ. Cái này Tuyết Trắng nóng nảy, tức giận phản bác nói, muốn ăn ngươi liền ăn, kia thịt thỏ rõ ràng ly ngươi càng gần một ít, ta không làm ngươi giúp ta kẹp lại đây liền không tội, như thế nào? Còn trông cậy vào ta đứng lên cho ngươi chia thức ăn không thành. Này hỏa bạo ớt cây nhỏ a. Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi nhướng mày, cầm lấy chiếc đũa tới, Thật đúng là cái gì cũng chưa nói chính mình đi kẹp thịt thỏ. Nhìn tiêu thịnh duệ không ai mắng không động thủ bộ dáng, tuyết trắng trong lòng tức giận hừ một tiếng, tiếp tục gắp đồ ăn ăn cơm. Nhưng mà tuyết trắng này, chiếc đũa cơm không đợi đưa đến trong miệng, nàng cơm thượng lại đột nhiên nhiều một khối thịt kho tẩu thịt thỏ. Ngơ ngẩn nhìn nhìn cơm thượng thịt thỏ, lại nhìn nhìn tiêu thịnh duệ, tuyết trắng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói những gì. Nói muốn ăn thịt thỏ chính là gia hòa này. Không phải chính mình à Chỉ thấy Tiêu Thịnh Duệ vẻ mặt bình tĩnh lại gấp khối thịt thỏ, phóng tới trong miệng nhai nhai, sau đó gật gật đầu, đem thịt thỏ nuốt xuống sau, mới vừa nói nói, hương vị tạm được. Giọng nói lạc Tâm mắt mới vừa rồi dừng ở tuyết trắng trên mặt, lại thấy này tiểu nha đầu như cũ trinh lăng nhìn chính mình. Kia phó ngốc ngốc bộ dáng làm Tiêu Thịnh Duệ trong lòng một trận muốn cười, bất quá lại sinh sôi nhìn xuống, ngược lại nhướng mày hỏi ngược lại, như thế nào? Chính ngươi cũng chưa dũng khí nếm thử chính ngươi làm thịt thỏ sao. Như, như thế nào khả năng? Tuyết trắng bị nghẹn hạ, vội vàng đem trong chén thịt thỏ nhét vào trong miệng. Kết quả bởi vì ăn đến quá nóng nảy, ngược lại bị thịt thỏ bên trong nước canh sặc một chút, không được ho khan lên. Liên ở tuyết trắng ho khan đến sắp hôn mê qua đi khi, một chén canh đưa đến nàng bên ngôi, nàng không hề nghĩ ngợi bưng canh chén được ngược ở ngược uống lên vài khẩu. Lúc này mới xem như đem giọng nói không thoải mái cảm giác gáp xuống đi. Một lần nữa có thể tự do hô hấp cảm giác thật tốt. Chỉ là còn không đợi tuyết trắng nhiều hưởng thụ một chút như vậy thật tốt cảm giác, nàng liền ngây ngẩn cả người. Nhìn trong tay bưng còn thịnh một nửa canh canh chén, nàng giật mình, theo bản năng hỏi, này canh, ta uống qua. Tiêu thịnh duệ trả lời đến kêu kêu một cái tự nhiên, kêu kêu một cái thông khoái. Thật giống như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi đơn giản như vậy. Tuyết trắng mặt bá một chút đỏ cái hoàn toàn, nàng vừa mới uống qua đối phương uống qua canh, đây là gián tiếp hôn môi tiết tấu sao. Bất quá lại tưởng tượng đến trực tiếp cái loại này bọn họ hai cái đều đã làm rất nhiều lần, loại này gián tiếp, giống như cũng không có gì ghê gớm đi. Tiêu thịnh Duệ tuy rằng không biết tuyết trắng suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn nàng sắc mặt đỏ lại hồng, liền biết nha đầu này khẳng định là ngượng ngùng. Nén cười đem canh chén nhận lấy, nói, ai, buồn còn nghĩ một chén canh lại thêm một chén cơm, như thế nào cũng có thể lót cái bụng, sẽ không đói bụng quá. Muộn rồi. Bất quá hiện tại xem ra, ta buổi tối sợ là thật muốn đói bụng. Tuyết trắng trong đầu kiều diễm nháy mắt bị lời này kích thích đến tan thành mây khói. Bất quá là một chén canh, không, không đúng, là nửa chén canh mà thôi, sao có thể làm hắn đói bụng. Nhìn tiêu thịnh duệ kia phó ai đoán không thôi biểu tình, tuyết trắng đột nhiên có một loại hận không thể sinh xé đối phương xúc động. Rõ ràng là trương đủ để cho người trong thiên hạ ghen ghét dung nhan, cố tình lộ ra một bộ bị chính mình khi dễ bộ dáng, người mù đều có thể nhìn ra tới hắn là ở diện A. Ha ha A tuyết trắng một tiếng cười lạnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ răng phùng trung bài trừ một câu tới, tiểu hầu gia thật là ái nói giỡn, dân nữ sao có thể làm ngươi bị đói. Bất quá là một chén canh mà thôi, dân nữ lại đi cho ngươi thịnh một chén là được. Không cần, bản hầu gia cũng chỉ thích vừa mới kia một chén, lại đến một chén, cũng không phải vừa mới hương vị. Tiêu thịnh duệ bưng lên canh chén, một ngửa đầu, đem dư lại nửa chén canh uống một hơi cạn sạch. Nhìn tiêu thịnh duệ như thế hào phóng ăn canh hành động, tuyết trắng không biết như thế nào, liền lại nghĩ tới gián tiếp hôn môi cùng trực tiếp hôn môi hình ảnh, hai má lại lần nữa không chịu khống chế nhiệt lên. Nguyên bản còn có chút không được tự nhiên tuyết trắng, không đợi chính mình tỉnh táo lại, liền thấy Tiêu Thịnh Duệ trực tiếp đem không có canh không chén đưa đến nàng trước mặt, rất là khí phách nói, "Ngươi uống ta nửa chén canh, vậy dùng ngươi nửa chén cơm tới hoàn lại đi." Ngoa Tào. Tuyết trắng đôi mắt trừng, khó có thể tin nhìn lẽ phải thẳng khí cháng rũ chén lại đây Tiêu Thịnh Duệ, bật thốt lên hô, "Tiêu Thịnh Duệ, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao?" Mặt lại không thể đường cơm ăn. Muốn tới gì dùng Tiêu Thịnh Duệ nhất phiên bạch nhãn Tiêu phó vô lại bộ dáng thoạt nhìn thật sự là làm người hận đến hàm răng ngứa. Nhưng Tuyết Trắng rồi lại không có biện pháp thật sự đối hắn động thủ Cuối cùng chỉ có thể đoán hận đem chính mình trong chén cơm phát cho hắn một nửa Lúc này mới xem như kết thúc ngươi uống ta canh Ta ăn ngươi cơm nhạt đệm Vừa mới ăn kia thịt thỏ thời điểm Tiêu Thịnh Duệ liền phát hiện Tuyết Trắng làm thịt thỏ cũng không hàm Cho nên mới sẽ phải đi Tuyết Trắng nửa chén cơm Vì chỉ là làm nha đầu này ăn nhiều chút thịt mà thôi. Tưởng tượng đến phía trước ở trong rừng cây ôm nhau hôn môi, còn có phía trước đem nàng bế lên cảm giác, Tiêu Thịnh Duệ liền nhịn không được những mày. Nha đầu này quá gầy, gầy giống như một trận gió là có thể thổi đi dường như. Vì về sau ôm càng thoải mái chút, làm nha đầu này thân thể càng khỏe mạnh chút, Tiêu Thịnh Duệ đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem chính mình tiểu thức phụ nhi huy đến bụi bấm. Mà dưỡng béo tốt nhất phương thức. Tự nhiên chính là ăn thịt. Tuyết trắng nào biết đâu rằng Tiêu Thịnh Duệ trong lòng cư nhiên cất giấu như vậy mục đích, lúc này nàng chính đoán hận nghĩ, về sau nấu cơm, nhất định phải nhiều nấu. Chẳng sợ thừa, hạ bữa cơm nấu cháo ăn, cũng tuyệt đối không cần giống hôm nay như vậy, bị người phân nửa chén cơm sau, cũng chỉ có thể sử dụng đồ ăn tìm no rồi. Bí mật căn cứ phòng đều là có sẵn, bên trong đệm chăn cũng đều là có sẵn. Ở đem phòng giường đất thiêu nhiệt đồng thời. Hai giường chân tử bị đưa đến đại võ phòng. Đại võ trong phòng giường đất vẫn luôn là ôn, dùng để nhiệt chân vừa vặn tốt. Tuyết trắng bận rộn trong ngoài thu thập, nhưng thật ra không lại nhiều quản tiêu thịnh duệ, mà tiêu thịnh duệ cùng đại võ cũng không nhiều quản tuyết trắng ở vội cái gì. Bọn họ hai cái đang ở đại võ trong phòng nói sự tình. Chờ đến ba người toàn bộ thu thập hảo, nằm xuống nghỉ ngơi khi, canh giờ đã tới rồi gần đêm khuya. Ban đêm bí mật căn cứ, có vẻ phá lệ an tĩnh. Tiêu thịnh Duệ lần qua lộn lại lăn lộn một lát, phát hiện như cũ không có cách nào ngủ, đơn giản đứng dậy, trực tiếp đi tới tuyết trắng ngoài cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có nửa điểm thanh âm. Ngủ rồi. Tiêu thịnh Duệ hơi hơi nhúng mày, tay nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa phòng, cũng không có đẩy ra. Thấy tuyết trắng ngủ còn không quên đem cửa phòng quan hảo, tiêu thịnh Duệ trong lòng tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra, bất quá ở tùng khẩu khí đồng thời, lại nhịn không được buồn bực hắn vốn là nghĩ tới đến xem nha đầu này, nhưng hiện tại cửa phòng nhắm chặt, chính mình căn bản vào không được, gõ cửa lại không phản ứng, chính mình chẳng phải là bạch lại đây. Tuyết Nhi, ngủ rồi sao? Tiêu Thịnh Duệ chưa từ bỏ ý định nhẹ gọi đối phương. Trong phòng như cũ an tĩnh một mảnh, lăng là không có người đáp lại. Rốt cuộc xác định không chiếm được nửa điểm đáp lại sau, Tiêu Thịnh Duệ chỉ có thể vô cùng buồn bực trở lại chính mình phòng. Tuy rằng lý trí là ở vì hắn như vậy hành động giải thích ra chỉ là muốn đi xem kia nha đầu như vậy lý do. Nhưng thực tế thượng tiêu thịnh duệ vô pháp xem nhẹ nội tâm chân thật ý tưởng. Kỳ thật hắn là muốn đi ôm kia nha đầu ngủ, cái gì đều không làm, chỉ là ôm nhau cũng hảo. Tựa hồ chỉ có như vậy, chính mình mới có thể chân chính ngủ, mà không phải giống vừa mới như vậy lần qua lộn lại không có nửa điểm buồn ngủ. Giờ phút này tuyết trắng cũng không có ngủ. Bất quá cũng hoàn toàn không biết Tiêu Thịnh Duệ tiến đến tìm chính mình sự, bởi vì nàng giờ phút này đang ở trong không gian xem xét trong không gian tình huống, căn bản là không ở trên giường nằm. Diện tích lớn thật nhiều. Tuyết trắng nhìn nhìn, rốt cuộc than như vậy một câu. Không gian diện tích rõ ràng lớn rất nhiều, mà nguyên bản loại ở trong không gian thu hoạch liền có một loại biến thiếu cảm giác. Nhưng thật ra nơi xa cây ăn quả chủng loại tựa hồ tự động gia tăng rồi. Xem xét qua không gian hiện trạng sau. Tuyết Trắng lại đi tới suối nguồn bên cạnh, nhìn suối nguồn từng giọt ngưng kết ra ngọc lộ. Người rốt cuộc là như thế nào ra tới đâu? Tuyết Trắng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn kia rõ ràng tích nhanh vải phần ngọc lộ. Từ ban đầu một ngày chỉ có 2-3 tích, đến bây giờ một canh giờ là có thể có 2-3 tích, thậm chí càng nhiều. Tuyết Trắng càng thêm làm không rõ ràng lắm, cái này không gian rốt cuộc là đã xảy ra cái dạng gì biến hóa. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Tuyết Trắng đối ngọc lộ yêu thích. Bởi vì nàng phát hiện, ở hướng qua ngọc lộ lúc sau chính mình, vô luận là thân thể tố chức, vẫn là bề ngoài thân cao, đều đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Như vậy hướng tới tốt phương hướng phát triển hiệu quả, tuyết trắng tự nhiên là vui sướng không thôi, thậm chí đã bắt đầu ở suy xét có phải hay không phải cho người trong nhà chậm rãi huy ngọc lộ. Ngày hôm sau sát trời vừa mới hơi lượng, tuyết trắng liền tỉnh lại, mới vừa vừa ra khỏi cửa. Liền thấy được ở tại đối diện đại võ phòng cửa phòng cũng bị mở ra. Đại võ ca. Như thế nào tỉnh đến sớm như vậy? Tuyết trắng vừa thấy đại võ thu thập nhanh nhẹn xuất hiện, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trong lòng càng là âm thầm suy đoán, chẳng lẽ sớm như vậy liền phải lên luyện võ không thành. Tuyết nhi cô nương sớm. Đại võ cười cười, tuyết nhi cô nương, ta có việc gấp muốn đi xử lý, cho nên, liền đi trước rời đi. Tiểu hầu gia liền nhiều làm ơn ngươi. Gì? Gì ngoạn ý nhi kêu làm ơ ta? Tuyết trắng cả kinh, đối với đại võ phải rời khỏi sự, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc, nhà hắn chủ tử trên người còn trung độc yêu cầu tìm kiếm giải dược đâu. Nhưng là, tiểu hầu gia liền nhiều làm ơn ngươi lời này, nàng nên như thế nào lý giải? Đại võ bị tuyết trắng nói nói được rất là xấu hổ, sờ sơ cái hóc, đệ thấp thanh âm giải thích nói, tuyết nhi cô nương, ta có chuyện quan trọng muốn đi làm. Không, có phương tiện chiếu cố tiểu hầu gia, sở, cho nên Chương 853 tiểu hầu gia tức giận. Ngoa tào, không như vậy nhiều cho nên được không? Tuyết Trắng lập tức liền nóng nảy. Lam nàng chiếu cố tiêu thịnh duyệt cái tiếng ngạo tiểu bệnh tâm thần thích chiếm tiện nghi nam. Thiên hạ mới không có như vậy thật tốt sự đâu được không? Đại võ vừa thấy Tuyết Trắng phản ứng, nơi nào còn không rõ đây là không muốn y tứ? Chính là, không muốn hắn cũng không có biện pháp. Chuyện này hắn căn bản là làm không được bất luận cái gì thay đổi. Liên ở đại võ vẻ mặt xấu hổ tùy ý tuyết trắng chỉ vào thời điểm, tiêu thịnh duệ cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tiếp theo, truyền đến tiêu thịnh duệ thanh âm, đại võ, mau chóng xuất phát. Là, đại võ vừa thấy chủ tử ra tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền đối với này hai người lệ qua đi, liền dẫm lên khinh công, trực tiếp chạy lấy người. Tuyết trắng nhưng thật ra tưởng đem người lại truy trở về chính là nàng khinh công cùng đại võ so, hoàn toàn không đủ xem, muốn truy trở về người, trên cơ bản có thể nói là không thể có thể sự. Không thể truy hồi so với chính mình khinh công lợi hại, nhưng là không đi quản không có khinh công có thể dùng người, cái này nhưng thật ra có thể làm được. Vì thế tuyết trắng đối với đại võ rời đi phương hướng hừ một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn tới Tiêu Thịnh Duệ liếc mắt một cái, trực tiếp đi hướng phòng bếp. Tiêu Thịnh Duệ thấy chính mình bị xem nhẹ, nhướng mày Sờ sờ cái mũi, cũng không sinh khí, ngược lại đi theo tuyết trắng đi phòng bếp. Nơi này phòng bếp cũng không lớn, trừ bỏ hai cái bệ bếp ngoại, cũng chỉ có thể bãi tiếp theo cái lu nước cùng một cái rửa tường tủ chén mà thôi. Trừ bỏ này đó, nếu là hai người ở chỗ này bận việc nói, chỉ cần không phải song song đứng, đó chính là lưng tựa lưng cục diện. Cho nên tiêu thịnh duệ vừa đến phòng bếp cửa, liền ngừng bước chân. Như vậy tiểu nhân địa phương, chính mình đi vào nói. Phòng trường liền không tuyết trắng chuyện gì. Vào không được Tiêu Thịnh Duệ chỉ cần đứng ở cửa, mắt trông mong nhìn Tuyết Trắng đốt lửa nấu nước, một bộ cầu an ủi đáng thương bộ dáng. Chỉ tiếc Tuyết Trắng cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, ngay phó đáng thương hề hề bộ dáng, căn bản là hoàn toàn đi vào Tuyết Trắng đôi mắt. Một kế không thành, tái sinh một kế. Tiêu Thịnh Duệ nắm tay đặt ở bên môi, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nói, "Tuyết Nhi, nếu ngươi thực không muốn thu lưu Ta nói ta liền chính mình rời đi, tuyệt không quấy rầy người sinh hoạt. Lời này làm tuyết trắng trong tay điểm tuổi lửa động tác một đốn. Tiêu Thịnh Duệ còn tưởng rằng tuyết trắng là muốn phản bác chính mình nói, nào từng tưởng kế tiếp biểu hiện, lại làm Tiêu Thịnh Duệ một trận chinh lăng. Chỉ thấy tuyết trắng điểm tuổi lửa động tác đốn hạ sau, liền tùy tay đem tuổi đặt ở trên mặt đất, liên quan đem ngùi lửa cũng khấu thượng cái nắp đặt ở trên bẫy bếp, đứng dậy trực tiếp đi hướng phòng bếp cửa. Tiêu Thịnh Duệ không do nguyên do theo bản năng tránh ra lộ, làm tuyết trắng ra phòng bếp. Nha đầu này chẳng lẽ là bị ta nói tức giận đến phải về trong phòng khóc. Như vậy nghi hoặc quanh quẩn ở Tiêu Thịnh Duệ trong lòng, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn theo sau chấn an một phen khi, lại thấy tuyết trắng thế nhưng trực tiếp hướng về phía cổng lớn phương hướng đi đến. Đương ý thức được tuyết trắng đi phương hướng là cổng lớn khi, Tiêu Thịnh Duệ lập tức có một loại thật không tốt dự cảm, vội vàng theo sau, tiến lên chảo một cái đã bắt được tuyết trắng thủ đoạn, Chất vấn nói, nha đầu, ngươi không phải là thật sự muốn cho ta đi thôi. Chỉ thấy tuyết trắng nhướng mày nhìn tiêu thịnh duệ, thực không khách khí phản bắt nói, không phải ngươi nói, chỉ cần ta không muốn, ngươi liền chính mình rời đi sao. Ta này đại môn khai lên tương đối lao lực, ngươi hiện tại không có khôi phục công lực, phòng chừng một người không quá có thể mở ra, ta qua đi giúp ngươi mở cửa a. Ngươi, tiêu thịnh duệ bị tuyết trắng nói ngẹn đến thiếu chút nữa không đảo qua đi. Nga không cần quá cảm tạ ta. Tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy thế nào, như cũ thực bình tĩnh nói, tiểu hầu gia trên người hiện tại cũng không có cái gì hành lý linh tinh, đi đường đảo cũng phương tiện. Bất quá cũng đừng nói ta không ai tình điệu, nhà ta cổng lớn bên cạnh có dịu linh tinh đồ vật, đến lúc đó tiểu hầu ra nhìn cái nào dùng thuận tay, trực tiếp mang đi phòng thân cũng là được. Tiểu nữ tử còn có khác sự tình muốn hội, liền không nhiều lắm đưa người A. Tuyết trắng, Tiêu Thịnh Duệ là thật sự bị khí tới rồi. Hắn không nghĩ tới hắn này lấy lui vì tiến biện Pháp thế nhưng không dùng được, thậm chí còn bị nha đầu này phản thắng một nước cờ. Chỉ thấy tuyết trắng lười biếng đào đào lỗ thai, tiểu hầu gia, dân nữ lỗ thai còn có thể dùng, không cần ngài lớn tiếng như vậy đâu. Ngươi, Tiêu Thịnh Duệ lại lần nữa bị khí tới rồi, cũng không hề nhiều lời mặt khác, trực tiếp đem tuyết trắng chặn ngang bế lên. Tuyết trắng không dự đoán được người này thế nhưng nói bất quá liền động thủ, đang muốn phản kháng, lại nghe tiêu thịnh rồi nói, ngươi vừa động, liền sẽ thương đến ta miệng vết thương, nếu không nghĩ ngươi phía trước sở làm nỗ lực tất cả đều uổng phí, hiện tại liền thành thành thật thật đợi. Như thế rất tốt, một câu trực tiếp làm tuyết trắng thành thật. Tuy rằng nàng là thực khó chịu loại này đem người ném ở chính mình nơi này cách làm, nhưng lại cũng không nghĩ tới muốn cho tiêu thịnh rệ thương thế tái phát. Dù sao cũng là thật vất vả mới đem người phao tỉnh, nếu là lại ngã xuống, bên người lại không có đại võ ở, vạn nhất thật sự ra mạng người, chính mình liền tính là đầy người là miệng cũng nói không rõ a. Kết quả không dễ dùa kết quả chính là bị người này ôm vào phòng, hơn nữa vẫn là vào Tiêu Thịnh Duệ phòng. Uy, Tiêu Thịnh Duệ, ngươi ôm ta tới nơi này làm gì? Tuyết Trang ý thức được người này là muốn ôm chính mình đến trên giường đất sau, lập tức hẩn trương lên, cũng không rảnh lo khác soán thân mình liền phải dãy rua, nhưng Tiêu Thịnh Duệ lại đem cánh tay căng thẳng, lăng là không làm tuyết trắng chạy thoát thành công. Hôm nay ra phải hảo hảo giáo giáo ngựa như thế nào lấy lòng ra, như thế nào cùng ra nói chuyện. Tiêu Thịnh Duệ nghiến răng nghiến lợi nói, đem tuyết trắng trực tiếp đặt ở trên giường đất. Bất quá hắn cũng biết chính mình hiện tại sức lực cùng công lực đều xa không bằng nha đầu này, cho nên cũng chưa cho nha đầu này thở dốc cơ hội, mới vừa đem người đặt ở trên giường đất. Hắn liền trực tiếp đè ép đi xuống. Dùng thể trọng chiến thắng, tuy rằng thắng chi không võ, nhưng hiệu quả thật tốt. Lúc này cũng không phải là phía trước ở rừng cây tử, sợ ra ngoài ý muôn lúc. Hiện giờ ở trong phòng, lại có ấm áp giường đất, còn có chân cùng đệm giường lót, tiêu thịnh duệ chính là nửa điểm đều không lo lắng sẽ làm nha đầu này bị thương. Tiêu thịnh duệ, người tuyết trắng chỉ cảm thấy một cái bóng đen phát đi lên, vừa muốn dây rùa đẩy ra, ai ngờ lại bị người ngăn chặn miệng. Quen thuộc hương vị, quen thuộc hôn, mới bất quá là ở đêm qua trải qua quá, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm, thế nhưng lại đã trải qua một lần. Từ kháng cự đến bất chi bất giác thuận theo, trung gian dùng nhiều ít thời điểm, đừng nói là tuyết trắng, ngay cả tiêu thịnh duệ đều chưa từng chú ý tới. Hai người cứ như vậy trầm luân ở như vậy hôn, tuy hai mà một, cơ hồ muốn hòa hợp nhất thể. Dương đất như cũ ấm áp, làm trong phòng không cảm giác được chút nào lạnh lẽo. Mơ mơ màng màng gian, tuyết trắng chỉ cảm thấy trong thân thể nhiệt đến lợi hại, nào đó nói không nên lời xúc động làm nàng mất đi sở hữu lý trí. Mà tiêu thịnh rệ càng là như thế, trước nay chưa từng có có điên cuồng làm hắn hận không thể đem dưới thân nữ tử xoa tiến chính mình cốt nhục trùng, cứ như vậy thật lâu ở bên nhau, lại không xa rời nhau. Trong phòng không khí, ở bất chi bất giác trung thăng ôn, lại thăng ôn. Trưng 854 đột nhiên đã đến bạch gia huynh đệ. tuyết nhi a. Tuyết Nhi, ngươi có ở đây không? Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to thanh làm trong phòng trên giường đất hai người động tác một đốn. Tuyết Trắng hai mắt mê mang, chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng ngay sau đó mê mang hai mắt nháy mắt thanh minh. Tuyết Nha đầu, ngươi có ở đây không bên trong a? Là Bạch Chiêm tải thanh âm. Tuyết Trắng tự nhiên nghe được ra tới là chính mình Tam Thúc thanh âm, mà ở Tam Thúc phía trước thanh âm, hiển nhiên là đến từ nàng nhị thúc Bạch Chiếm thể. A. Tuyết trắng một tiếng kinh hô, vội vàng đẩy ra để ở chính mình trên người nam nhân. Tiêu Thịnh Duệ cũng đã tỉnh táo lại, bị đột nhiên đẩy ra, trực tiếp nằm ở một bên trên giường đất. Kết quả theo Tiêu Thịnh Duệ bị đẩy ra, Tuyết trắng lại chỉ cảm thấy trước người trật lạnh, cúi đầu vừa thấy, nguyên bản ăn mặc hảo hảo quần áo, thế nhưng chỉ còn lại có màu vàng nhà tiếm, siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên cổ, hiểm hiểm che khuất nàng trước người bánh nhân đầu. A, lại là một tiếng thét chói tai bất quá cùng phía trước kêu sợ hãi so sánh với hiện nhiên lúc này đây càng thêm thê lương tuyết trắng cơ hồ là té ngã lộn nhào hạ xuống đất lung tung đem trên người quần áo hướng trước người bọc. mà đã chống thân mình ngồi dậy tiêu thịnh duệ còn lại là cười như không cười nhìn hoảng loạn không thôi tuyết trắng ôn nhu nhắc nhở nói tuyết nhi nếu không ngươi ở chỗ này chậm rãi mặc quần áo ta đi bên ngoài mở cửa lan tuyết trắng một tiếng kêu to nửa điểm không khách khí ngay sau đó liền lắc mình vào không gian. Chính mình này quần áo khẳng định là phải hảo hảo xuyên, nhưng nàng lại không nghĩ cư như vậy tiện nghi tiêu thịnh rệ đôi mắt, cho nên trở lại trong không gian xuyên, hiển nhiên là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhìn đến hảo hảo một cái đại người sống cư như vậy trống rộng không có, tiêu thịnh rệ trinh lăng hạ sau, liền ra tăng khỏe miệng ý cười. Cũng không đợi tuyết trắng mặc tốt quần áo ra tới, hắn liền đứng dậy, sửa sang lại quần áo, hướng tới sân đi đến. Chỉ là ở ra phòng lúc sau, tiêu thịnh duệ thuận tay đem cửa phòng đóng cái cẩn thận. Chờ đến tuyết trắng từ trong không gian xuyên chỉnh nhanh nhẹn ra tới sau, lại phát hiện trong phòng đã không có tiêu thịnh duệ thân ảnh, thay thế, là trong viện truyền đến nói chuyện thanh. nha đầu như thế nào không ở nhà, nay đều vài thiên, đều không yên tâm, chúng ta lúc này mới đi lên nhìn xem, cũng không biết tiểu tử ngươi cư nhiên ở chỗ này. Nói chuyện chính là bạch chiêm tài, nôn ngữ gian thực nhẹ nhàng cũng không có khẩn trương cảm giác. Tuyết trắng khẽ nhíu mày, nàng tự nhiên minh bạch là tiêu thịnh duệ đi cấp nhị thuốc tam thúc khai đại môn, nhưng nàng lại không dự đoán được tam thúc thấy tiêu thịnh duệ sau, thế nhưng không có biểu hiện ra khẩn trương tới. Lại lần nữa kiểm tra rồi chính mình mặc không có vấn đề, tuyết trắng lúc này mới ra phòng, một mở cửa, liền thấy được bạch chiêm tải cùng bạch chiếm tề chính vội vàng đem trên người xài buông hình ảnh. Nhị thuốc, tam thúc, các ngươi như thế nào tới? Tuyết Trắng ra khỏi phòng, đưa ra chính mình nghi hoặc. Vừa nghe Tuyết Trắng thanh âm, Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiêm đồng thời tề nhìn về phía Tuyết Trắng. Bạch Chiêm Tài càng là giáo hơn nói, ngươi nhà đầu này, lên núi tới cũng không nói nói cho trong nhà một tiếng. Vừa đi chính là Vài Thiên, ngươi đây là muốn đem trong nhà người đều cấp cấp chết à. Vài Thiên, Tuyết Trắng mở ra, nàng rõ ràng nhớ rõ nàng mới bất quá lên núi một buổi tối a. Bạch Chiêm tề cũng ở một bên phụ hòa nói. Còn không phải sao, tuyết nhi à, lần này chính là ngươi không đúng rồi, ngươi nói ngươi lên núi liền tính không nói, cũng nên lưu cái tờ giấy a, này vừa đi chính là bốn năm ngày công phu, hiện tại bên ngoài lại như vậy loạn, ngươi nhị thẩm nương cùng tam thẩm nương, còn có âu dương lão gia, Tử cùng lão phu nhân đều gấp đến độ đầy miệng khởi phao. Bốn năm ngày, tuyết trắng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhị thúc, tam thúc, ta, ta. Tuyết trắng bốn định giải thích chút cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Bốn năm ngày thời gian, nàng lại cảm giác chỉ có một buổi tối, này trung gian kém kêu ba bốn thiên đi nơi nào. Đột nhiên hồi tưởng nổi lên chính mình ở trong không gian hôn mê sự, duy nhất có thể giải thích đến thông ba bốn thiên thời gian đều biến mất nguyên nhân, cũng cũng chỉ có cái này. Tuyết trắng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng này một hôn mê, thế nhưng liền hôn mê ba bốn thiên thời gian. Liên ở tuyết trắng không biết nên như thế nào giải thích thời điểm, Tiêu Thịnh Duệ lại ở một bên nói, nhị thúc, Tam thúc, này không trách Tuyết Nhi, chủ yếu là ta nguyên nhân." Nói, Tiêu Thịnh Duệ làm cái thỉnh tư thế, Thỉnh Bạch chiếm tề cùng Bạch Chiếm Tài đi phòng khách nghỉ ngơi, "Ta không cẩn thận bị thương, Tuyết Nhi lo lắng ta xuất hiện ở trong thôn sẽ làm các thôn dân hiểu lầm, cho nên mới sẽ đem ta an trí ở chỗ này tĩnh dưỡng. Mà mấy ngày nay thời gian, ta lại là phát sốt lại là hôn." Mê, tuyết nhi y ghi ở đáy bất giải chiếu cô ta, lúc này mới xem nhẹ canh giờ. Nguyên lai like bởi vì cái này a. Bạch chiêm tài cùng bạch Chiếm tề bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Bất quá bạch chiêm tài ở điểm quá mức sau, vẫn là có chút tức giận đối tuyết trắng ráo hơn lên. Tuyết nha đầu, cứu người chiếu cố người tự nhiên là đúng, nhưng ngươi cũng không nên liền tiếp đón đều không đánh liền đi rồi. Mấy ngày nay trong nhà mặt vì chuyện của ngươi đều loạn thành một nồi cháo. Đợi lát nữa ngươi liền cùng ngươi nhị thúc trước xuống núi đi. Quách bình nơi này, tam thúc lưu lại chiếu cố hắn. Quách bình, cái này xương hô làm tuyết trắng ngần ra, theo bản năng nhìn về phía tiêu thịnh duệ, lại thấy tiêu thịnh duệ rất là bình tĩnh cười cười, nói, tam thúc, ta không cần chiếu cố, tuyết nhi đêm qua liền cùng ta đã nói rồi, hôm nay đôi ta cùng nhau xuống núi đi trong nhà mặt chủ hạ. Chỉ cần ta không lộ mặt, không cho người trong thôn thấy đến ta cũng là được. Về trong thôn phòng bị người ngoài xuất hiện sự, tiêu thịnh duệ tự nhiên là từ đại võ trong miệng nghe được. Cho nên lúc này lại nói tiếp đảo cũng giống mô giống dạng, ít nhất ở bạch chiếm tài cùng bạch chiếm tề xem ra, lời này thật sự như là tuyết trắng nói cho hắn nghe. Ta khi nào nói muốn mang ngươi đi trong nhà A? Tuyết trắng đôi mắt trừng, lời nói chưa nói xuất khẩu, nhưng ý tứ lại phi thường rõ ràng. Hảo tuyết nhi, nếu nhị thúc tam thúc cũng đi theo lại đây, chúng ta liền nhân lúc còn sớm dọn dẹp một chút xuống núi đi. Tiêu Thịnh Duệ chưa cho Tuyết Trắng nói chuyện cơ hội, đối Tuyết Trắng nói xong, lại không quên cùng Bạch gia hai anh em hô: Nhị thúc, Tam thúc, các ngươi có phải hay không trời chưa sáng liền lên núi? Có mệt hay không? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ăn một chút gì lại xuống núi. Nhưng còn không phải là trời chưa sáng liền lên núi, bất quá ăn cái gì gì liền tính, đôi ta đều mang theo lương khô, hai ngươi đối phó ăn một ngụm. Chúng ta liền chạy nhanh xuống núi đi. Trong nhà mặt còn chờ đâu? Bạch Chiêm Tài nói, tiếp đón Bạch Chiêm Tề cùng nhau đem trên người mang theo lương khô đảo ra tới. Tiêu Thịnh Duệ không tiếp lương khô, ngược lại đem tầm mắt dừng ở tuyết trắng trên người, kia y tứ thực rõ ràng là ở giò hỏi tuyết trắng y tứ. Mà tuyết trắng ở vừa mới khiếp sợ ngoài ý muốn cùng khó hiểu tức giận trung tỉnh táo lại, lại xem Bạch Gia Huynh đệ móc ra tới lương khô, đều là tháo mặt bánh bột nô. Một người trong tay còn cầm một khối dưa muối ngật đáp, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nhi thúc, Tam thúc, các ngươi lương khô trước thú đi. Trong phòng bếp còn có ngày hôm qua thừa đồ ăn, vốn là nghĩ hôm nay ăn xong xuôi núi, các ngươi tới, vừa lúc đều ăn, cũng đỡ phải dư lại lãng phí rớt. Đều là người trong nhà, tuyết trắng tự nhiên là ăn ngay nói thật, mà Bạch gia hai anh em cũng không cảm thấy ăn cơm thừa canh cặn có cái gì không tốt, lập tức ứng hạ. Trong phòng bếp đất trống tiểu Bạch gia huynh đệ đều hiểu biết, cho nên ở tuyết trắng chủ động đi phòng bếp sau, bọn họ cũng liền không lại đi theo, ngược lại là đem trên lưng tới tủi đốt đều đưa vào phòng chất tủi. Dựa theo tuyết trắng lúc trước mang theo bọn họ tới nơi này khi yêu cầu, chỉ cần lên núi, liền tận khả năng bị bó tủi lại đây, không dùng được cũng muốn tồn lên, miễn cho chờ cấp lên núi trụ người thời điểm không có tủi dùng. Nhìn này ba người đều bận việc hai không có việc gì để làm Tiêu Thịnh Duệ theo bản năng liền phải lựa chọn đi tìm tuyết trắng, bất quá bước chân mới vừa đi ra hai bước, hắn liền thay đổi chủ ý. Tiêu nha đầu chính là bị chính mình chọc đến đều mau tạc mau, lúc này qua đi, chỉ do là cho chính mình tìm không thoải mái. Trước mắt loại tình huống này, ngược lại không bằng đi cùng bạch gia hai anh em trò chuyện, đáp bắt tay làm cái sống gì đó, dù sao cũng mệt mỏi bất tử, trái lại còn có thể kéo gần quan hệ. Tất yếu thời điểm làm kia nha đầu túi đầu chịu thua, đảo cũng là cái không tuổi lựa chọn. Chính cái gọi là mưu kế tần sinh. Một kế không thành, tái sinh một kế. Lại kế không thành, còn có tam kế. Mà này đệ tam kế, đúng là vây nguy cứu triệu. Tuyết trắng nào biết đâu rằng tiêu thịnh duệ làm chính là quyết định này. Nếu làm nàng biết đến lời nói, nàng thà rằng làm bạch ra hai anh em lại đây nhặt cơm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cấp tiêu thịnh duệ lại tiếp cận bọn họ cơ hội. Bất quá bởi vì không biết, cho nên không ngăn lại. Cũng đúng là bởi vì không ngăn lại, do đó dẫn tới tuyết trắng trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, đều quá thượng thấp người nào đó nhất đẳng khổ bức nhật tử. Nhiệt cơm nhiệt đồ ăn nhưng thật ra mau, không bao lâu, bốn người liền vây quanh ở cái bàn bên cạnh ăn cơm. Nhi thúc, tam thúc, trong thôn hiện tại như thế nào? Người bị bệnh còn nhiều sao? Tuyết trắng tưởng tượng đến chính mình đã già tới có mấy ngày thời gian. Tự nhiên nhớ thương trong thôn mặt tình huống. Đã khá hơn nhiều. Bạch chiêm tề thở dài, nói, trận này ôn dịch, nhưng đến chạy nhanh đi qua, bằng không trong đất hoa màu đều đến chịu ảnh hưởng. Bạch chiêm tài theo sát nói, hẳn là mau đi qua, trấn trên đều phái nha dịch đến trong thôn trinh nhân, hẳn là chính là vì kết thúc trận này ôn dịch ở làm chuẩn bị. Trận vừa nghe trấn trên phái người trinh nhân, tuyết trắng không khỏi ngẩn ra, bật thốt lên hỏi, trinh nhân, trinh người nào? Chính là Trương Dụng bá cánh đi làm lao động A. Bạch Chiêm Tài suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, chính là ở phía trước thiên, cái kia Trần Lao Gia, chính là đương nha dịch cái kia Trần Đại Ca, hắn mang người thanh niên này về đến nhà bên trong. Bất quá không đi cửa chính, mà là từ cửa sau lại đây, phỏng trừng là kiên rẻ trong thôn. Người, không nghĩ làm cho bọn họ thấy. Trần Minh Các mang theo cái người trẻ tuổi về đến nhà tới. tuyết trắng nhướng mày Hỏi, bọn họ là xuyên cái gì tới? Quần áo à? Bạch chiêm tài bật thốt lên liền nói. Nhưng thật ra một bên bạch chiêm tề hơi hơi như mày, nói, tuyết nhi hẳn là hỏi chính là xuyên gì quần áo? Bạch chiêm tài lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ai nha một tiếng cười nói, xem ta này đầu, thế nhưng không nghĩ tới điểm này. Tiếp theo, bạch chiêm tài bắt đầu hồi ức trần minh các cùng cái kia người trẻ tuổi quần áo trang điểm. Bất quá ở nghe được bọn họ xuyên chính là cái gì nhan sắc thường phục sau, tuyết trắng phải tới rồi nàng muốn đáp án. Trần Minh Các mang đến người trẻ tuổi, sợ sẽ là huyện lệnh tần 3. Trưng 855 nóng lòng về nhà tuyết trắng. Tuy rằng đã đoán được đối phương thân phận, bất quá tuyết trắng trên mặt lại không hiện, ngược lại tùy ý giống nhau hỏi, bọn họ sau khi đi, ra ra mãi mãi có để qua nói gì đó sao? kia thật không có. Bạch chiếm tề lắc đầu. Âu Dương lão ra tử nói là hắn một cái lão bằng hữu lại đây xem hắn, hỏi một chút có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Nga, không có việc gì liền hảo. Tuyết Trắng gật gật đầu, không hề tiếp tục cái này để tài. Thần ba lúc này tới tìm Âu Dương đến là vì cái gì, Tuyết Trắng trong lòng biết rõ ràng. Xem ra Âu Dương đến là nguyện ý ra cái này đầu, tới làm một lần đại thiện nhân. Bất quá từ Âu Dương đến ra mặt cũng hảo, loại này tích lũy phúc đức sự. Từ hắn loại này có danh vọng lão giả tới làm, thật sự là lại thích hợp bất quá. Bạch Chiêm Tài đem trong chén canh uống cạn, lau miệng, như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng nói, đúng rồi, Tuyết Nhi à, Lê Tiên Sinh hai ngày này tới đi tìm ngươi hai chành, nói là chờ ngươi đi trở về." Vội vàng đi hắn kia một chuyến, hình như là tìm ngươi có cái gì việc gấp.